cùng giai tồn tại vậy mà có thể tại trước mắt mình hư không tiêu thất nếu như đó là định nhân bản thân chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết mục dịch cũng là chấn động hắn cùng với vương nhược phong bất quá hơn trăm trượng so với những người khác thêm gần rồi lại cũng không có phát hiện cái hở hắn dùng thần niệm cẩn thận tìm hiểu chung quanh không có phát hiện khí tức dấu hiệu biến hóa ở vào hiếu kỳ mục dịch tâm niệm vừa động hai cái đồng tử trên bỗng nhiên dần hiện ra một mảnh nhàn nhạt kim mang cái này kim mang lóe lên tức thì Chính sợ hai thán phục tại Vương Nhược Phong hành động vĩ đại mọi người, căn bản không có chú ý tới một dịch cái này rất nhỏ biến hóa. Nhưng mà, chính là mượn nhờ âm dương thần mục cái này trong trước mắt, mục dịch rốt cuộc chứng kiến, Vương Nhược Phong nhàn nhạt thân hình, ngay tại vị trí trước kia hơn 10 trượng bên ngoài, trên người hắn tựa hồ còn khoác một kiện trong suốt áo choàng chính mỉm cười nhìn mình, sắc mặt có chút đắc ý. Thì ra là thế. Hắn còn có khác bảo vật, rồi lại mượn nhờ phong ẩn thuật đồng loạt thi triển, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Mục dịch trong lòng mỉm cười, lại không biết hắn là như thế nào lấy được cơ duyên, rõ ràng cho tới bực này hiếm thấy ẩn thân pháp bảo. Mục dịch bất động thần sắc, ánh mắt lại chuyển hướng về phía nơi đó, một lát sau, hắn chắp tay nói ra, tại hạ nhìn không ra vương đạo hưu ẩn nấp chi thuật, không cần động thủ, đã thua. Hoàn toàn chính xác, nếu như ngay cả vị trí của đối phương cũng không biết, thì như thế nào động thủ. Vì vậy Mục dịch nhận thua, cũng không có làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Ha ha, đa tạ rồi. Ta rốt cuộc thắng ngươi một lần. Vương Nhược Phong tiếng cười ở giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó, chỗ cũ lăng không xoáy lên một hồi vòi rồng. Vương Nhược Phong thân hình cũng theo cái này vòi rồng cùng nhau hiện hiện. đương nhiên, món đó trong suốt áo choàng đã bị hắn mượn cơ hội thu hồi. Hắc tử chân nhân nghiêm mặt nói ra, Vương đạo hưu thần thông cao minh, khiến ta các loại mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Cái này lĩnh tụ vị trí, lúc do Vương đạo hưu đảm đường, tin tưởng cũng không có người cầm có dị nghị tất cả mọi người không có phản đối vài ngày đều là miệng ra khen ngợi ủng hộ nói như vậy liên tiếp ba trận vương nhược phong thể hiện ra thần thông đều có chút khó tin vô luận là xuất quỷ nhập thần phong độn thuật còn là nhân kiếm hợp nhất cường đại kiếm thuật tạo nghệ cùng với cái này kinh thế hai tục gần nấp thủ đoạn đều là phổ thông đan sĩ không cách nào ứng phó mạnh mẽ đại thủ đoạn hai nghe là giả mắt thấy mới là thật những thứ này đan sĩ ngày thường hoặc là ít xuất hiện tu hành hoặc là cắt cứ một phương không ai phục ai Nhưng hôm nay kiến thức đến thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cũng không khỏi khâm phục. Quân tử chi phong, thực lực siêu quần cũng không độc bá nhất phương, thân chức vị cao lại có thể tâm hệ thiên hạ, phần này khí khái, tiểu nữ khâm phục cực kỳ. Lạc Ngân xa lớn tiếng khen, không che giấu chút nào bản thân đối Vương Nhược Phong hảo cảm, đưa tới thiên nhất cư sĩ mãnh liệt đố kỵ, nhưng hắn bức bách tại Vương Nhược Phong thực lực, cũng không dám phát tác. Vương Nhược Phong mỉm cười, nói ra, nhận được chư vị đạo hữu quá yêu. Tại hạ từ chối thì bất kính, liền đảm nhiệm chúng ta biển rộng các nước tu tiên giới liên minh minh chủ. Chúng ta tạo thành tu tiên liên minh, cùng chống chọi với yêu kiếp. Bất quá, bổn minh chủ lực lượng một người có hạn, còn cần các vị đồng đạo to lớn ủng hộ. Để cho tiện làm việc, bổn minh chủ mời ra Hoàng An đại sư, Lạc tiên tử cùng một đạo Hưu ba người, đảm nhiệm tu tiên liên minh phó minh chủ, hiệp trợ bổn minh chủ cùng một chỗ chỉ huy đánh lui yêu kiếp sự tình. Ba người này, phân biệt đến từ Ô Thủy quốc, Miêu cương quốc cùng Thiên đạo quốc. Hơn nữa tất cả từ thực lực cũng là xa xỉ, tại vừa rồi trong tỷ thí, đều ít nhất tiến nhập đợt thứ hai, tại các quốc gia trong tu tiên giới cũng rất có địa vị, tự nhiên không có tranh luận. Mọi người lẫn nhau chắp tay chúc mừng, biểu hiện ra một mảnh tường hòa bầu không khí. Đối lời sau ảnh hưởng khá xa yêu hải nhân tộc tu tiên liên minh, ở nơi này hơn 10 người tiếng cười nói trong ra đời. Oanh oanh liệt liệt yêu kiếp cuộc chiến, liền từ nơi này thời khắc bắt đầu, dần dần kéo ra mở màn. Quân tử Chi Phong Vương Nhược Phong Đại Danh. Từ nay về sau vang dền cái mảnh này tu tiên giới tất cả hẻo lánh. Những thứ này đan sĩ tại Kim Ngọc Cung bên trong ngẩn ngơ chính là một cái nhiều tháng. Bọn hắn sau đó kỹ càng thảo luận các loại liên thủ công việc, bình phán các loại thủ đoạn khả thi cùng yêu kiếp trong khả năng đối mặt uy hiếp. đều là người mang đại thần thông đan sĩ đưa ra ý tưởng, tự nhiên cũng là to lớn cực kỳ. Cái gì Di Sơn đảo hải, tu kiến danh trời, thậm chí đem một mảnh biển rộng chặn ngang cắt đứt, đều không phải là không được hoàn thành hành động vĩ đại. Hơn một tháng sau. Mọi người rốt cuộc thương nghị hoàn tất, chế định thân thể to lớn liên thủ phương châm. Thứ nhất, hướng tu tiên giới tuyên bố tu tiên liên minh thành lập tin tức, yêu cầu kể từ hôm nay thẳng đến yêu kiếp chấm dứt, tu tiên liên minh trong phạm vi, đều không cho phép lấy bất luận cái gì lý do phát sinh chiến loạn cùng xung đột, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc. Đại nạn trước mắt, nên nhất trí đối ngoại, không thể nội đấu lộn xộn. Thứ hai, vứt bỏ đảo nhỏ, thủ đại đảo, từ ngày hôm nay, động viên nhân gian cùng tu tiên liên giới từ xa xôi đảo nhỏ dần dần hướng đại đảo tụ tập tập trung lực lượng đổi có thể ứng đối yêu kiếp bởi vì liên lụy vô số phàm nhân điểm này cần không ít thời gian bất quá nhân gian trên thực tế cũng không chế tại tu tiên giới trong tay vì vậy chỉ cần tu tiên giới có đầy đủ quyết tâm ra lệnh một tiếng vẫn có thể kỷ luật nghiêm minh thứ ba tại đối mặt yêu hải chỗ sâu tuyến ngoài cùng hải vực cũng chính là ô thủy quốc miêu cương quốc cùng thiên đảo quốc giao giới địa phương di sơn đảo hải lang không tu kiến ra từng đạo vạn lý trường thành Ngăn cản yêu kiếp chủ lực, điểm này cũng là điểm trọng yếu nhất. Lựa chọn sử dụng vị trí, trọn vẹn khiến mọi người nghiên cứu hơn nửa tháng. căn cứ di vạng yêu kiếp trong yêu thú qua lại vị trí, cùng với cái hải vực này địa hình phức tạp, rốt cuộc xác định một chỗ địa điểm thông qua di sơn đảo hải, đem cái hải vực này lẻ tẻ hòn đảo toàn bộ dính liền đứng lên, tạo thành một đường thật dài phong tuyến, đem đại bộ phận hải yêu ngăn cản tại bên ngoài. Đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể hoàn thành hành động vĩ đại, tu tiên giới đem đem hết toàn lực. Phái ra đại lượng tu tiên liên giả cũng từ thế tục giới trong mộ tập hàng tỷ thanh tráng lao động cùng chung kiến tạo. Cũng may yêu kiếp cũng không phải lập tức liền bộc phát, điều này cũng cho bọn hắn vì thế chuẩn bị thời cơ. Tu tiên liên minh thành lập cùng với cùng chung ứng đối yêu kiếp cử động, không thể nghi ngờ tại biển rộng trong nhân tộc nhấc lên cực lớn phong ba, vô luận là tu tiên liên giả còn là phàm nhân đều bị triệt để cuốn vào cuộc phong ba này bên trong, mỗi người lợi ích đều hoặc nhiều hoặc ít đã xảy ra cải biến, cái gọi là đa nạn lưu bang tại đây đại nạn trước mặt tại tu tiên liên minh thống lĩnh xuống tu tiên giới chưa từng có đoàn kết đã liền tại các quốc gia trong tồn tại đã lâu thâm căn cô đế huyền hoàng có khác hoặc là môn phái chi tranh thế gia mối thủ cũng tạm thời đã nhận được giảm bớt trong lúc nhất thời hòa khí hòa thuận vui vẻ không chỉ có là tu tiên giới đã liền thế tục giới cũng là chưa từng có cùng bình thường chiến loạn mai danh nhận tích tuyệt đại bộ phận phạm nhân đều dấn thân vào tại di chuyển hoặc kiến tạo vạn lý trường thành trong cử động ngẫu nhiên có một chút đầu sỏ cự tiêu. Thừa cơ cắt cứ một vương, tự lập vì vương, nhưng rất nhanh liền không hiểu thấu biến mất trên thế giới này. Một khi tu tiên giới hạ quyết tâm tham dự trong đó, bất luận cái gì phàm nhân, đều không thể tới đối kháng. Loại này cục diện xuống, vẫn có thể không đếm xỉa đến đấy, chỉ sợ chỉ có cái kia chút ít vẫn đang đối với cái này chẳng quan tâm thần bí đan sĩ. Tu tiên liên minh thành lập thời điểm, chỉ có 13 tên đan sĩ, nhưng mấy năm sau, theo tu tiên liên minh các đại cử động sinh động tiến hành, theo vương lực phòng, Hoàng An đại sư đám người không ngừng khuyên bảo, đan sĩ nhân số một lần gia tăng đã đến 20 người. Những thứ này đan sĩ phát hiện, liền cao như thế điều vương được phòng, đều không có đã bị cái gọi là đẳng cấp cao yêu tộc giết chết. Như vậy bọn hắn tựa hồ cũng không cần một mực dấu đầu giấu đuôi, đại khái có thể tại đây oanh oanh liệt liệt chống đỡ yêu hành động vĩ đại trong kiếm một chén canh. Càng ngày càng nhiều đan sĩ, công nhiên xuất hiện ở các loại nơi phía dưới, cái này tại trước kia là không dám tưởng tượng cục diện. Hàn Nha đảo thuộc về quái gở đảo nhỏ. Bị liệt là cần di chuyển rất nhiều đảo nhỏ một trong, người trên đảo chúng, thu thập đồ châu đảo nữ trang trang phục và đạo cụ, thừa lúc thiết tuyển lớn, tại hai gã tu tiên giả hộ tông xuống, đi tới trên trường bình đảo, tại ở trên đảo một chỗ xác định thôn xóm giàn xếp xuống. Trong bọn họ đại đa số người, rất nhanh bị chiêu mộ đến đảo bên cạnh, xây dựng cao cao công sự phòng ngự. Xây dựng công sự, bảo hộ chính là mình cùng người nhà an nguy, còn có thể dẫn tới coi như không tệ trả thù lao, thưởng ứng người rất nhiều. Trường bình đảo lớn nhất bến cảng phụ cận, cũng tu kiến nổi lên công sự, ngoại trừ cao cao tường thành bên ngoài, nơi đây còn dựng thẳng có một tòa trăm trượng cao tượng đá, đúng là vương nhược phong bộ dáng. Hàn Nha đảo người lại tới đây, sẽ gặp tự hào vô cùng nói, nhìn, nghe nói vị này tiền sư đại nhân, cũng là đến từ Hàn Nha đảo. chương 269, thầy trò gặp lại. Khoảng cách hoang vắng quần đảo ở vào yêu hải nhân tộc các nước bên ngoài hải vực, nơi đây quanh năm có yêu thú qua lại, tại 7 năm trước. Ngoại trừ ngẫu nhiên có đi săn hải yêu tu tiên giả tới chỗ này mạo hiểm bên ngoài, có rất ít người loại ở chỗ này hoạt động. Bất quá 7-8 năm sau hôm nay, nơi đây nhưng là địa phương náo nhiệt nhất, đầu người bắt đầu khởi động, hối hả. Hàng tỷ phàm nhân tổng số vạn tên tu tiên giả, đều trú đóng ở nơi này, chẳng phân biệt được ngày đêm kiến tạo từng tòa vạn lý trường thành, khắp nơi đều là một bức náo nhiệt mà bận rộn cảnh tượng. Tại ở trung tâm một hòn đảo nhỏ lên, thiên đảo quốc thiên địa môn một đám tu đồ. Đang tại vài tên trận pháp sư dưới sự chỉ huy, đem một mặt chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ đỏ thấm gương đồng, từ phi chu trên vận xuống, sắp đặt tại đá trên thành một chỗ. Sắp đặt hoàn tất về sau, liền có vài tên trận pháp sư tại phụ cận bố trí xuống trận pháp, cũng có một chút phàm nhân tại tu tiên giả phân phó xuống, bắt đầu vây quanh cái này tòa cự đại gương đồng, tu kiến lên một tòa bình thường nhà đá. Cái này hòn đảo nhỏ trên cao ngất trên tương đá, cùng loại nhà đá còn có hơn 10 lúc giữa, mỗi một gian nhà đá phụ cận đều bày ra trận pháp đặc biệt, cũng có chuyên gia trông coi. Không bao lâu về sau, lại có một chiếc Phi Chu bay ở đây, Phi Chu Trên có 5 tên tu sĩ cùng hơn 20 tên đệ tử, còn có một kiện cao hơn 10 trượng bảo vật, bị buồn phủ ở. Phi Chu Trên còn dựng thẳng có một mặt sâu sắc cơ sĩ, trên thuộc một cái tiên chữ, đại biểu chiếc này Phi Chu thuộc về tu tiên liên minh, tên cứ gọi tắt tiên minh hết thảy, và lại chính đang thi hành trọng yếu nhiệm vụ. Chứng kiến loại này cơ sĩ, Phạm Trần là nhân tộc tu tiên giả, đều không nhưng ngăn trở làm việc, nếu không tiên minh chắc chắn hỏi tội. Trịnh đường chủ, chỗ này thuẩn thủy linh bàn để ở nơi đâu. Phi Chu trên bay xuống một gã thanh niên tu sĩ, hướng một tên trong đó trận pháp sư hỏi. Người này trận pháp sư, gọi là trịnh lâm, là thiên địa môn trận pháp đường đường chủ. Những năm gần đây, thiên địa môn cao thấp quy mô luyện chế cỡ lớn trận khí, rất nhiều công tác, đều là người này trịnh đường chủ tự mình chỉ điểm hoàn thành, tại thiên địa môn ở bên trong, địa vị của hắn khá cao nghe nói thái thượng trưởng lão cũng thường thường triệu kiến người này, mà tên kia chịu trách nhiệm cái này. Huyền Thủy Linh Bàn tu sĩ, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, đúng là một khinh ca. Trịnh Lâm nhẹ gật đầu, chứa cười nói, một công tử khổ cực rồi. Huyền Thủy Linh Bàn là kiện thủy thuộc tính trận khí, dựa vào Bích Hải triều sinh trận kích phát, đương nhiên là thủy thuộc tính nguyên khí càng dày đặc dày địa phương càng tốt. Cái kia tới gần bờ biển địa phương, chính mộ đã sớm vì Huyền Thủy Linh Bàn dự lưu lại một chỗ vị trí, mời một công tử dẫn người đem thích đáng thu xếp vâng một khinh ca bay trở về phi chu dựa theo trịnh đường chủ phân phó xuất lĩnh những tu sĩ này tu đồ đem cái này tòa cự đại vẩn thủy linh bản chậm rãi sắp đặt chính lâm một bên xuất ra pháp bản không ngừng điều tra tính toán thiên thời địa lợi một bên thỉnh thoảng chỉ huy một khinh ca đám người đem cái kia linh bản điều chỉnh vị trí sau nửa canh giờ vẩn thủy linh bản vị trí cùng trận pháp nhịp nhàng ăn khớp chính lâm cuối cùng thỏa mãn hắn hướng một khinh ca chắp tay nói ra làm phiền rồi trận pháp sự tình Sai một ly đi nghìn dặm, vì vậy trịnh mộ thập phấn bắt bẻ, kính xin một công tử đừng nên trách. Trịnh đương chủ làm việc cẩn thận, tại hạ đương nhiên lý giải. Một khinh ca nói ra, sau đó hắn đông nhiên hạ giọng, hỏi, nghe nói gia phụ cũng ở nơi đây, trịnh đường chủ có thể thấy được qua hắn. Trịnh lâm nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nửa năm qua này, thái thượng trưởng lão quản giáo khoảng cách hoang vắng quần đảo, hầu như mỗi ngày đều trô này tuần tra. Một khinh ca vui vẻ, đang muốn hỏi rõ ràng phụ thân vị trí cụ thể đột nhiên xa xa một đạo hỏa quang phá không tới rơi đang lúc mọi người trước người đúng là tiên minh phó minh chủ thiên địa môn thái thượng trưởng lão mục dịch chính đương chủ trận khí đều sắp đặt như thế nào ồ khinh ca ngươi cũng tới mục dịch nhìn thấy một khinh ca về sau hơi kinh hãi trên mặt cũng hiện ra một tia yêu mến dáng tươi cười chính lâm một mực cung kính bài nói khởi bẩm thái thượng trưởng lão van bồi các loại đang tại làm từng bước bố trí trận khí hết thể tiến triển thuận lợi còn có vài cái trận khí đang tại tông môn luyện chế một khi hoàn thành rất nhanh sẽ tiến đưa ở đây điều chỉnh thử thu xếp Trung quanh tu sĩ tu đồ nhìn thấy một dịch xuất hiện vội vàng cũng là quỳ lệ một đoàn đi tông môn đại lễ không cần đa lễ các ngươi vội vàng đi đi mục dịch hướng trịnh lâm nhẹ gật đầu sau đó hướng khinh ca vầy vây tay thế nào trên đường còn thuận lợi sao mục dịch chứa cười hỏi mục khinh ca nói ra coi như thuận lợi chính là gặp mấy cái hải yêu đều bị chúng ta từng cái giết chết Mộc dịch nhẹ gật đầu nói ra thuận lợi là tốt rồi mẹ của ngươi cũng coi như lấy ngươi sắp đến nơi này mấy ngày trước đây vẫn cùng vi phụ đã từng nói qua việc này nếu như ngươi là công sự làm xong liền đi phía đông 2.000 nghìn dặm chỗ trong động phủ gặp ngươi một chút mâu thân đi đúng hài nhi cái này đi một khinh ca đạp trên một kiện dùng yêu cầm lông vũ luyện chế phi hành pháp khí hướng mục dịch chỉ phương hướng bay đi Một dịch nhìn xem một khinh ca dần dần bóng lưng biến mất khỏe miệng tự nhiên mà vậy phát ra ấm áp vui vẻ hắn thật lâu mới xoay người lại, thu liễm dáng tươi cười, cẩn thận điều tra nơi đây công sự kiến tạo tiến triển. chỉ chốc lát sau, hắn đã đi ra nơi này, dọc theo cái này người vì tu kiến đấy, dính liền từng tòa hòn đảo vạn lý trường thành, mọi chỗ dò xét, điều tra, thỉnh thoảng hỏi thăm một ít tiến triển, công việc. nơi đây kiến tạo công sự là tiên minh đối kháng yêu kiếp trọng yếu nhất, tiên minh một đám đan sĩ cũng thay phiên gặp thủ nơi này, cam đoan nơi đây chí ít có ba gã đan sĩ tỏa chấn. từ nửa năm trước lên. Một dịch liền thay phiên công việc nơi này, như vô tình ý bên ngoài, hắn phải ở chỗ này tọa chấn ba năm, một phương diện cam đoan nơi đây phạm nhân cùng tu tiên giả an nguy, giết chết đột nhiên xuất hiện cường đại hải yêu, một phương diện khác cũng muốn đốc thúc chỉ huy những thứ này công sự kiến tạo. Có đôi khi, nhất là cần di sơn đảo hải hành động vĩ đại lúc, bọn hắn những thứ này đàn sĩ cũng sẽ đồng loạt ra tay, bổ ra nước biển, thi triển đại thần thông hiệp trợ cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả cùng phạm nhân tại trong biển rộng tu kiến ra từng tòa to lớn vạn lý trường thành. Không bao lâu về sau, Mộc Dịch đi tới Bình Hải Tông quản hạt khu vực, ở chỗ này hắn thấy được vài tên cố nhân, một gật đầu một cái ý bảo, coi như là bắt chuyện qua. Đột nhiên, hắn nhìn đến Lý Nhược Ngu đang cùng một gã lao giả nói chuyện, lập tức thần sắc khẽ động. Mộc Dịch thân hình một rơi xuống, đã rơi vào Lý Nhược Ngu phụ cận. Lúc này thời điểm Lý Nhược Ngu đám người tự nhiên cũng nhìn thấy Mộc Dịch, nho nhau, nhau thi lễ. Sư phụ. mục dịch chắp tay thi lễ. Lao giả này không là người khác, đúng là hắn nhiều năm trước cân sư, bình hải tông thiện dược đường tiền đường chủ Tiếu Nguyệt Hàn. Mấy chục năm không thấy, Tiếu Nguyệt Hàn hiện ra một ít lao thái, từ một gã thần thái sáng láng trung nhân nhân, biến thành một cái lao giả tóc muối tiêu, bất quá một dịch còn là liếc liền nhận ra hắn. Tiếu Nguyệt Hàn nhìn thấy một dịch về sau, mỉm cười, nói ra, nhiều năm trước xưng hô, không cần nhắc lại, hôm nay ngươi đã là đàn sĩ cao nhân. Tiếu mô còn muốn xưng ngươi một tiếng tiền bối mục dịch cũng chú ý tới Tiếu nguyệt hàn hôm nay vẫn là cấu nguyên kỳ đỉnh phong tu vi hơn nữa khi tức có chút không tầm thường hơn phân nửa hắn đã từng thử qua luyện hóa kim đan nhưng không có có thành công mục dịch cung kính nói một ngày vi sư cả đời vi phụ sư phụ dạy bảo đệ tử hưởng thụ vô cùng vô luận tu vi như thế nào thầy cho quan hệ há có thể tùy ý xóa đi Tiếu nguyệt hàn gật đầu cười đệ tử của mình đã tại tu tiên giới dương danh đặt chân tu vi đổi là vượt qua bản thân, vẫn đang có thể tôn sư trọng đạo, hắn cũng hết sức vui mừng. Không cần đa lễ rồi, các ngươi tạm hãy lui ra sau đi. Một dịch hướng chung quanh mặt khác hướng hắn bái kiến tu sĩ tu đồ nói ra, sau đó hướng Tiếu Nguyệt Hàn nhỏ giọng hỏi, sư phụ những năm này đều ở nơi nào tu hành. Vi sư, Tiếu mô những năm này không có chỗ ở cố định, bốn phía du lịch, bản muốn nhìn một chút cái mảnh này biển rộng cuối cùng đến cỡ nào rộng lớn, lại phát hiện lấy tu vi của mình. Vô luận như thế nào cũng dò xét không đến biển rộng biên giới. Nói đến đây, Tiếu Nguyệt Hàn tinh thần chấn động, tiếp tục nói: Mấy năm gần đây, Tiếu Mẫu nghe được tiếng gió, nói là Tiên Minh thành lập, liên thủ một lòng, cùng chống chọi với yêu kiếp. Tiếu Mẫu không cách nào luyện hóa kim đan, đã là người sắp bị chết, nếu như đại kiếp nạn tiến đến, dứt khoát liền đem bộ xương giả này cũng đưa vào chống lại yêu kiếp sứ mạng bên trong, coi như là triển khai một ít nhiệt lượng thừa. Nói xong, Tiếu Nguyệt Hàn tự rêu cười cười. mục Dịch cũng cười nói. Yêu kiếp tiến đến, ta đã sớm đoán được, chỉ cần sư phụ còn đang cái này biển rộng một chỗ, tiểu cũng không không đếm xỉa đến. Tiếu Nguyệt Hàn tiếp lời nói ra, đó là đương nhiên. Ở chỗ này chém yêu vệ dân, tổng so với lặng lẽ chết ở một trong sơn động muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu không cô phụ một trận tu hành, không lãng phí một thân pháp lực. Tiếu Mẫu nghe nhược ngu nói, ngươi là tiên minh người đề xuất một trong, còn là tiên minh phó minh chủ, tiên minh có thể có này hành động vĩ đại, đây chính là công tại Thiên Thu. Những thứ này vạn lý trường thành, Chẳng những có thể ngăn cản lúc này đây yêu kiếp, cũng có thể trợ đời đời con cháu thế thế đại đại bảo vệ quốc gia. Tiếu mô có thể có ngươi người đệ tử này, này sinh không ổng. Sư phụ nói quá lời. Mục dịch cười nói, lại nói tiếp, năm đó đệ tử cùng Vương Nhược Phong đám người có thể bước vào tu tiên giới, chính là vì Bình Hải Tông vì ứng đối yêu kiếp mà rộng rãi thu môn đồ, nếu không có như thế, ta hai người hơn phân nửa vẫn là đảo hoang phạm nhân, nào có hôm nay hành động. Tiếu Nguyệt Hàn cũng nghĩ ra một ít chuyện cũ, hắn nói ra, Đúng vậy à, năm đó vi sư đem ngươi cự tuyệt chi môn bên ngoài, thiếu chút nữa vùi không có ngươi tốt tiên duyên. Năm đó phỏng vấn một dịch đấy, đúng là Tiếu Nguyệt Hàn, Tiếu Nguyệt Hàn trực tiếp phán định một dịch không hợp cách, liền đệ tử ngoại môn danh ngạch đều không có cho hán. Nếu không phải về sau một phụ gián tiếp đút lót hà chấp sự, chỉ sợ một dịch như vậy cùng tiên lộ vô duyên. Sư phụ năm đó vì cái gì phán đệ tử không hợp cách? Là vì đệ tử tâm tính không hợp, còn là tư chất quá kém vấn đề này tại một dịch trong lòng che giấu nhiều năm rốt cuộc nhịn không được hỏi ra tiếu nguyệt hàn lắc đầu nói ra tiếu mộ pháp lực có hạn lúc ấy kiểm tra kết quả là ngươi tiên căn tuy không thật là tốt nhưng tu mạch tiểu thành đủ thấy có thể chịu được cực khổ nghị lực hơn người lúc một gã đệ tử ngoại môn tư cách là khẳng định có đấy chỉ là tiếu mộ biết rõ các ngươi những đệ tử này là tông môn ý định tại yêu kiếp trong đấu tranh anh dũng đấy nhất định thương vong không ít mà ngươi là trong nhà con trai độc nhất cùng lao cha sống nương tựa lẫn nhau tiếu mộ không đành lòng ngươi mục ra chặt đứt hương hỏa liền dứt khoát đem ngươi cự tuyệt chi môn bên ngoài quả là thế mục dịch trong lòng buông lỏng mặc dù như thế đáp án này hắn đã sớm đoán được nhưng hôm nay nghe tiếu nguyệt hàn chính miệng nói ra liền khiến hắn tan rã cái này đoàn che giấu đáy lòng ngắn cách thiếu sư tỷ đâu nàng còn tốt đó chứ mục dịch nghĩ lại hỏi chương 270, yêu kiếp tiến đến tiếu mộ cũng thật lâu không có ngộng đào tin tức tiếu nguyệt hàn nhẹ nói nói sắc mặt tự nhiên mà vậy toát ra một chút tưởng nghiệm chi sắc hắn tiếp tục nói từ lúc hơn 30 năm trước ngộng đào mới tiến cấp tích cốc kỳ tu sĩ không bao lâu chúng ta phụ nữ hai người liền gặp một gã sư thái cao nhân người này nói ngộng đào cùng nàng hữu duyên ý định thu ngộng đào làm đồ đệ hỏi ngộng đào có nguyện ý hay không bái nàng vi sư xuất ra ngộng đào bởi vì chuyện cũ mà sớm tuyệt phàm trần chi niệm có cơ duyên này liền đáp ứng xuống từ đó về sau tiếu mô cũng không có gặp lại qua nàng thiếu sư tỷ đi theo sư thái cao nhân mà đi cái kia sư thái là tu vi thế nào mục dịch như mày hắn hôm nay tại đây yêu hải nhân tộc tu tiên giới coi như là giao du rất rộng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có loại này cao nhân hẳn là đan sĩ tu vi đi tiểu nguyệt hắn đáp khí tức của nàng thập phần cường đại thần thông cũng không thể tưởng tượng nổi tới vô ảnh đi vô tung là tiền bối cao nhân không thể nghi ngờ mục dịch nhẹ gật đầu yêu hải lớn như vậy luôn luôn chút ít đan sĩ cực kỳ ít xuất hiện thuống chi còn là người xuất gia, hắn không biết cũng xác thực có khả năng. Tiếu sư tỷ có thể bái cao nhân vi sư, coi như là một loại cơ duyên. Nói không chừng nàng có thể kế thừa cái kia sư thái y bát tu vi tiến nhanh. Mục Dịch gặp Tiếu Nguyệt Hàn rất có tưởng niệm chi ý, liền trấn an nói. Tiếu Nguyệt Hàn thở dài, chỉ hy vọng như thế. Nếu như như vậy, nói không chừng nàng cũng sẽ tái hiện tu tiên giới, tham dự chống lại yêu kiếp. Mục đạo hưu hôm nay mặt người rộng lớn, nếu có mộng đào tin tức. Kính xin kịp thời báo cho biết tiểu mô. Sư phụ yên tâm. mục dịch gật đầu đáp ứng. Nhiều năm không thấy, thầy cho hai người lại nói tới một ít chuyện cũ, cùng với khác sư huynh đệ tình hình gần đây. Lưu lại Bình Hải Tông những đệ tử kia không cần nói thêm, tình huống của bọn hắn Lý Nhược Ngu thập phần rõ ràng, nhưng ly khai Bình Hải Tông vài tên đệ tử, hôm nay rồi lại tất cả không giống nhau. Có người khai Tông lập phái, đã thành tiểu Tông môn nhất Tông đứng đầu, cũng có người tu vi khó có thể tiến bộ, nản lòng thoai trí dứt khoát lui về thế tục giới đã thành trong phàm nhân danh khí thật lớn tồn tại mục dịch hướng tiếu nguyệt hàn nói đến hứa điền sự tình biết được hứa điền có thể buông cựu hận thân lực thân vi hóa giải hắn cùng với diệp ra hơn năm ân đoán tiếu nguyệt hàn cũng hết sức vui mừng đúng rồi tại tư quá cốc trong địa lao sư thúc cũng nhận được trưởng môn tự tay viết xá lệnh và lại đã tổn thương tốt hơn trở lại thiện dược đường sư phụ biết rõ việc này sao mục dịch nói ra tiếu nguyệt hàn lắc đầu nghi hoặc nhìn về phía lý nhược ngu hắn cũng không nói một bên lý nhược ngu rồi lại thần sắc buồn bã nói 10 năm trước sư thúc hoàn toàn chính xác trở về thiện dược đường một lần còn cần tu khổ luyện hùng tâm tráng chi đều muốn nặng nhặt ngày xưa tu vi nhưng không xuất ra mấy tháng sư thúc bỗng nhiên thăng tiền, nghe nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng có thể là nhiều năm tích tổn thương phát tác tại sao có thể như vậy mục dịch vướng mày hắn lúc trước đã vận công đem sư thúc kinh mạch chữa trị theo đạo lý sẽ không lưu lại hậu hoạn mới đúng chết sống có số co như là hắn có thể một lần nữa trở thành tu sĩ, lấy hắn phỏ nguyên, chỉ sợ cũng không thừa nổi quá nhiều. Hắn vốn là một cái kỳ tài, đáng tiếc ca. Tiếu Nguyệt Hàn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra. Mục dịch hỏi tới một ít sư thúc vẫn lạc chi tiết, lý nhược ngu rồi lại không rõ ràng lắm. Tiếu Nguyệt Hàn lại nói tới mặt khác vài tên đệ tử, mục dịch tâm tư cũng bị mang tới. Chính tâm tình lúc giữa, đột nhiên mục dịch thần sắc khẽ biến, hắn lập tức từ trong tay háo lấy ra một quả màu vàng ngọc phủ cái này là một quả màu vàng truyền âm lệnh chỉ có tình huống khẩn cấp mới sẽ sử dụng truyền âm lệnh chế tác đã tại yêu hải nhân tộc tu tiên giới truyền bá ra nhưng hạn vì loại nào đó nguyên liệu có hạn có người cũng không tính quá nhiều bất quá vì liên hệ tin tức tiên minh bên trong nhân vật trọng yếu đều nắm giữ truyền âm lệnh để kịp thời câu thông Một dịch một đường pháp lực đánh vào truyền âm lệnh ở bên trong kim quang lóe lên một người nam tử lo lắng thanh âm chuyển đến mục đạo hữu mười số đạo phụ cận xuất hiện kim đan hải yêu tính xin tốc độ đến trợ rút. Đây là thiên nhất cư sĩ thanh âm, hắn cũng là nơi đây trấn giữ ba gã đàn sĩ một chồng, bất quá, luận thực lực cùng địa vị, mục dịch đều tại phía xa thiên nhất cư sĩ phía trên, là ba người này đứng đầu. Sư phụ, đệ tử có chuyện quan trọng bên người, như vậy bãi biệt. Mục dịch chắp tay nói ra. Đại sự quan trọng hơn. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, hắn đã nghe được truyền âm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lập tức, mục dịch hóa thành một đạo ánh lửa Như là cỗ sao chổi vạch phá phía chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, khiến phủ cận nhìn thấy một màn này tu sĩ tu đồ đều bị hoảng sợ sợ hai tháng phủ. Kim đan hải yêu cũng xuất hiện. Xem ra cái này yêu kiếp bộc phát, đã là hai trong vòng ba năm sự tình. Tiếu Nguyệt Hàn nhướng mày, thì thào nói ra. Lý Nhược Ngu mỉm cười, nói ra, sư phụ không cần phải lo lắng, chúng ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Các loại cái kia chút ít hải yêu rất nhiều rất nhiều vào tới vừa vận đại chiến một phen. Cũng tốt. Vi sư lưu lại cùng ngươi các loại kề vai chiến đấu. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu. mục dịch lấy tốc độ cực nhanh, đi đến 19 số đảo. Nơi đây rơi là tả quần đảo, từng một đều bị đánh số, dễ dàng cho xưng hô phân chia. Sắp tiếp cận lúc, hắn thấy được một cố khắc đan sĩ độn quang cũng hướng nơi này kích xạ mà đến, đúng là Lưu Lao Đầu. Nhìn thấy một dịch về sau, Lưu Lao Đầu vẻ mặt kinh hoàng nói ra, một đạo hữu. Người đã bị thiên nhất cư sĩ tin tức không có, nghe nói kim Đan hải yêu đã xuất hiện. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, cái này so với ta các loại dự đoán hơi sớm, có một chút công sự, còn chưa triệt để hoàn thành. Hy vọng đây chỉ là một chỉ lạc đàn đẳng cấp cao hải yêu, mà không phải có nghĩa là yêu kiếp chính thức tiến đến. Lưu lao đầu thì Thào nói ra, hai người đang khi nói chuyện, đã rơi xuống 19 số ở trên đảo không, thiên nhất cư sĩ chính nhẹ nhàng ở chỗ này, mỉm cười nhìn xem hai người. Kim Đan Hải yêu đâu? Mục dịch tò mò hỏi, cái này thiên nhất cư sĩ thần sắc, ngược lại là thập phần nhẹ nhõm, chẳng lẽ Kim Đan Hải yêu đã bị hắn giết chết rồi hả? Nếu thật là như vậy, mục dịch cũng muốn đối với người này thay đổi cách nhìn. Ha ha. Thiên nhất cư sĩ cười nói, bản cư sĩ chỉ là chỉ đùa một chút, cả ngày nhàn rỗi nhàm chán, không bằng sinh động một cái bầu không khí. Chậc chậc, hai vị đạo hưu độn tốc quả thật hết sức kinh người, bản cư sĩ có chút bội phục, Vui đùa! Lưu lão đầu sắc mặt trầm xuống, hắn tại nhiều người đàn sĩ ở bên trong, coi như là một cái người hiền lành rồi, lúc này không khỏi cũng là nộ khí gọn sóng. Mục Dịch hai mắt co rụt lại, nếu không phải cân nhắc kết minh sự tình, hắn nhất định sẽ cho người này một bài học. Yêu kiếp đại sự, há nhưng vui đùa. Mục Dịch nói xong, đột nhiên đơn trưởng vừa bổ, lập tức một đạo hỏa quang chui vào dưới thân mặt biển, nguyên bản sóng cả mảnh liệt biển rộng, thoáng cái bị ánh lửa bổ ra một đường trăm trượng dài, bảy tám trượng rộng. Tầm hơn 10 trượng sâu miệng lớn, trong đó nước biển, trống không tan biến mất sạch sẽ. Thiên nhất cư sĩ biến sắc, theo bản năng lui về sau hơn một trượng. Một mô không hy vọng còn có lần sau. Nếu không, lạnh lùng bỏ xuống một câu về sau, một dịch liền quay người rời đi. Một dịch cùng sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn ở chỗ này ngoài ý muốn gặp lại, nguyên bản tâm tình vô cùng tốt. Lúc này lại bị cái này thiên nhất cư sĩ nhằm trúng trong lòng có phần không thoải mái. Bất quá dù sao cũng là tu luyện nhiều năm đẳng cấp cao tu tiên linh giả các loại hiếm thấy dị sự hắn cũng thấy không ít rất nhanh cũng chỉ thoải mái không để ý tới nữa việc này hắn lại đã tìm được tiếu nguyệt hàn cùng lý nhược ngu đám người nói cho bọn hắn biết cái gọi là kim đan yêu thú chỉ là sợ bóng sợ gió một trận phân phó bọn hắn không muốn đem việc này truyền bá ra đến sau đó mục dịch vẫn đang mỗi ngày dò xét khoảng cách hoang vắng quần đảo ở trên đảo các hạng công sự phòng ngự đã ở làm từng bước đâu vào đấy tiến hành thiên nhất cư sĩ không có việc gì nhưng bức bách tại một dịp uy danh hắn không dám gây ra quá lớn động tĩnh lại qua nửa năm hết thể công sự rốt cuộc tu kiến hoàn thành rất nhiều rất nhiều phàm nhân bắt đầu rút lui khỏi nơi này phản hồi riêng phần mình hòn đảo chỉ vẹn vẹn có không đến một phần mười đấy tu mạch hơi có tiểu thành phàm nhân vẫn đang lưu lại cùng người khác tu tiên giả cùng một chỗ cùng chống chọi với yêu kiếp lúc này khoảng cách hoang vắng quần đảo bị từng tòa kéo dài vạn dặm trường thành dính liền cùng một chỗ chính giữa vẹn vẹn để lại một cái hơn nghìn dặm rộng lớn mặt biển Nếu có đại lượng hải yêu từ nơi biển sâu dũng manh vào nơi đây, sẽ bị cái kia chút ít vạn lý trường thành châu ngăn, cuối cùng tự nhiên mà vậy đại bộ phận đều tập trung vào cái này ngàn dặm mặt biển bên trong. Mà vây quanh cái này ngàn dặm mặt biển, tiên minh tất cả thế lực lớn càng là tại hai bên xây dựng cao tới ngàn trượng đá thành, bố trí xuống rất nhiều pháp trận, trận khí các loại thủ đoạn, phái ra tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả tại phụ cận trấn thủ, không hề nghi ngờ, nơi đây chính là đối kháng yêu kiếp chủ chiến trận. Thiên Đảo quốc bao gồm quốc trong hải vực, Các phàm nhân cũng đã chưa từng mấy trên đảo nhỏ dần dần rời khoảng cách, tập trung ở một ít đại đảo trên tị nạn. Những thứ này đại đảo, tự nhiên cũng xây dựng nhất định được công sự phòng ngự, cũng có lưu nhất định được tu tiên giả thủ hộ, tương đối khả năng gặp phải hải yêu tập kích. Tại tiên minh dưới sự lãnh đạo, nhân tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, bất qua yêu kiếp rồi lại chưa tiến đến. Chỉ là ngẫu nhiên có một chút lẻ thẻ hải yêu xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị đám tu tiên giả từng cái giết chết. Loại này chờ đợi thời gian, khó khăn nhất giày vo Không ít phàm nhân trong lòng thậm chí bắt đầu xuất hiện nhiều lần tâm tình, đối với quê hương tưởng niệm, để cho bọn họ hoài nghi, làm lại như vậy thật không nữa vô cùng có cần phải. Thậm chí có một ít tu tiên giả cũng sinh ra hoài nghi, hao phí như thế nhân lực vật lực, hao phí nhiều như vậy bảo vật, cuối cùng có đáng giá hay không. Ngu ngốc hoài nghi, cũng không thể dao động tiên minh quyết tâm, tiên minh ba lệnh năm thân, phải giữ nghiêm cương vị của mình, không thể phất lở. Ba năm sau lúc tại phía xa nơi biển sâu ẩn nút đám tu tiên giả từ phía trước chuyển quay lại hải yêu sóng chiều tin tức về sau lúc trước hoài nghi liền lập tức do biến mất tàn mác. thanh đàn thành đàn hải yêu đã cách hoang vắng quần đảo hơn vạn ngoài giảm xuất hiện chung quanh hải yêu dường như đã bị đặc thù nào đó triệu hoán nhau nhau hướng yêu bảy tập kết khiến hải yêu bảy quy mô không ngừng lớn mạnh số lượng càng ngày càng kinh người nghìn năm một lần hạo kiếp sắp triển khai tại tiên minh thống lĩnh xuống trên dưới một lòng nhân tộc Có hay không thật có thể hóa giải cái này đáng sợ yêu kiếp, đem tổn thất vung xuống thấp nhất. Đại chiến trước giờ, khoảng cách hoang vắng người trên đảo chúng, khẩn trương tâm tình bị đẻ nén đã đến cực hạn Nhất là số lượng tối đa phạm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả, bọn hắn rất ít có thể cùng hải yêu giao tiếp, hôm nay rồi lại muốn đối mặt vô số hải yêu hình thành yêu kiếp. Cái này đoạn thời gian, mỗi ngày đều có vài chục chỉ đến mấy trăm chỉ tu vì không chờ hải yêu xuất hiện ở phụ cận hải vực, chẳng biết tại sao những thứ này hải yêu so với nhân loại lộ ra càng thêm bất an càng thêm cuồng bạo chương 271, tụ tập lẹ tẻ xuất hiện hải yêu tuy rằng cuồng bạo hung mãnh nhưng rất nhanh bị thừa lúc phi hành pháp khí nhiều đội tu sĩ đều giết chết nơi này đã đồn trú hơn 10 tên đan sĩ hơn 1.000 nghìn tên tu sĩ tổng số vạn tu đồ mấy trăm chỉ hải yêu căn bản không đáng để lo gió thu hào hào bích sóng lân lân vạn lý trường thành lên đầu người đứng vững chờ xuất phát gần nhất liên tiếp ba ngày Đều không có hải yêu qua lại tung tích, khoảng cách hoang vắng quần đảo lộ ra thần kỳ bình tĩnh. Nhưng không khí khẩn trương, rồi lại càng ngày càng ngưng trọng bao phủ tại trong lòng mọi người, yêu chiều chính tại ở gần tin tức, đã truyền khắp các đại hải vực, khoảng cách hoang vắng quần đảo trên phạm nhân cùng đám tu tiên giả đều thập phần rõ ràng, đây chính là báo tô tiến đến lúc trước gáp lực nặng nghề ngắn ngủi bình tĩnh. Ba ngày về sau, vốn là đóng tại trên biển trường thành tu sĩ cảm ứng được, dưới chân vạn lý trường thành đang tại hơi hơi run dậy. Một cố vô danh rung động từ địa phương xa xôi chuyển đến. Rất nhanh, cái này chấn động càng ngày càng rõ ràng, mặc dù là phàm nhân, cũng có thể dễ dàng phát giác được. Nương theo lấy chấn động, không ngừng đánh ra sóng lớn nước biển, đang tại lặng lẽ bay lên, một trượng, hai trượng, ba trượng, ngắn ngủn nửa ngày công phu, toàn bộ rộng lớn vô cùng mặt biển, rõ ràng tăng lên hơn 10 trượng. Nếu như trên mặt biển có một ngôi lầu cát, lúc này đã bị đều bao phủ. Một dịch nhẹ nhàng tại hải không giữa, hai mắt kim mang lập lòe cố hết sức trông về phía xa đến rồi mục dịch thì thào nói ra thần xác ngưng trọng ánh mắt có thể đạt được xa xa mặt biển sóng cả mãnh liệt bóng đen trùng trùng điệp điệp yêu phong sóng lớn tầng tầng lớp lớp đúng là yêu kiếp tiến gần cảnh tượng ô ô đô một chương hơn một trượng lớn kèn tấu lên hai dài một ngắn hiệu lệnh nhắc nhở nhiều người nhân yêu kiếp tiến đến chính thức nên chiến cái kia chút ít hiệp trợ phòng ngự phạm nhân đã đều đi tới cương vị của mình lên từng khối vài thước lớn cự thạch đã bị sắp đặt tại cực lớn xe bắn đá lên, vận sức chờ phát động. Đến từ thế lực khắp nơi tu tiên giả cửa, cũng đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, từng tòa pháp trận mở ra, từng đạo cấm chế giải trừ, từng kiện từng kiện cỡ lớn trận khí cũng lộ ra chân dung. Một lúc lâu sau, nương theo lấy ngập trời sóng lớn, vô danh yêu phong cùng dung trời giống lên một tiếng, yêu kiếp chính thức đột kích, phóng nhãn nhìn lại, sóng cả quần cuộn trên mặt biển đều là đen áp háp một mảnh, vô số hải yêu tại trong lúc nhảy lên di chuyển. Lập lòe, manh liệt chấn động, thông qua nước biển truyền lại đến vạn lý trường thành phía trên, một ít phạm nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà nhao nhao té ngã, qua tốt một hồi, bọn hắn mới dần dần thích đứng, miễn cưỡng một lần nữa đứng thẳng lên. Một chút hiếu kỳ người, liền nghĩ từ trường thành trên thò đầu ra, nhìn quanh mặt biển, nhìn xem cái kia cái gọi là yêu kiếp, cuối cùng là bộ răng gì. Không cho phép nhìn. Một người tu sĩ quan lớn, ngăn cản những người phàm tục kia. Cái này bức bầy yêu cuồng loạn nhảy múa. Làm cho người ta sợ hãi tâm hồn tình cảnh, mặc dù là rất nhiều tu tiên giả thấy, đều là hai hùng khiếp vía, tâm thần có chút không tập trung, nghiêm trọng người mặt xám như cho, tay chân run nhẹ nhẹ, nếu để cho những người phàm tục kia thấy, lại không biết muốn lưu lại bao nhiêu âm ảnh. Những người phàm tục này nhìn không tới, nhưng từ dưới chân truyền đến chấn động cùng trong thai nghe được gào rú, có thể tưởng tượng ra thật là là một bức như thế nào tình cảnh. Vô số hải yêu xoáy lên ngập trời sóng lớn chậm rãi hướng kéo dài đứng vững tại trong biển rộng vạn lý trường thành vọt tới. Và anh, Lúc những thứ này sóng lớn vọt tới trường thành bức tường thân lúc, chính là long trời lở đất một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngút trời, cao tới trăm trượng, giọt nước vang khắp nơi, như mây giống như sương ngủ. Mỗi một lần chung kích, trường thành đều là kịch liệt lắc lư, lần nữa khiến không ít phạm nhân té ngã. Trong lúc đó, một gã cầm trong tay cờ lệnh tu đổ một đầu mới ngã xuống đất, sắc mặt hắn đỏ sậm, toàn thân run rẩy, khóe miệng còn chảy ra máu tươi trận lên trong đôi mắt, đúng là bị kinh hãi tới cực điểm thần sắc. Đồ vô dụng, đại chiến còn chưa bắt đầu, cái này hù ngã rồi. Cách đó không xa một người tu sĩ vội vàng bay ở đây, hắn ruôi ra một tay, mười ngón liên tục, thế ra mấy đạo pháp lực, đem người này tu đồ tâm mạch bảo vệ phong ấn, khiến hắn không đến mức bởi vì kinh hãi quá độ mà như vậy tâm suy mà chết. Lập tức, liền có một gã khác tu đồ tiếp nhận trong tay người này cờ lệnh, tiếp tục thủ vững cương vị. Bất quá người này tu đồ rồi lại cũng không dám nữa nhìn nhiều phía trước trên mặt biển tình hình. Hơn 10 sóng sóng lớn xông qua về sau, vô số hải yêu đã nhích tới gần tường thành, một ít hải yêu đã từ mặt biển trong toát ra thân thể to lớn, rất có liền một mạch sông lên thành này bức tường khí thế. Chuẩn bị. Chịu trách nhiệm đoạn này tường thành một người tu sĩ quát lớn, hắn nói chuyện thời điểm ẩn chứa một tia chân nguyên lực lượng, khiến thanh âm của hắn xuyên thấu chúng quanh hỗn loạn ầm ĩ hoàn cảnh, rõ ràng truyền vào cái kia chút ít cầm trong tay cờ lệnh tu đổ trong thai Lập tức Trung quanh mười mấy tên tu đồ nhao nhao cầm trong tay cờ lệnh giơ lên cao mỗi một cái cờ lệnh đều chỉ huy hơn một nghìn tên phạm nhân bọn hắn nhìn thấy cờ lệnh khái động liền nhao nhao nắm chặt tay trong qua loa dây thừng đánh tu sĩ gặp biểu lộ ra mặt biển hải yêu dần dần tăng nhiều cũng càng ngày càng gần liền hạ chỉ lệnh cái kia chút ít tu tay không trong cờ lệnh lập nhiều về phía trước vung lên lên nhiều đội thanh tráng phạm nhân hô hào khẩu hiệu kéo di chuyển cái kia cực lớn xe bán đá đem từng khối cự thạch từ trường thành trên bỏ xuống mang theo gào thét xu thế hướng mặt biển trong nện xuống rầm rầm rầm bởi vì trên lệnh rất lớn mỗi giới một tảng đá lớn rơi đích tốc độ đều cực kỳ kinh người mang đến lực đánh vào cũng là thập phần đáng sợ cự thạch rơi vào mặt biển ở bên trong kích khởi trăm trượng sóng lớn đồng thời cứng rắn hòn đá bản thân cũng chịu không được cái này cực lớn lực đánh vào mà vỡ vụn thành mảnh đá văng khắp nơi mặc dù đại đa số hải yêu đều ra dày thịt béo Nhưng nếu là bị cái này không trung rơi xuống cự thạch giữa đập chúng, tại chỗ liền muốn hóa làm thịt não, mặc dù không có bị trực tiếp đập chúng, nếu là cự thạch rơi vào phụ cận, cái kia văng khắp nơi mảnh đá cũng như từng miếng mui tên nhọn, đem một ít hải yêu trọng thương. Một phen cự thạch oanh kích về sau, hải yêu mặc dù linh trí không cao, cũng biết bản năng trốn ở dưới mặt biển, không dám lại lộ ra thân thể. Phía sau hải yêu, còn đang không ngừng hướng nơi này vào tới, vì vậy tự nhiên mà vậy đấy, những thứ này hải yêu ngay tại dưới mặt biển. Thuận theo trường thành bức tường thân không ngừng tiến về phía trước phát cuối cùng đại lượng hải yêu đều tụ tập đến cái kia trước mặt chỉ có ngàn dặm rộng lớn trong hải vực chỉ có cái này một phiến hải vực không có trường thành chặn đường những người phàm tục này ném cự thạch tuy rằng không thể sát thương bao nhiêu hải yêu lại có thể đe dọa hải yêu bước bách chúng nó dần dần hướng cái này ngàn dằm mặt biển tập trung đột nhiên một hồi tà âm vang lên chợt giống như hải nhi khóc nỉ non lại như mỹ nhân than nhẹ thanh âm này bao hàm yêu pháp vậy mà có thể tại như thế to lớn cục diện xuống truyền khắp phủ cận ngàn trượng trương thành trên phàm nhân nghe được thanh âm này trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ khó có thể áp lực bối rối vậy mà nhao nhao tại đây đại chiến khẩn trương thời khắc ngủ thật say đã liền một ít cấp thấp tu tiên giả lúc này cũng là hai mắt thần sắc mê ly buồn ngủ trầm thụy chi ca Phu cận một gã phật môn tu sĩ sắc mặt đại biến hắn nghe nói qua một loại trầm thụy hải yêu ngoại trừ tinh thông thủy thuộc tính pháp thuật bên ngoài còn có thể phát ra một loại yêu âm làm cho người ta bối rối dâng lên lâm vào ngủ say nếu như không có phương pháp đặc thù làm thức tỉnh những người này đem vĩnh viễn ngủ say thẳng đến trong giấc mộng chết đi lúc này phật môn tu sĩ lấy ra một kiện cá gỗ pháp khí ở giữa không chúng khoanh chân mà ngồi một bên đánh cá gỗ một bên lớn tiếng niệm tụng kinh văn cái kia từng tiếng cá gỗ từng chữ phan văn giống như từng nhát trống kêu đánh đang lúc mọi người trong lòng nguyên bản hỗn loạn cấp thấp đám tu tiên giả lập tức bừng tỉnh Không bao lâu về sau, những người phàm tục kia cũng từng cái một dần dần tỉnh lại. Nhanh ném đá. Người này Phật môn tu sĩ lớn tiếng nói, Phật viết trảm yêu trừ ma, thời điểm này, hắn cũng bất chấp cái gì sắc giới, chỉ huy nhiều người phàm nhân đem từng khối cự thạch đưa vào mặt biển, đem cái kia chút ít ngâm sướng yêu ca khúc hải yêu bước lui. Trên biển trường thành một đoạn, một đám số lượng kinh người triều tịch thú dũng manh vào phụ cận, nhau nhao tế ra từng đạo hung mãnh của nước, lập tức một lát giữa tường thành bị số lượng khó có thể đoán chừng cột nước điên cuồng tấn công tường thành lay động kịch liệt lấy phía trên phạm nhân căn bản không cách nào đặt chân nhao nhao co quắp ngã xuống đất cũng không cách nào tổ chức ném cự thạch phản kích tọa trấn nơi này tu sĩ cũng không cách nào đối mặt như thế rất nhiều triều tịch thú hắn vội vàng thông qua truyền âm lệnh phát ra cầu viện tin tức thế nhưng là ngay tại hắn phát ra tin tức không lâu theo vô số triều tịch thú một hồi tấn công mạnh dùng hết các loại phương pháp gia cố tường thành bị oanh như thế hướng bước hơn trăm trượng trên tường thành hơn ngàn phạm nhân cùng mười mấy tên tu đồ căn bản không kịp đào tẩu lập tức theo tường thành cùng một chỗ chết tình cảnh vô cùng thê thảm tên kia tu sĩ chỉ là tiện tay cứu lên bảy tám người sẽ không chịu được lại nhìn sụp đổ tường thành vỡ vụn thành vô số cự thạch hướng mặt biển đập tới lập tức có vài chục chỉ chiều tịch thú hoặc chết hoặc tổn thương càng nhiều nữa chiều tịch thú thông qua cái này lỗ hổng vượt qua tường thành phong tỏa tiếp tục hướng phía trước hải vực bơi đi nhưng mà rất nhanh liên có một đội tu sĩ tới chỗ này, bọn hắn một bên liên thủ thi triển thần thông, công kích trên biển triều tịch thú. Một bên ở chỗ này lỗ hổng bố trí xuống giản dị trận pháp, tạm thời hành động phòng thủ chi dụng. Mấy vạn dặm lớn lên trên mặt biển, đều có cái này trưởng thành phong tỏa. Tuy rằng cũng có vài chỗ địa phương tường thành bị hủy, có một chút hải yêu hướng những thứ này triều tịch thú giống nhau, đột phá tường thành phong tỏa, hướng vào phía trong biển bơi lại. Nhưng tuyệt đại bộ phận hải yêu đều bị tường thành châu ngăn, thuận theo tường thành hướng ở trung tâm tụ tập. Hai ba canh giờ về sau, ở trung tâm ngàn dặm trong hải vực, đã vọt tới càng ngày càng nhiều hải yêu. Những thứ này hải yêu, đến từ bất đồng chủng quần, bất đồng hải vực, có chút giữa lẫn nhau nguyên bản chính là thiên địch. Nhưng mà hiện tại, chúng nó lẫn nhau giữa đều không có công kích chi ý, mà là liều lĩnh về phía trước dũng mánh lao tới, công kích ngăn cản chúng nó là bất luận cái cái gì tồn tại, lâm vào một loại khó có thể lý giải cuồng bạo bên trong. Ngàn dặm trong hải vực, hải yêu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Chúng nó tiếp tục hướng trước dũng mãnh lao tới, mặt biển càng ngày càng thu nhỏ lại, 1000 dặm, 800 dặm, 500 dặm, thời gian dần trôi qua chỉ có 2 ba trăm dặm rộng lớn. Thời điểm này, hải vực hai bên trên tường thành, tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, pháp trận xuất hiện cũng càng ngày càng dày đặc. Thẳng đến cuối cùng, một đoạn cao hơn ngàn trượng trăm dặm tường thành triệt để đem mặt biển chặn đường, cuối cùng này một mặt trên tường thành, vô số pháp trận mọc lên san sát như rừng, vô số tu tiên giả vận sức chờ phát động. Bọn hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, đem dùng bản thân bình sinh học pháp thuật nên đón những thứ này hải yêu, tiến hành một trận to lớn tàn sát. chương 272, trận khí chi uy. Càng ngày càng nhiều hải yêu đạt tới trăm dặm tường thành chỗ, con đường phía trước gặp ngăn, chúng nó liền điên cuồng công kích tới tường thành. Nhưng mà đoạn này tường thành vật liệu bằng đá hết sức đặc thù hơn nữa nơi đây còn có cường đại pháp trận thủ hộ, tường thành mỗi trên một tảng đá lớn, đều khác cấn chắc chắn phù văn, nhiều năm chuẩn bị, hao phí đại lượng tâm huyết. Nhân lực vật lực kiến tạo đoạn này trăm dặm tường thành là bảo vệ hàng tỷ nhân tộc là quan trọng nhất một đường phòng tuyến. Dưới tường thành hải yêu thì triển kia có thể có ngâm sướng yêu ca y đổ khiến người ngủ say, có phun mây thổ vụ khiến nơi này bị mây mù che lấp, ánh mắt không thông, có phun ra hừng hực liệt diễm y đổ thiêu cái kia chắc chắn tường thành có tế ra từng cỗ một sóng lớn của nước từng đợt rồi lại từng đợt đánh thẳng vào tường thành. Càng nhiều nữa hải yêu rồi lại đang dùng thân thể của mình không ngừng đụng chạm lấy tường thành chỉ có lâm vào cực đoan cuồng bạo mới có thể khiến hải yêu làm ra loại này làm cho mình bị hao tổn không nhẹ cử động tường thành không ngừng đung đưa theo tụ tập nơi này hải yêu càng ngày càng nhiều tường thành gặp phải áp lực càng lúc càng lớn không sai biệt lắm tiên minh minh chủ vương nhược phong nhìn ở đây tụ tập hải yêu đã đạt tới số lượng nhất định về sau liền hạ công kích chỉ lệnh hắn vận khí chân nguyên cao giọng quát chư vị tu tiên giả hôm nay một trận chiến sự tình nhân tộc sinh tử tồn vong công tại các thời kỳ thiên thu vạn thế Nhân tộc cùng yêu loại không đội trời chung, không phải là hắn chết chính là ta mất mạng. Chư vị, dùng hết thủ đoạn, đại sát tứ phương. Vương Nhược Phong thanh âm cao vút súc sôi, xuyên thấu âm ỉ che giấu yêu giống, mọi người nghe thấy chi tinh thần chấn động. Lập tức, Vương Nhược Phong liền hóa thành một đạo gió mát, vậy mà nhập vào thân hướng trên biển bầy yêu phong đi, một cô cực lớn vòi rồng tại kia quanh thân xoáy lên, đem bốn phía hơi nước đẩy ra, vòi rồng những nơi đi qua, xương mủ toàn bộ tảng ra, thủy vông ngân Cái kia chút ít không kịp né tránh hải yêu, bị vô số vô cùng sắc bén vô hình phong nhận chỗ chạm trong chốc lát hóa thành một vùng huyết vụ. Vô số hải yêu công hướng về phía vương nhược phong, nhưng người kia gió mát cùng một chỗ, đột nhiên cũng một lần nữa về tới trên tường thành. Chính là như vậy một cái gián tiếp công phu, vương nhược phong cũng đã tự mình giết chết hơn 10 chỉ hải yêu, một thanh hơi mỏng bảo kiếm, cũng bị hắn tế ra nắm trong tay, hắn tế ra đại lượng chân nguyên, vung vẩy trong tay bảo kiếm, hướng dưới thân mặt biển dùng sức một chạm Chói hai tiếng rít ở bên trong, bảo kiếm trong tràn ra một đường dài đến ngàn trượng vô hình kiếm khí, lập tức đem mặt biển một phân thành hai, lộ ra một cái xâm nhập tầm hơn 10 trượng lỗ hổng. Trong kiếm khí hải yêu, lập tức không hề lo lắng một phân thành hai, bị chém thành hai nửa. Dết vương nhược phong hét lớn một tiếng, hào khí ngất trời. Dết vô số tu tiên giả lớn tiếng phụ họa, khí suốt núi sông. Theo cái này âm thanh hò hét, tất cả tông môn tất cả thế lực, cũng bắt đầu tế ra thủ đoạn của mình. Thiên đảo quốc định hải tông tu sĩ tu đồ, vây quanh một viên xanh thảm tình châu bắt đầu thi pháp, theo đại lượng thủy chân nguyên dũng mãnh vào, viên này tinh châu càng lúc càng lớn, về sau liền huyện hóa ra từng cái một ngàn trượng chi lớn thủy cự nhân, nhảy vào trên biển, vận dụng núi nhỏ kia bình thường nằm đấm, đem từng con một hải yêu đập thành thịt nát. Tô thủy quốc thi kiếm môn đám tu tiên giả, cả đám đều đem bảo kiếm của mình pháp khí tế ra, giữa lẫn nhau lại vẫn tạo thành một tòa kiếm trận, lập tức kích khởi vô số kiếm khí, tung hoành phách chạm hướng trên biển yêu thú rơi đi, miêu cương quốc tu sĩ thì tại thánh nữ lạc ngần xa dưới sự chỉ huy, tế ra mênh ngông hơn các màu cổ trùng, những thứ này cổ trùng bay vào mặt biển phụ cận về sau, hoặc là hóa thành kịch độc khói độc mà tràn ra, khiến chung quanh hải yêu động tới chết ngay lập tức, hoặc là hóa thành cực lớn hỏa cầu từng cái một tự bạo ra, đem trung quanh hải yêu nổ thành bụi phấn. thiên địa môn môn nhân đệ tử tại một dịch phân phó xuống, cũng lập tức kích phát cái kia vài cái cỡ lớn trận khí. lúc này đang giữa trưa mặt trời mới mọc dương cao ánh mặt trời mãnh liệt chính lâm đạt được một dịch mệnh lệnh về sau lập tức kích phát nguyên dương hạo nhật trận trong trận hạo nhật kính lập tức loẹ loẹ tỏa sáng bị một tầng ánh lửa báo phủ mục dịch tự mình đánh ra một đường tinh túy hỏa thuộc tính chân nguyên tế vào cái này hạo nhật kính trong đồng thời thiên địa môn bên trong tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ tu đổ, nhao nhao cũng đem hỏa chân nguyên tế vào trong đó hạo nhật kính lập tức hào quang văn trượng cùng bầu trời mặt trời ánh sáng xen lẫn nhau hô ứng Ánh mặt trời tựa hồ đã ở trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Đại lượng ngày chi tinh hoa cũng bị nảy kính hấp thu. Không bao lâu về sau, tràn ngập hỏa chân nguyên hạo nhật kính, rốt cuộc triệt để kích phát, một đường mười trượng kích thước hỏa quang từ mặt kính bắn ra, hoa hướng mặt biển. Ánh lửa những nơi đi qua tan thành mây khói, hơi nước không còn, sáng tiếp xúc đến mặt biển về sau, chỗ cũ nước biển lập tức lăng không bị bốc hơi mấy trượng, phụ cận hải yêu lập tức tự cháy, trong chốc lát đã bị đốt vô tung vô ảnh liền cho tàn đều không có để lại. Cái này đạo hỏa quang như là khắp nơi mặt biển trong trùng trùng điệp điệp tìm một khoản bình thường, lập tức liền có một tầng nước biển bốc hơi biến mất, ánh lửa xẹt qua chỗ, trên trăm chỉ hải yêu tan thành mây khói. Như thế uy lực cường đại, mặc dù là một gã đan sĩ bị hỏa quang kia chính diện thiêu cháy, cũng trốn không thoát vẫn là kết cục. Tại tường thành một chỗ khác, bích hải triều sinh trận đã kích phát, lập tức trung quanh hơi nước bao phủ, trong đó ẩn thủy linh bản, tại hấp thu đại lượng tu tiên giả thủy chân nguyên cùng đến từ trận pháp. Phụ cận thiên địa thủy chân nguyên về sau cũng kích phát ra từng cỗ một lam hà người kia chui vào trên biển biến thành thành từng mảnh ngập trời sóng lớn hung hăng đánh ra lấy cái kia chút ít cuồng bạo hải yêu thanh ngục thung trận khí cũng đã kích phát trận này khí hình dạng giống như gốc hơn 10 trượng kích thước đại thụ che trời theo đại lượng hoàng nguyên dũng mãnh vào đại thụ che trời trên liền dài ra từng đám cây thân cảnh những thứ này thân cảnh nhao nhau thoát ly trận khí hóa thành một đạo đạo ánh sáng màu xanh cựu mục hướng trên mặt biển bầy yêu đập tới. Tuy thế như thế, bị cự một đập chúng hải yêu, quả quyết không có may mắn còn sống sót khả năng. Vạn thiên thạch linh trận ở bên trong, loạn thạch sao bản trận khí kích phát, vô số mà chân nguyên dũng mãnh vào cái này trận khí, khiến người kia mặt ngoài phát ra vô số tinh quang, giống như bầu trời đem sáng chói quần tinh, rất là rực rỡ tươi đẹp. Những thứ này tinh quang, rất nhanh từng cái một lóng lánh mà ra, cũng biến thành từng cái một thạch linh, hơn 10 trượng lớn nhỏ đá cự nhân, những thứ này đá cự nhân nhao nhao rơi vào trên biển cùng phụ cận hải yêu cận thân chém giết vạn phong kỳ xuống thiên địa môn phong thuộc tính công pháp tu tiên giả tề tụ hơn thế từng đạo vòi rồng từ nơi này lắc lư trăm trượng lớn cờ trong sinh ra hình thành từng cỗ một vòi rồng tại mặt biển bốn phía du đãng một khi có yêu thú bị cuốn vào trong đó lập tức cũng sẽ bị trong gió vô số phong nhận điên cuồng chém một phen hóa thành một vùng huyết vụ những thứ này cấp thấp yêu thú tại nhân loại đã sớm chuẩn bị cho tốt mạnh mẽ đại thủ đoạn trước mặt chỉ có được đổ sát kết cục nhưng mà Theo càng ngày càng nhiều hải yêu dũng manh vào phụ cận, cấp 2 trở lên hải yêu cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện. Những thứ này hải yêu có thể bay lên trời, tuy rằng không thể bay quá nhanh rất cao, rồi lại đủ để né tránh rất nhiều công kích. Hơn nữa, chúng nó no pháp thuật cũng rõ lộ ra càng cường đại hơn, từng có một yêu hỏa, từng tầng một sóng lớn, từng đạo yêu phong, cũng đều đang uy hiếp lấy trăm dặm trên tường thành cái kia chút ít đám tu tiên giả an nguy. chương 273, đẳng Cấp Cao Hải Yêu Một khi có không biết sống chết hải yêu bay đến giữa không trung, khoảng cách trên tường thành tu tiên giả thân cận quá, sẽ có tương ứng tu sĩ ra tay, vận dụng pháp khí đem giết chết. Mà mục dịch các loại một đám đan sĩ tồn tại, cũng sẽ thỉnh thoảng ra tay, đem những thứ này hải yêu từng cái giết chết. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, thì có lấy ngàn mà tính hải yêu bị diệt sát tại đây trăm dặm dưới tường thành. Nơi này đã đã trở thành một cái tàn sát chi trận, nước biển đã là một mảnh màu đỏ tươi chi sắc. Tản mát ra làm cho người nghe thấy chi tắc nôn hẹ mùi huyết tinh. Nhưng mà, rồi lại có càng nhiều hải yêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, chúng nó trong tuyệt đại đa số, đều là cấp một hải yêu, cấp 2 trở lên hải yêu, không đến 1%. Tại một đám tu tiên giả tiêu phí nhiều năm tâm huyết chuẩn bị mạnh mẽ đại thủ đoạn trước mặt, những thứ này cấp thấp hải yêu trên cơ bản không có còn sống khả năng, trừ phi chúng nó nấp trong đáy biển ở chỗ sâu tròng, không bước lên ra mặt biển. Nếu như tại bình thường, những thứ này hải yêu sớm đã bị những thứ này trận khí các loại thủ đoạn chỗ kinh hãi trốn vào đáy biển xa xa chạy tứ tán tuyệt không dám biểu lộ ra mặt biển không công chịu chết nhưng vào lúc này những thứ này hải yêu tựa hồ là lâm vào đặc thù nào đó cuồng bạo trạng thái cảnh này khiến chúng nó hung hãn không sợ chết chỉ biết là điên cuồng công kích tường thành cùng trên tường thành nhân loại loại này điên cuồng thế công một mực rằng có một ngày một đêm trên tường thành tu tiên giả có thể không ngủ không nghỉ nhưng pháp lực rồi lại khó có thể tiếp tục Đại lượng tinh thạch bị cấp cho đến những thứ này tu tiên giả trong tay, để cho bọn họ có thể mượn nhờ tinh thạch trong thiên địa nguyên khí, kịp thời bổ sung pháp lực. Thế nhưng là, hải yêu còn đang không ngừng vào tới, hoàn toàn không có giảm bớt xu thế. Nhân loại tu tiên giả không thể không chia làm hai cỗ, trong khi trong một cỗ thi pháp giết chết hải yêu, một cỗ khác liền hấp thu tinh thạch trong thiên địa nguyên khí, bổ sung bản thân pháp lực chân nguyên. Hai cỗ tu tiên giả, cách mỗi hai canh giờ, sẽ phải thay phiên một lần. Về sau... Cấp 2 trở lên hải yêu số lượng rõ ràng gia tăng, thậm chí có một ít tăng cực, tứ cấp hải yêu xuất hiện, chúng nó từ mặt biển trong bay lên trời, thi triển các loại pháp thuật, công kích trên tường thành đám tu tiên giả. Thời điểm này, thực lực so sánh mạnh cấu Nguyên Kỳ tu sĩ tác dụng liền thân thể hiện ra. Từng cấu Nguyên Kỳ tu sĩ, hoặc một mình hành động, hoặc top 5 top 3, đều quản hạt lấy một đoạn tường thành, thủ hộ lấy nơi đây cấp thấp tu tiên giả an uy. Nếu như là Ngự Phong Thần Quân loại thực lực này mạnh mẽ Cổ Nguyên Kỳ tu sĩ hai ba chiêu giữa liền có thể giết chết từng con một cấp hai tam cấp hải yêu vậy hắn phụ trách cái kia đoạn khu vực sẽ phải tương đối an toàn nhiều cái kia chút ít hải yêu thường thường còn chưa tới gần đã bị ngự phong thần quân xuất lĩnh một số tu sĩ đem chúng nó từng cái giết chết đồng thời mục dịch các loại một đống đan sĩ cũng chấn thủ tại riêng phần mình môn nhân đệ tử phụ cận một khi nhìn thấy tương đối lợi hại hải yêu xuất hiện liền tự mình ra tay đem chém giết một thanh nguyên hỏa kiếm hóa thành một đạo ánh lửa tại tường thành phụ cận qua lại chém giết Mấy ngày, liền có trên trăm chỉ hải yêu toi mạng tại đây dưới thân kiếm. Mà Vương Nhược Phong càng là tiêu sái, tay hắn nắm bạc kiếm, lăng không phách chạm, từng đạo khí thế tràn đầy kiếm khí, giết chết vô số hải yêu. Mấy ngày nay, chết ở Vương Nhược Phong kiếm khí gió em dịu dao ở dưới hải yêu, không dưới mấy trăm. Chém giết tiếp tục đến ngày thứ bảy về sau, phía trước đông nhiên chuyển đến khẩn cấp truyền âm lệnh, có mấy cái khí tức cường đại dị thường hải yêu xuất hiện có thể là trong truyền thuyết thực lực không có ở đây đan sĩ phía dưới ngũ cấp trở lên hải yêu đến thật tốt vương nhược phong sát ý chính đậm đặc hắn một đạo kiếm khí đem một cái tứ cấp xa quái vừa bổ hai nửa sau đó hướng phụ cận vài tên đan sĩ hỏi người nào cùng bổn minh chủ tiến đến giết chết kim đan hải yêu hắc tử chân nhân im lặng không nói thiên nhất cư sĩ cũng vừa quay đầu giả ý cùng cách đó không xa một cái tam cấp hải yêu chém giết tuy rằng ngũ cấp trở lên hải yêu trong cơ thể có những thứ này đan sĩ rất muốn nhất yêu đan nhưng mà từ xưa đến nay đối loại này hải yêu nghe đồn cực kỳ đáng sợ thật sự muốn trực tiếp đối mặt lúc bao nhiêu còn có một chút khiếp ý huống chi hôm nay đúng là yêu kiếp buộc phát thời điểm lại không biết chỗ đó có bao nhiêu đẳng cấp cao hải yêu minh chủ chúng ta thủ đoạn hầu như toàn bộ bố trí ở chỗ này không bằng các loại cái kia chút ít đẳng cấp cao hải yêu tới chỗ này động thủ lần nữa không muộn tùy tiện xâm nhập thập phần nguy hiểm hắc tử chân nhân khuyên nhủ vương nhược phong lớn tiếng nói không được phía trước cái kia chút ít tu đổ, phàm nhân làm sao bây giờ, bọn hắn đâu tranh anh Dũng, thủ vương trường thành, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải vứt tới mà không chú ý. Chân nhân không muốn đi, buồn minh chủ cũng không miễn cưỡng. Vương Nhược Phong nói xong, lần nữa cao giọng hỏi, người nào cùng buồn minh chủ cùng đi chém yêu lấy đan. Ta đi. Một dịch hóa thành một đạo ánh lửa, từ đằng xa bay đến, rơi vào Vương Nhược Phong trước người cách đó không xa. tuất, người huynh đệ của ta hai người, đã đầy đủ. Vương Nhược Phong đại hỉ. Hắn không chỉ hoan nữa thời gian, hóa thành một đạo gió mát hăng hái chạy như bay, trong trước mắt, một đạo hỏa quang cùng một đám gió mát, liền biến mất ở phía chân trời. Lúc hai người đuổi tới đó lúc, thấy được một đoạn đã sụp xuống trên biển trưởng Thành, một ít hải yêu đang từ nơi này hướng vào phía trong biển Du Đãng, cách đó không xa, mấy cái hình thể cực lớn hải yêu, chính đang công kích trên tường thành phạm nhân cùng tu đồ. Là ngũ cấp đa mục yêu, một dịch trong lòng dùng mình. Nơi đây quả nhiên có 5-6 chỉ ngũ cấp hải yêu. Từng cái một hình thể cực lớn, hơn 10 trượng lớn nhỏ hình tròn trên đầu, có vài chục chỉ mắt to, mỗi con mắt trong đều có thể bắn ra từng đạo lực công kích rất mạnh bích quang. Cái kia chút ít bảo hộ phàm nhân, tu đồ loại nhỏ trận pháp, tại trói mắt yêu cường công xuống căn bản không cách nào ủng hộ quá lâu. Ngoài ra, những thứ này đa mục yêu còn có 7-8 căn bạch tuộc bình thường cực lớn xúc tu, dài đến tầm hơn 10 trượng, những thứ này xúc tu mặc dù không có thi triển ra cái gì pháp thuật, nhưng da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Căn bản không sợ những tu sĩ kia tu đổ pháp khí pháp thuật, xúc tu mọi nơi quét ngang, lập tức tường thành cự thạch bị từng khối đánh rơi, trên tường thành phạm nhân, tu đổ, cũng căn bản không cách nào may mắn thoát khỏi. mục dịch cùng Vương Nhược Phong, vội vàng hướng chỗ đó bay đi. Còn chưa tới gần, Vương Nhược Phong liền tế ra bạc kiếm, dương cao vừa bổ, lập tức kiếm khí như cầu rồng gào thét lên xe rách đa mục yêu phong tới từng đạo bích quang, hướng trong đó một cái đa mục yêu chém tới. Cái này chỉ đa mục yêu lập tức vung ra một cái thật dài xúc tu, ý muốn ngăn trở cái này đạo kiếm khí. Sắt một tiếng vang nhỏ, cái này đạo kiếm khí rồi lại vô cùng sắc bén, vượt qua xa những tu sĩ kia pháp khí có thể so sánh. Kiếm khí trực tiếp đem đa mục yêu một cái xúc tu chặt đứt, kiếm khí uy lực còn lại đứng ở đa mục yêu trên đầu, lập tức lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, đa mục yêu một con mắt cũng bị chẳng hỏng. Cái này chỉ đa mục yêu phát ra một tiếng long trời lở đất kêu đau, tràn ngập nộ khí đồng bạn của nó cũng nhao nhao buông tha cho đội giết cái kia chút ít không có ý nghĩa phạm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả ngược lại ngay ngắn hướng công từ trước đến nay tập kích vương nhược phong cùng một dịch hai người lập tức mấy trăm đạo cường đại bích quang từ nơi này chút ít đa mục yêu yêu trong mắt bắn ra mỗi một đạo bích quang đều đủ để đánh thủng dày đặc tường thành mấy trăm đạo bích quang giữa lẫn nhau đan vào thành mạng lưới bao trùm phạm vi cực lớn lệnh vương nhược phong cùng một dịch hai người tránh cũng không thể tránh vương nhược phong bên ngoài thân gió mát một cuốn. Cả người hắn liền hư không tiêu thất ở phía xa, sau một khắc, hắn vậy mà xuất hiện ở cái kia bị thương đa mục yêu bên cạnh tầm hơn 10 trượng bên trong, sau đó trong tay bạc kiếm vào đầu một chạm. Lại là sát một tiếng văng nhỏ, lúc này đây, tránh không kịp đa mục yêu, rốt cuộc không thể tránh thoát, bị vương nhược phong toàn lực một chạm trực tiếp mổ ra đầu, màu xanh sấm máu tươi văng khắp nơi, một cái đa mục yêu bị tại chỗ giết chết. Mà mục dịch cũng tế ra nguyên hỏa kiếm cùng Nguyễn hỏa linh, người kia một hồi biến ảo xuống. Lập tức xa xa xuất hiện hơn 10 cái giống như lúc mục dịch, riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm, chém về phía cái kia chút ít đa mục yêu. Những thứ này đa mục yêu trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt những thứ này mục dịch thật giả, chỉ có thể đem từng đạo bích quang đánh về phía từng cái mục dịch, cũng cố hết sức vung về xúc tu, phòng ở từng cái mục dịch công kích. Bởi như vậy, đa mục yêu lực công kích đã bị phân tán rất nhiều, tuy rằng mục dịch chân thân cũng nhận được hai cố bích quang công kích, nhưng ở hắn hộ thể ánh lửa toàn lực phòng ngựa xuống bích quang lập tức hóa thành hơi nước tán loạn lệnh mục dịch không hư hao chút nào chính thức nguyên hòa kiếm chạm đã đến một cái đa mục yêu trong đó một cái xúc tu lên lập tức chạm phá một đường thật sâu vết kiếm không ít màu xanh sấm máu tươi từ giữa dòng ra, nhưng vậy mà không có đem cái này xúc tu chặt đứt hơn nữa cái này xúc tu sự khôi phục sức khỏe cực kỳ kinh người cái kia miệng vết thương rất nhanh khép lại lại có càng nhiều xúc tu hướng mục dịch xoắn tới nguyên hòa kiếm phẩm chất bình thường cũng không phải một dịch bùn mạng pháp bảo Điểm này sâu sắc không bằng vương nhược phong trong tay bạc kiếm, bạc kiếm có thể một kích chém giết đa mục yêu, mà một dịch nguyên hỏa kiếm nhưng không cách nào làm được. Mục dịch tâm niệm vừa động, lập tức toàn thân hỏa nguyên khí đại thịnh, một mảnh hừng hực liệt diễm đem bao bọc, một cái hơn một trượng lớn nhỏ một chân hỏa cầm từ hắn hộ thể trong ngọn lửa bay ra, há miệng khẽ hớp, lập tức đem phủ cận trong thiên địa hỏa nguyên khí hầu như đều thu đi. Hỏa cầm cũng bởi vậy biến thành trăm trượng chi lớn, tản mát ra kinh người khí tức. Đây chính là mục dịch tu luyện thánh hỏa chân quyết mạnh mẽ đại thần thông, tất phương hỏa hồn. Tất phương hỏa hồn vừa hiện, cái kia chút ít đa mục yêu dường như biết rõ sợ hãi bình thường, nhau nhau đem công hướng mục dịch xúc tu vội vàng thu hồi, động tác chậm một chút đa mục yêu, xúc tu bị tất phương hỏa hồn trên bám vào hỏa diễm một cuốn, lập tức hóa thành than gốc. Đi. Mục dịch khẽ quát một tiếng, tất phương hỏa hồn liền hai cánh lói lên, gào thét lên hướng cái này mấy cái đa mục yêu đánh tới. Đa mục yêu lập tức yêu mắt chợt hiện, từng đạo bích quang đánh ra hình thành một mảnh chói mắt vầng sáng, ngăn cản Tất Phương Hỏa Hồn tới gần. Tất Phương Hỏa Hồn là một dịch kim đan tu vi toàn lực thi triển kết quả, tại không sử dụng huyết mạch chân nguyên dưới tình huống, thế ra như vậy hỏa hồn, mấy có lẽ đã là cực hạn của hắn. Nhưng mà, Đa Mục Yêu yêu mắt bích quang cũng là không như bình thường, tại hơn trăm đạo bích quang cùng chung kích xả xuống, Tất Phương Hỏa Hồn hỏa diễm cùng bích quang lẫn nhau tiêu hao, trong lúc nhất thời cũng không cách nào cận thân đốt cháy cái kia chút ít Đa Mục Yêu. Vương Nhược Phong tức thì ỷ vào phong độn thuật linh hoạt cùng trong tay bạc kiếm sắc bén, tại nhiều người đa mục yêu tầm hơn 10 trượng trong phạm vi không ngừng lập lòe, thỉnh thoảng bổ ra một kiếm, không phải là chặt đứt một cái xúc tu, chính là tại đa mục yêu cự đại nao đại trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Mấy hơi thở về sau, Vương Nhược Phong lại đã tìm được cơ hội, một cái phong độn thuật đột nhiên xuất hiện ở một chỉ bị thương đa mục yêu bên cạnh, một kiếm đem chém giết. Có một dịch ở tránh diện hấp dẫn đa mục yêu lực công kích. Vương Nhược Phong tại trong thời gian rất ngắn liền giết chết hai cái đa mục yêu, còn thừa lại bốn cái. Nếu như tại bình thường, cái này bốn cái đa mục yêu nhìn thấy đồng bạn vẫn lạc, hơn phân nửa sẽ cảm thấy sợ hãi, lập tức trốn vào trong nước đào tẩu, một khi khiến chúng nó trốn vào hải lý, sẽ rất khó tại bắt giết. Nhưng mà, cái này còn dư lại bốn cái đa mục yêu rồi lại không có chút nào thói ý, hơn nữa không ngừng phát ra hầu như điên cuồng tiếng giống giận dữ. mục dịch cùng Vương Nhược Phong cũng không nóng nảy, một dịch điên cuồng thúc trong kim đan hỏa chân nguyên liên tục không ngừng rót vào tất phương hỏa hồn bên trong, chính diện cùng cái kia yêu mắt bích quang chống lại, mà vương nhược phong tức thì không ngừng tìm kiếm cơ hội, một kiếm lại một kiếm bổ ra. Bởi như vậy, chỉ cần một dịch còn có thể kiên trì ở, chỉ cần vương nhược phong cẩn thận từng ly từng tí không bị đa mục yêu xúc tu bích quang các loại cường công đắc thủ, những thứ này đa mục yêu sớm muộn đều muốn bị hai người bọn họ liên thủ giết chết. Đột nhiên, một tiếng ngẩng cao long ngâm từ đáy biển truyền ra. Ngay sau đó một đường ánh sáng màu xanh từ mặt biển trong lóe lên mà ra, bay đến giữa không trung. Hai người theo bản năng nhìn thoáng qua ánh sáng màu xanh, lập tức thần sắc đại biến. Đây là một cái sinh ra sừng, nhục tu cùng hai móng cử mãng, nghiêm chỉnh mà nói, nó đã không phải là bình thường hải mãng, mà là đã hết sức lột sắc diễn biến, đã có dao long hình thái, là một cái hải dao. Cái này chỉ hải dao chừng trăm trượng chi lớn, toàn thân nắm đấm lớn trên lân phiến phát ra một tầng hoa mị ánh sáng màu xanh, tỏa ra khí tức vẫn còn vì đáng sợ hình như là lục cấp hải giao vương nhược phong kinh hai nói lục cấp hải giao tương đương với hư đan kỳ đan sĩ thập phần đáng sợ dưới mắt bọn họ cùng bốn cái ngũ cấp đa mục yêu đã đấu khó phân thắng bại nếu như cái này chỉ lục cấp hải giao cũng gia nhập chiến đoàn hai người nhất định đem thập phần nguy hiểm cẩn thận Một dịch hướng vương nhược phong hét lớn một tiếng đồng thời thò tay tại trong tay háo tìm tòi bàn tay liền hơn nhiều giày đặc một chồng da thú phụ lục những thứ này phụ lục bị một dịch ném ra ngoài nhao nhao tự cháy thành một đoàn hỏa cầu hỏa cầu đón gió liền phát triển hóa thành một chỉ chỉ trông rất sống động dữ tợn hỏa long trong trước mắt hơn trăm chỉ hỏa long bay múa đầy trời công hướng cái kia chút ít đa mục yêu. những thứ này phụ lục đều là một dịch chế tác huyết phủ hơn nữa là nguyên mạch kỳ thần huyết luyện chế huyết phủ mỗi một đạo hỏa long đều tương đương với một cái kim đan kỳ đan sĩ một kích toàn lực hơn trăm đạo hỏa long uy lực thập phần đáng sợ đa mục yêu kinh hãi vội vàng yêu trong mắt cùng xạ bích quang cứng gọi xúc tu cũng không ở tại trước người vung vẩy hành động khiên thịt hỏa long tại tất phương hỏa hồn niệm hộ xuống nhảy vào đa mục yêu phụ cận đánh vào cái kia chút ít xúc tu cùng yêu mắt bích quang lên lập tức bạo liệt ra đến từng cái một cực lớn hỏa cầu tại phụ cận dâng lên rất nhanh nối thành một mảnh theo anh một tiếng vang thật lớn hơn trăm chỉ hỏa long đều tướng uy có thể phóng thích một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn hỏa đoàn tại mấy cái đa mục yêu trô phóng lên trời ánh lửa tại vạn dằm bên ngoài đều có thể chứng kiến nổ tung uy lực còn lại ảnh hưởng đến phụ cận mặt biển lập tức nước biển đều bị chống không tan biến mất một tầng ánh lửa rằng có mấy hơi thở công pháp mới dần dần đánh tan trong ngọn lửa hoàn toàn đã không có cái kia mấy cái đa mục yêu thân hình chúng nó đã tại đây cường đại công kích trước mặt tan thành mây khói đạt được mục dịch nhắc nhở trước tiên dùng phong độn thuật chạy ra nơi này vương được phong nhìn thấy một màn này không chỉ có cũng là sắc mặt biến hóa mà cái kia mới vừa từ dưới mặt biển bay ra lục cấp hải giao, một đôi cự mục ở bên trong, cũng toát ra thần sắc kinh hãi. Một dịch chú ý tới, cái này chỉ hải yêu hết sức đặc thủ, không chỉ là tu vi của nó rất cao, thần sắc của nó, cũng cùng với khác hải yêu điên cuồng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thần sắc của nó đổi tiếp cận nhân loại, linh trí tựa hồ cũng không thấp. chương 274, Vương Nhược Phong bí mật. Bốn cái ngũ cấp đa mục yêu tại một dịch đại lượng huyết phù xuống hóa thành hư hảo rút xuất thân vương nhược phong kinh ngạc nhìn thoáng qua một dịch về sau lập tức trong tay bạc kiếm run lên từng đạo phá không kiếm khí kích động bảy lần thả tám ngang hương cái kia sáu cực hải dao chém tới hải dao lại không tránh không né nó ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga dưới thân nước biển liền kịch liệt quần cuộn đứng lên hình thành hơn 10 cỗ hơn 10 trượng kích thước của nước phóng lên trời hướng ngục dịch cùng vương nhược phong hai người xoắn tới bang bang đoang kiếm khí chạm tại hải dao trên lân thiến phát ra từng tiếng giòn vang giống như kim ngọc chạm nhau Những thứ này hiện ra rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu xanh lân phiến, vậy mà bỏ qua Vương Nhược Phong tế ra sắc bén kiếm khí, liền nhẹ nhàng vết kiếm đều không có để lại, lộ ra vô cùng chắc chắn. Vương Nhược Phong sắc mặt biến hóa, giống nhau kiếm khí, có thể chặt đứt đa mục yêu cứng cõi xúc tu, lại không thể tổn thương đến hải Giao mảy may, đủ thấy cái này hải Giao lân phiến, đã không kém hơn phòng ngự pháp bảo. Vương Nhược Phong trong tay tật phong kiếm, lấy nhẹ nhàng phiêu giật, sắc bén vô cùng mà nổi tiếng. Hôm nay nếu như liền hải giao lân phiến đều không thể chản phá, vậy liền thoang cái đã mất đi đất dụng võ. Mặc dù hắn có đầy ngập kiếm ý, mặc dù kiếm trong tay khí vô cùng, đối mặt cái này chỉ hải giao lúc, rồi lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này, mục dịch cũng đã dọn ra tay, hắn điều khiển trăm trượng lớn nhỏ tất phương hỏa hồn hướng hải giao đánh tới. Hải giao thật sâu ngóng nhìn này hỏa hồn liếc, giao long mắt lóe ra nhân cách hóa thần sắc kinh ngạc. Hải giao lần này không dám vô lễ, nó há miệng một phun từng có một bích quang tuấn ra bao trùm toàn thân tại đây tầng bích quang nghiệm hộ xuống nó mới dám cùng cái kia tất phương hỏa hồn đánh nhau một cái cực lớn một chân hỏa cầm cùng một cái màu xanh lóng lánh hải giao, ở giữa không trung kịch chiến vương nhược phong cùng một dịch hai nhân loại đan sĩ thân hình lộ ra dị thường nhỏ bé hòa hồn hai cánh gỗ chính là quần quận liệt diễm bay ra đầy trời tàn sát bừa bãi đánh thẳng vào hải giao hộ thể bích quang đại lượng bích quang tại trong ngọn lửa thời gian dần trôi qua tán loạn ra Nhưng Hải Giao không ngừng phun ra bích quang, bổ sung chân nguyên. Cùng lúc đó, hỏa hồn mỗi một cái động tác đều tại tiêu hao một dịch đại lượng chân nguyên. Hỏa hồn lúc trước đã cùng cái kia mấy cái đa mục yêu dây dưa giữ lẫn nhau một đoạn thời gian. Hôm nay nếu chiến Hải Giao, mục dịch đã có chút ít cố hết sức. Này Giao Long tuy rằng thân thể cứng rắn, nhưng pháp lực chưa chắc là ta và ngươi liên thủ chi địch. Vương Nhược Phong nói ra, Tật Phong Kiếm tạm thời bị hắn tê ở bên cạnh, sau đó song trưởng ở trước ngực tất cả tìm một cái nửa vòng. Tiếp theo lòng bàn tay chỉ lên trời phái ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong hét giận dữ, trời xanh mây trắng thoáng cái bị cuồng phong cuốn thất linh bắt lạc, phức tạp thiên địa nguyên khí tại trong cuồng phong kích động, hóa thành tàn pha đám mây che khuất bầu trời, phạm vi ngàn trượng bên trong lập tức sắc trời ảm đạm cực kỳ. Chẳng biết lúc nào, một viên tấc hơn lớn nhỏ kim đan đã tại vương nhược phong trong miệng ẩn chứa, hắn rõ ràng đem kim đan tế ra, trực tiếp cùng trùng quanh thiên địa nguyên khí câu thông, đại lượng gió chi chân nguyên biến thành chiêu này phong quyển tàn vân thần thông đem hải giao bao bọc ở bên trong chiêu này vừa ra hải giao cùng trong nước biển thủy chân nguyên lập tức chặt đứt liên hệ cái kia phóng lên trời sóng lớn ẩm ẩm trở xuống trong nước biển cùng phong gào thét mỗi một đạo trói thai tiếng gió đều là tinh túy gió chân nguyên biến thành phong nhận đang không ngừng thiết cát, tiêu hao hải giao hộ thể bích quang vô luận là một dịch tất phương hỏa hồn còn là vương nhược phong phong quyển tàn vân đều là đan sĩ si mới có thể thi triển ra mạnh mẽ pháp thuật thần thông hai người liên thủ Bước bách hải giao không ngừng điên cuồng phun bích quang, nhưng người kia trong lúc nhất thời còn có thể trèo trống ở. Vương Nhược Phong há miệng một phun, kim đan hoàn toàn bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể. Từng cố một tinh tuy phong thuộc tính chân nguyên, điên cuồng dũng mãnh vào trung quanh hét giận dữ trong cuồng phong, cuồng phong tàn sát bừa bãi xoay quanh phía dưới. Thời gian dần trôi qua, ngưng tụ thành một cái trường hơn trăm trượng lớn nhỏ phong long, cái kia chút ít hỗn loạn thiên địa nguyên khí cũng ngưng tụ thành một cái tầm hơn mười trượng lớn nhỏ bạch hổ, phong long bạch hổ chính dương nhanh múa. Vước hướng hải giao không ngừng đánh tới mây từ hổ gió từ rồng trong truyền thuyết phong thuộc tính tiên linh chính là chân long hình thái vương nhược phong có thể tại phong quyển tàn vân một chiêu trong huyện hóa ra phong long bạch hổ hành trình cùng một dịch tế ra tất phương hỏa hồn cùng loại đều huyện hóa ra cường đại tiên linh hình thái có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu giữa không trung hải giao hỏa cẩm phong long bạch hổ chính đang cực đấu chúng nó múa móng nuốt vùng cánh giữa bất đồng thuộc tính thiên địa nguyên khí lẫn nhau trùng kích không ngừng tiêu hao đại lượng tinh túy chân nguyên mục dịch cùng vương nhược phong tế xuất thủ đoạn tại kim đan kỳ tu sĩ trong đều thuộc về thập phần hiếm thấy mạnh mẽ đại thần thông cái này chỉ hải giao mặc dù là lục cấp yêu thú tương đương với hư đan kỳ tu vi nhưng ở hai người liên thủ điền cuồng tấn công phía dưới cũng cảm nhận được cực lớn uy hiếp nó phun ra thành từng mảnh bích quang chính đang bay nhanh bị mục dịch cùng vương nhược phong thần thông chỗ tiêu hao trong lúc đó bạch hổ bổ nhào về phía trước phía dưới Cứng rắn từ hải dao trên thân xé nát một mảng lớn hộ thể bích quang, tất phương hỏa hồn một móng cũng vào lúc này vừa đúng chỗ tốt chỗ tới, hừng hực liệt diễm, đem nơi đây hộ thể bích quang đều tăng dã, cũng tại hải dao trên thân để lại mấy đạo thật sâu cháy đen vết cào. Tất phương hỏa hồn ẩn chứa hỏa chân nguyên, không phải chuyện đùa, hầu như không có gì không đốt, liền hải dao trên thân lân phiến cũng khó có thể thừa nhận. Hải dao bị đau, gầm lên giận dữ về sau, nó há miệng một phun. Một viên lớn chừng quả đấm rất tròn bích châu bay ra bị hải dao ngậm tại trong miệng. Viên này viên châu tỏa ra hào quang đi thực phản hư, hiện lên hơi mở hình dáng, ẩn chứa chân nguyên khí tức, rồi lại cường đại dị thưởng, đúng là này giao long yêu đan. Yêu đan vừa ra, từng tầng một như mây giống như sương mụ vực từ kia mặt ngoài tràn ra, lập tức khiến hải dao hộ thể bích quang càng thêm dày đặc, triệt để đem tất phương hỏa hồn các loại bức ra. Nó đã tế ra yêu đan, xem ra không có quá nhiều thủ đoạn. Vương Nhược Phong ngược lại trong lòng buông lỏng, hắn hướng Mộc Dịch nổi giận nói ra: Chúng ta kiên trì nữa một lát, các loại nó pháp lực không tốt, mặc cho do chúng ta xâm lược. mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn tuy rằng cũng cảm thấy trong kim đan chân nguyên dần dần chưa đủ, nhưng còn có thể miễn cưỡng lại ủng hộ một hồi. Hoa Hồn, Phong Long, Bạch Hổ cùng Hải Giao càng đấu càng thêm kịch liệt, từng tiếng trong nổ vang, hỏa diễm vang khắp nơi, bách quang kích sạng, cung phong nổi lên bốn phía. Một lát sau, Hải Giao thấy mình tế ra yêu đan về sau. Vẫn đang không thể thoát khỏi hai người này dây dưa, lại từ trong miệng phún ra một cái xanh thảm viên châu. Hai cái yêu đan. mục dịch lại càng hoảng sợ, nhưng hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ lúc mới phát hiện, viên này viên châu hóng ánh sáng long lanh, phát ra vầng sáng dày đặc không uổng, rõ ràng không phải là tương đương với hư đan kỳ tu vi lục cấp hải giao yêu đan. phát bảo, Vương Nhược Phong cũng là xương sở. Rất rõ ràng, cái này viên châu không phải là yêu đan, cũng không phải là cái gì trời sinh bạo vật mà là một quả trải qua luyện chế mà thành pháp bảo. Cái này chỉ hải giao vậy mà linh trí cao đến tình trạng như thế, liền pháp bảo đều biết luyện chế. Mục dịch kinh hãi, cái này chỉ hải giao không biết sinh tồn bao nhiêu năm, gặp được một ít thiên tài địa bảo cũng chẳng có gì lạ, nhưng nó rõ ràng có thể đem những tài liệu kia luyện chế thành pháp bảo, nhưng tiểu khiến người không thể tưởng tượng rồi. Luyện chế pháp bảo là một loại cực kỳ phức tạp quá trình, thường thường cần nhiều loại tài liệu lẫn nhau dung hợp, hơn nữa chú ý nguyên liệu phối hợp Bổ sung lẫn nhau thành, cũng không phải đánh bậy đánh bạ có thể luyện chế ra đến đấy Hôm nay một cái lục cấp hải giao vậy mà thi triển ra một kiện pháp bảo Nếu không có tận mắt nhìn thấy, một dịch tuyệt không thể tin Một dịch trong lòng thầm suy nghĩ đến, chẳng lẽ nơi đây yêu tộc Đã tạo thành không thua gì Nguyễn Hà Tông như vậy tu tiên văn minh Nếu là như vậy, chúng ta đắc tội yêu tộc kết cục liền thập phần đáng sợ Tuy rằng như thế, nhưng trước mắt này yêu rồi lại không thể không có giết Không giết này yêu, tùy ý kêu tàn sát bừa bãi trên biển trường thành thất thủ thiên đảo quốc các loại trên biển các nước nhân loại liền đem lâm vào tuyệt cảnh rất có thể tại yêu kiếp trong tử thương vô cùng nghiêm trọng một dịch tế gia tất phương hỏa hồn cũng không có thu hồi ngược lại càng thêm hung mãnh công hướng hải giao mục dịch sắc mặt tái nhợt đổ mồ hôi như suối tuôn hắn đã ngậm tại trong miệng kim đan cũng thuốc sử dụng đã đến cực hạn vương nhược phong đồng dạng là khiếp sợ không nhỏ hắn cũng không có bởi vì hải giao tế gia pháp bảo mà thu tay lại viên châu pháp bảo vừa ra về sau lập tức ở đại lượng thủy chân nguyên rót vào xuống đạt được kích phát phát bảo ánh sáng màu lam loại lên biến thành một cái hung manh thủy long trong dây lát chui vào trong nước biển một lát sau thủy long mang theo vô số cột nước phóng lên trời hướng một dịch cùng vương nhược phong hai người đánh tới đã có cái này chỉ thủy long gia nhập chiến đoàn hải giao áp lực suy giảm vương nhược phong cùng một dịch thực sự bởi vì kim đan pháp lực đem ra sử dụng đến mức tận cùng trong lúc nhất thời có chút bị động đột nhiên thủy long một móng xé đột phá tầng tầng cồn phong mang theo như mũi tên bình thường vô số giọt nước hướng vương nhược phong bên người kích sạn nếu là bị kia đánh trúng mặc dù có gió mát hộ thể cũng khó có thể ngăn cản sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong bình thường cũng may vương nhược phong có thể thi triển phong độ thuật trong lúc nguy cấp trong hắn tâm niệm vừa động cả người liền hóa thành một sợi gió mát biến mất ở phía xa tránh được thủy long một chảo này cùng bổ sung ngàn vạn thủy tiễn sau một khắc vương nhược phong xuất hiện lại một dịch phụ cận hắn mang theo có chút kinh hoàng thân sắc dứt khoát nói ra mục đầu thời điểm này chỉ sợ người ta cũng không thể lại che giấu thực lực Một dịch xưng sở nghe lời này ý tứ chẳng những vương nhược phong còn có lợi hại thần thông vô dụng thôi ra hơn nữa hắn còn biết mình cũng giữ thực lực vương nhược phong tiếp tục nói ta biết rõ ngươi kim đan chân nguyên tuy rằng tiêu hao thật lớn nhưng huyết mạch của ngươi ở bên trong còn ẩn chứa đại lượng chân nguyên mà ta sở dĩ có thể cảm ứng được ngươi đặc thù huyết mạch là vì ta vương nhược phong cũng là như thế ngươi huynh đệ của ta hai người đều có thần tộc huyết mạch Hơn nữa đều tu luyện thần mạch quyết, chỉ là của ta rồi lại nhìn không ra, ngươi thần mạch quyết cuối cùng tu luyện đến cái nào cảnh giới? Nếu như ngươi giống như ta, thần mạch quyết cũng tu luyện đến nguyên mạch kỳ, ta và ngươi đồng thời tế ra huyết mạch chân nguyên, nhất định nhưng một kích giết chết cái này lục cấp hải giao. Mục dịch ngay vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc dị thường, Vương Nhược Phong vậy mà đưa hắn lớn nhất bí mật toàn bộ nắm giữ, mà chính hắn, trước đó, rồi lại hoàn toàn không có cảm ứng được Vương Nhược Phong trên thân đặc thu huyết mạch khí tức. May mắn Cái này nắm giữ bản thân bí mật người là Vương ngự Phong, hắn là mình có thể nhất tín nhiệm người một trong, nếu như đổi thành mặt khác đối một dịch có địch trí người, chỉ sợ một dịch đã tại tính toán như thế nào diệt khẩu. Không có khả năng, ngươi là lúc nào lấy được thần tộc huyết mạch. Ta như thế nào vẫn luôn không có phát hiện. Một dịch nghẹn ngào hỏi. chương 275, thần huyết lai lịch. Việc này nói rất dài dòng, bây giờ không phải là nho nhỏ nghiên cứu thảo luận thời điểm. Ta và ngươi trước liên thủ giết chết này yêu rồi hay nói vương nhược phong nói xong trong lúc đó toàn thân đã tuôn ra một cỗ cực kỳ tinh thuần mà mãnh liệt phong thuộc tính chân nguyên lập tức cuồng phong hét giận dữ thiên địa tối sầm lại còn rõ ràng thắng được hắn tế ra kim đan lúc tình hình mục dịch trong lòng dùng mình lúc vương nhược phong kích phát huyết mạch về sau hắn rốt cuộc có thể cảm ứng được cái loại này quen thuộc thần tộc huyết mạch khí tức vương nhược phong đích đích sát xác có thần mạch mà hắn tế ra huyết mạch chân nguyên cảnh tượng như thế tràn đầy lớn mạnh nói cách khác vương nhược phong huyết mạch chân nguyên còn rõ ràng thắng được đan điển của hắn kim đan tu vi cuồng phong hét giận dữ phía dưới vương nhược phong thân hình như gió lập loè một cái cực lớn phong long từ khắp chung quanh trong cuồng phong ngưng tụ mà thành vắt ngang bầu trời trừng ngàn trượng chi lớn một đầu nhanh vương nhược phong thúc giục nói mục dịch nhẹ gật đầu hắn tâm niệm vừa động lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào một tầng hung mãnh hỏa diễm từ kia bên ngoài thân phát ra sắp nhập vào tất phương hỏa hồn bên trong đã có đại lượng tinh túy hỏa chân nguyên bổ sung Tất phương hỏa hồn gào to một tiếng, há miệng khẽ hấp, hấp thu đại lượng hỏa chân nguyên ngoài, hình thể cũng trong nháy mắt phát triển lớn đến hơn nghìn trượng. Lúc này, tại cực lớn hỏa cầm cùng phong long trước mặt, hải giao cùng kia tế gia thủy long pháp bảo đều lộ ra tương đối nhỏ bé. Một dịch thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lập tức lấy ra hai cái đỏ thấm viên đang ăn dược, hắn đem bên trong một viên nuốt vào, một viên khác tức thì vứt cho vương được phòng, nói ra, đây là phí huyết hoàn, trong thời gian ngắn có thể tăng lên huyết mạch cường độ, gia tăng uy lực. Vương Nhược Phong tiếp nhận viên đan dược, chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức há miệng nuốt vào. Hai người nhất thời huyết khí dâng lên, dường như trong cơ thể trong huyết mạch có được vô cùng hơn pháp lực, nóng lòng tìm xuất khẩu thổ lộ một phen. Bọn hắn trước mắt Hải Giao, không thể nghi ngờ là tốt nhất thổ lộ đối tượng. Hải Giao nhìn thấy cái này hai cái cực lớn pháp lực biến thành hỏa cầm cùng phong long, trong đôi mắt đã hiện lên sợ hãi cực kỳ thần sắc, nó thấp ô một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo bích quang, sẽ phải hướng trên biển tháo chạy phong long gầm lên giận dữ miệng lớn khẽ hấp lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía một cô thật lớn vô hình lực đạo đem hải dao cuốn ngược lại lấy hướng lên mà bay người kia căn bản không cách nào tới gần mặt biển nó hộ thể bích quang cũng ở đây trong cuồng phong trở nên thập phần đơn bạc tràn đầy nguy cơ mà lúc này hỏa cầm một chân trong dây lát một móng ruốt chụp tới móng đuốt trên hừng hực liệt diễm trực tiếp hòa tan hải dao chỉ vẹn vẹn có một tầng hộ thể bích quang sau đó trực tiếp tiếp xúc đến hải dao thân thể nương theo lấy hải giao một tiếng kêu đau nương theo lấy một cỗ mùi xú khí khí truyền ra, hải giao cực lớn thân thể lại bị tất phương hỏa hồn một móng trực tiếp chảo phá, sẽ thành hai nửa. Tại hai người đột nhiên vận dụng cường đại huyết mạch chân nguyên về sau, lục cấp hải giao rốt cuộc không địch lại, như vậy vẫn là. Tốt. Vương Nhược Phong lớn khen một tiếng, đem giữa không trung viên kia yêu đan cùng đã hóa thành nguyên hình pháp bảo đều nắm lên, sau đó vứt cho một dịch. Vương Nhược Phong cười nói, những bảo bối này ta thuộc tính không hợp, ta biết rõ ngươi có con trai chính là tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Không ngại lưu cho hắn đi. Còn có cái kia thường luồn hung ác trên thân mấy miếng bổn mạng lân thiến, thập phần chắc chắn là luyện chế phòng ngự pháp bảo thật tốt tài liệu. Đa Tạ. Mục dịch thu hồi công pháp, tiếp nhận những bảo vật này, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhược Phong, tựa hồ đang chờ đợi giải thích của hắn. Ha ha, ta biết rõ ngươi sẽ hiếu kỳ. Vương Nhược Phong thu hồi công pháp, nói ra, ngươi nhất định rất muốn biết, ta tại sao có thể có thần mạch, ta làm sao sẽ tu luyện thần mạch quyết? kỳ thật ta cảm ứng được ngươi huyết mạch chân nguyên không tầm thường khẳng định cũng tu luyện thần mạch quyết về sau cũng giống nhau kinh ngạc nhưng thấy ngươi không nói liền không có hỏi thăm lại nói tiếp thần mạch truyền thừa không có cùng phương thức một loại là đơn giản nhất huyết mạch truyền thừa mặc dù có thần mạch cha mẹ đem thần mạch truyền cho con cái có chút con cái có thể kế thừa thần mạch có chút lại không thể mặc dù đều kế thừa thần mạch có huyết mạch rất mạnh có cũng rất yếu ớt cái này đều muốn xem thiên ý còn có một loại phương thức thì là hậu thiên đạt được thần mạch Loại này sát suất cực thấp, nhưng mà lại khiến ta gặp. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Lão Đầu đã từng nói qua Phượng Huyết Quả sao? Kỳ thật đó là một loại thần quả, trái cây trong ẩn chứa tinh túy phong chân nguyên, nhưng thật ra là phong thuộc tính thần huyết. Thần huyết đại đa số gửi bám vào nhân, yêu đám sinh linh bên trong, cũng có cực ít thần huyết có thể tìm tới phù hợp ký chủ, gửi bám vào linh thảo tiên mục, đặc thu ngọc thạch ở trong. Phượng Huyết Quả chính là như thế. Phượng Huyết Quả, nguyên danh Phong Huyết Quả, ý là phong thuộc tính thần huyết trái cây. Vài ngàn năm trước liền truyền nhầm vì phượng huyết quả bên trong lẩn chứa tinh túy phong chân nguyên hoàn toàn chính xác có thể dùng đến luyện chế phong thuộc tính linh đan diệu dược nhưng mà làm như vậy sẽ phá hư thần huyết đặc tính quả thực là phung phí của trời ta rất may mắn khi còn bé lầm phục này quả chẳng những không có bởi vì trong đó thần huyết mà bạo thể mà chết ngược lại bởi vì thể chất cùng cái này thần huyết không xung đột đem thần huyết một mực giữ lại trong người cũng không có lọt vào bãi xích thần huyết cũng đang từ từ cải thiện thể chất của ta là ta lại càng dễ cảm ứng được phong thuộc tính chân nguyên mấy chục năm trước tại bình hải tông đệ tử tuyển chọn ở bên trong ngay lúc đó vị kia tu sĩ chính là cảm ứng được một ít phong chân nguyên nghĩ lầm ta là tu luyện phong thuộc tính công pháp kỳ tài ta mới đánh bậy đánh bạn trực tiếp tiến vào nội môn tu hành mà lúc đầu huyền phong đường đường chủ vương không linh cũng không có phát hiện ta giấu ở trong cơ thể đặc thù thần huyết hắn đồng dạng bắt ta trở thành hiếm thấy phong thuộc tính tu luyện thiên tài đối đãi kỳ thật đã liền tự chính mình cũng một mực không biết thần huyết một chuyện không biết mình tính báo thủ. Thẳng đến 30 năm trước, cũng chính là lần kia huyền hoàng cuộc chiến không lâu sau, ta ngoại ý muốn đã nhận được một cái thượng cổ tu tiên giả truyền thừa, từ chỗ của hắn ta được đến thần mạch quyết, ngạc nhiên phát hiện bản thân huyết mạch bí mật, cũng biết vượng huyết quả phỏng đoán ra bản thân thần mạch lai lịch. Vương Nhược Phong đem bản thân thần huyết lai lịch cùng như thế nào đã lấy được thần mạch quyết công pháp đơn giản tự thuật một lần, khiến mục dịch nghe chính là kinh nghi bất định. Nói cách khác, huyền hoàng cuộc chiến sau ngươi mới biết được cái gọi là thần huyết, mới bắt đầu tu luyện huyết mạch mục dịch hỏi đúng vậy vương nhược phong nhẹ gật đầu hắn cũng hướng mục dịch truy vấn mục đầu ngươi lại như thế nào lấy được thần huyết ngươi thần mạch quyết công pháp lại lại như thế nào lấy được mục dịch thì thào nói ra của ta thần huyết hẳn là tiên thiên đạt được đấy khả năng đến từ ta thân phận kia thần bí mẫu thân mẹ của ngươi vương nhược phong kinh hãi mẹ của ngươi không phải là rất sớm liền qua đời sao không có biểu hiện ra đơn giản như vậy trong này khả năng có ẩn tình khác mục dịch nói ra Về phần thần mạch quyết công pháp, cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là đạt được một cái thượng cổ tu tiên giả truyền thừa, chỉ là thân phận của hắn lai lịch, ta hoàn toàn không biết. Thì ra là thế. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu. Hai người đều là kinh ngạc không nhỏ, trong lúc nhất thời sững sờ không nói. Một lát sau, hai người bỗng nhiên nhìn nhau cười cười. Vô luận như thế nào, ta và ngươi cũng còn là đồng sanh cộng tử huynh đệ, không phải sao? Vương Nhược Phong cười nói. Một dịch gật đầu nói, đúng vậy à? Mặc kệ có hay không thần mạch, đều không cải biến được quan hệ của ta và ngươi. Hơn nữa, thần mạch rõ ràng cũng ít khi thấy, ta và ngươi rõ ràng lấy bất đồng phương thức đều đã nhận được thần mạch, hơn nữa đều tại tu luyện thần mạch, xem như duyên phận không nhỏ. Ta và ngươi giữa, hoàn toàn chính xác hữu duyên. Vương Nhược Phong nói ra, đi thôi, đây là ngươi ta hai người ở giữa lại một bí mật. Đem bí mật giao tại một đầu trong tay của ngươi, ta rất tiến tâm. mục dịch mỉm cười, hắn đồng dạng cũng là như thế này cảm thấy hải giao lân phiến yêu đan các loại đều bị mục dịch nhận lấy còn có lúc trước cái kia mấy cái đa mục yêu chúng nó trong có hai cái là bị vương nhược phong lấy tật phong kiếm chém giết đấy còn có thể lục soát yêu đan mặt khác mấy cái tất bị mục dịch trăm tờ huyết phù nổ thành cho bụi yêu đan cũng không còn tồn tại cái này hai quả đa mục yêu yêu đan đồng dạng là thủy thuộc tính đấy vương nhược phong vẫn như cũ không muốn, nhưng hắn cũng không có giao cho mục dịch hắn nói ra cái này hai quả yêu đan đối với ngươi ta đã vô dụng ta định dùng bọn hắn lôi kéo một cái hát tử chân nhân đám người ý của ngươi như nào một dịch minh bạch vương nhược phong ý tứ hắn đương nhiên không có phản đối nếu như giết chết hải yêu sau độc chiếm yêu đan thế tất khiến mặt khắc đan sĩ thập phần đỏ mắt nếu như có thể đem quý giá này yêu đan tặng ra không thể nghi ngờ là thu mua nhân tâm lớn hảo thủ đoạn hai người do xét trung quanh không nhìn thấy mặt khắc đẳng cấp cao hải yêu về sau liền hóa thành một đạo gió mát cùng một đạo hỏa quang hướng chỗ cũ phản hồi vương nhược phong trong thân thể một cái thanh âm trầm thấp hướng hắn nói ra lão phu không có nói sai đâu thật sự là hắn tu luyện thần mạch quyết chỉ là cùng ngươi giống nhau có đặc thù bảo vật che giấu khí tước đơn giản khó có thể phát hiện chỉ là lao phu không rõ các ngươi đã đã đem thần mạch sự tình thẳng thắn thành khẩn bầm báo ngươi vì cái gì không đem bản thân như đồ nói cho hắn biết hắn biết mình là thần dân hơn phân nửa sẽ giúp giúp ngươi vương nhược phong dụng thần nghiệm đáp lại nói không biết ta rất hiểu hắn hắn rất cố chấp quá có tình mặc dù hắn thân là thần dân cũng sẽ không đối với mấy cái này tu tiên giả sinh tử hờ hững trực tiếp báo cho biết hắn chắc chắn sẽ không giúp ta hơn nữa hơn phân nửa sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở hử người này xác thực cố chấp điểm này lao phu đã đã linh giáo rồi thanh âm trầm thấp nói ra hắn bỗng nhiên thanh âm nhắc tới mang theo đắc ý chi vị nói ra hắc hắc lao phu hôm nay lại phát hiện một cái bí mật của hắn nói ra có thể sẽ dọa ngươi nhảy dự a bí mật gì Vương Nhược Phong hết sức tò mò. Đối phương trả lời, ngay tại các ngươi vừa rồi cùng một chỗ kích phát huyết mạch lúc, lão phu mơ hồ cảm giác được, hắn thần mạch có thập phần chỗ đặc biệt. Có gì đặc biệt? Vương Nhược Phong trong lòng tối nghi, hắn tại trong đầu đem vừa rồi tình hình lại nhiều lần nhớ lại mấy lần, hắn tựa hồ không có gì phát hiện. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nói mấy chữ, khiến Vương Nhược Phong trong lúc đó thần sắc biến đổi. Làm sao vậy? Mục Dịch nhìn thấy Vương Nhược Phong dị thường thần sắc, ân cần hỏi han. Không có gì? Vương Nhược Phong mỉm cười, nhớ tới vừa rồi ác chiến, lòng còn sợ hãi mà thôi. mục dịch nhẹ gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi. Vương Nhược Phong tại trong lòng hướng người nọ nói ra, nếu như ngươi nói không sai, như thế một cái rất tốt lợi dụng nhược điểm. Nếu như sau đó một đầu không chịu cùng ta hợp tác, ta liền đem hắn đổ lên nhân tộc mặt đối lập, khiến hắn tràn ngập cứu hận, khiến hắn tàn sát hết chúng sinh. mươi 276, chia rẽ, thượng. Từ khi giết chết này chỉ lục cấp hải giao về sau. Yêu Kiếp trong hải yêu số lượng chợt bắt đầu dần dần giảm bớt phía trước phòng tuyến áp lực rất là giảm bớt hai tháng sau lúc liên tục 7 ngày đều chỉ có lẽ sao vài con cấp thấp hải yêu xuất hiện ở khoảng cách hoang vắng quần đảo phụ cận lúc Vương Nhược Phong liền đại biểu Tiên Minh tuyên bố Yêu Kiếp đã qua nhân tộc trên dưới một lòng thuận lợi phòng ở cái này Yêu Kiếp thai ương lúc này đây Yêu Kiếp ở bên trong ở vào khoảng cách hoang vắng quần đảo tiền tuyến phòng tuyến ở bên trong có gần vạn tên phạm nhân tổng số trăm tên tu tiên giả vẫn lạc cái số này nói nhỏ không nhỏ Nói lớn cũng không lớn, thậm chí còn thấp hơn tại tu kiến cái này lớn trên đại dương bao la trường thành trong quá trình, bởi vì vội vàng đẩy nhanh tốc độ mà tại sự cố trong chết đi phạm nhân số lượng. Mà tại nội hải, bởi vì khoảng cách hoang vắng quần đảo hữu hiệu ngăn trở, giết chết đại đa số hải yêu, chạy vào nội hải hải yêu số lượng đại thiếu gia, hơn nữa nhân tộc hầu như đều tụ tập tại phòng ngự biện pháp nghiêm mật đại đảo lên, tổng thể mà nói thập phần an toàn, chỉ vẹn vẹn có cá biệt đại đảo nhận lấy vượt qua chăm chỉ trở lên hải yêu tập kích thoáng tổn thương một ít nhân thủ về phần cái kia chút ít không chịu ly khai vẫn đang thủ vững tại quái gở đảo nhỏ mọi người tình huống sẽ phải nguy hiểm hơn cũng may người như vậy cứ ít nói ngắn lại lúc này đây yêu kiếp ở bên trong nhân tộc đồng tâm hiệp lực dùng thập phần có hạn đã thấp đã đến ngoài dự liệu của mọi người thương vong một cái giá lớn thành công hóa giải yêu kiếp còn giết chết 10 vạn trở lên các cấp hải yêu thậm chí còn bao gồm một ít ngũ cấp cùng trở lên hải yêu đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn thắng lợi đối tuyệt đại đa số người mà nói kết quả giỏi như vậy quả thực vượt quá tưởng tượng không hề nghi ngờ lần này chống lại yêu kiếp trong quá trình hành động lãnh đạo nhân vật tiên minh là lần này nhân tộc hóa giải đại kiếp trọng yếu nhất lực lượng mà tiên minh minh chủ vương được phòng đúng là cơ công chí vĩ Bằng này nhất dịch quân tử chi phong uy danh truyền xa không chỉ là tu tiên giới đã liền thế tục giới phàm phu tục tử cũng rất nhanh biết rõ cái này trong truyền thuyết vương đại tiên nhân đối kia kính ngưỡng cực kỳ yêu hải nhân tộc tu tiên giới Bởi vậy qua một đoạn thập phần ngọt ngào thời gian, một ít đàn kẻ sĩ vật cũng bắt đầu liên tiếp thể hiện thái độ, tất cả tông môn thế lực cũng tạm dừng căn qua, có chút vẫn còn Vương Nhược Phong hóa giải xuống cuối cùng dây dương nghìn năm ân đoán, cũng chỉ có Vương Nhược Phong có bực này quyết đoán, lời hắn nói, tại nhân tộc trong tu tiên giới, có thể được xương tụng là không người không nghe, không người không phủ. Càng ngày càng nhiều ca tụng quân tử chi phong sự tích cùng nghe đồn lưu chuyển tới, Vương Nhược Phong thời gian dần trôi qua bị chuyển vô cùng kỳ diệu, tại đây chút ít trong truyền thuyết Hắn thần thông cường đại, hầu như có thể lấy sức một mình ngăn trở vạn yêu tập kích. Tâm hắn thiện như nước, vì chúng sinh an nguy không tiếc lấy thân phạm hiểm. Hắn hào phóng nghĩa khí, đạt được bảo vật tuyệt không nuốt riêng, mà là xuất ra cho mọi người chia sẻ. Thiên hạ thái bình, chúng sinh cảm ơn. Tình hình như vậy, rằng co trọn vẹn 10 năm. 10 năm thời gian, có thể in dấu xuống thật sâu dấu vết. Thực tế đối phạm nhân mà nói, 10 năm quen thai mắt ngượng, đủ để ảnh hưởng kia cả đời tín niệm. 10 năm này ở bên trong vương nhược phong một mực đảm nhiệm tiên minh minh chủ tuy rằng cái này vốn chỉ là một cái tạm thời xây dựng liên minh nhưng lực ảnh hưởng đã xa xa vượt quá mọi người dự đoán có một việc đủ để nói rõ vương nhược phong cùng tiên minh lực ảnh hưởng to lớn cái này chính là chấn động một thời miêu cương quốc thánh nữ xuất giá sự tình miêu cương quốc các thời kỳ quy củ thánh nữ phải là tấm thân xử nữ cả đời không lấy chồng bảo trì thuần âm thân thể tượng trưng cho vô thượng vinh dự cùng thuần khiết là miêu cương quốc mấy ngàn năm qua truyền thống xâm nhập nhân tâm không chỉ có là phạm nhân, đã liền Miêu Cương Quốc tu tiên giả cũng có loại này thâm căn cố đế ý tưởng. Nghe nói, tại lạc ngân xa lúc trước đời trước thánh nữ đã từng cùng người tối sinh tình tố, thậm chí ý định từ đi thánh nữ vị trí lấy thân báo đáp. Ai biết, tin tức truyền ra về sau, Miêu Cương quốc cả nước khiếp sợ, đối thánh nữ cùng nàng tình nhân lên án công khai không ngừng, thậm chí có không ít tử sĩ vì bảo hộ Miêu Cương quốc tôn nghiêm cùng vinh dự, vì cố thủ truyền thống, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem thánh nữ tình nhân diệt trừ. Cuối cùng, thánh nữ tình nhân không chịu nổi áp lực, tại giết chết không ít tử sĩ sau tự sát bỏ mình, mà thánh nữ cũng thống khổ. Cuối cùng từ đi thánh nữ vị trí cũng tự hủy dung mạo, ẩn cư ở ẩn. Một dịch về sau từ vương nhược phong trong miệng biết được, cái này trước thánh nữ chính là kia hình dung đáng ghê tởm lão phu nhân lộ bà sa. Yêu kiếp sau đó 10 năm, miêu cương quốc đích chuyển thánh nữ xuất giá sự tình, cả nước sôi trào. Nhưng mà lúc này đây bọn hắn rồi lại được cho biết, thánh nữ mong muốn trong lòng đối tượng. Đúng là những năm gần đây giành tiếng nhất thời không hai quân tử chi phong vương ngược phong. Bởi vì thánh nữ tình nhân là vương ngược phong, mà không phải những người khác, lúc này đây tình huống, lại có bất đồng thật lớn. Miêu cương trong nước xuất hiện hai loại thanh âm một loại là vẫn đang kiên trì truyền thống, phỉ nhổ ý muốn kết hôn song vương; một loại khác thì là tiếp nhận việc này, cải biến quý cũ, hy vọng vương nhược phong trở thành mới miêu cương đứng đầu. Nếu như tại 10 năm trước, phát ra loại thứ nhất thanh em người khẳng định thêm nữa, nhưng ở hiện tại, vậy mà đại đa số miêu cương mỗi người lựa chọn im lặng tiếp nhận hoặc công khai ủng hộ thánh nữ xuất giá nhất là miêu cương quốc tu tiên giả hầu như toàn bộ đều ủng hộ thánh nữ xuất giá tuy rằng trong phạm nhân còn có một bộ phận lớn tuổi cố chấp lao giả kiên quyết phản đối nhưng không cũng ảnh hưởng đại cục quân tử chi phong lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm một ngày này chính là quân tử chi phong vương được phong cùng miêu cương thánh nữ lạc ngần xa kết hôn lớn ngày tốt lành khắp trốn mừng vui mục dịch mang theo an hinh cùng khinh ca mạn vũ Người một nhà đi ra châu ngồi cái này to lớn buổi lễ long trọng. Hết thể quy về bình tĩnh, thiên địa môn cũng phát triển sinh động, tại một dịch xem ra là thời điểm công thành lui thân, ly khai nơi này rồi. Hắn ý định, tham gia vương nhược phong kết thân điện lễ sau đó, liền dẫn người nhà lạng yên ly khai nơi này, đem thiên địa môn gửi gắm cho vương nhược phong quản lý. Lấy vương nhược phong uy danh, đừng nói là một cái thiên địa môn, coi như là toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên giới, đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Một nhà bốn miệng Thừa lúc một chiếc phi chu, trên không trung chạy như bay. Một khinh ca nói ra, cha, ngươi cùng vương tiền bối, thật là phát nhỏ sao. Thật sự rất khó tưởng tượng, đại nhân vật như vậy, rõ ràng cũng là tại Hàn Nha đảo nhỏ như vậy ở trên đảo lớn lên đấy. Khinh ca mạn vũ đều là tại Hàn Nha đảo sinh ra lớn lên đấy, đối cái kia đảo nhỏ hết sức quen thuộc, người trên đảo thuần phát đơn giản, chỉ nghe qua tiên sư, hoàn toàn không biết tu tiên là chuyện gì xảy ra, như thế nào cũng đoán không được, ngay tại hoàn cảnh như vậy xuống có quân tử chi phong nhân vật như vậy ra đời. Đúng vậy a Vương Tiền Bối từ nhỏ rất có anh hùng khí khái đi. Một mạn vũ cũng tiếp miệng hỏi, một dịch rất ít theo chân bọn họ nói lên Vương Nhược Phong sự tình. Đây cũng không phải, một dịch suy nghĩ một chút rồi nói ra, trên thực tế, tại mấy chục năm trước, Vương Nhược Phong tất cả hành động, vi phụ cũng không dám gật bừa, cũng ngay thường vi phụ dạy bảo các ngươi cũng chênh lệch khá xa. Nhưng mà, gần nhất cái này vài chục năm, Vương Nhược Phong hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều hắn không phụ lòng quân tử Chi Phong bốn chữ. Có thể thấy được, người người đều có hướng thiện chi tâm, chỉ là có khi bị các loại trô giấu kín. Cha, ngươi cũng biết vương tiền bối những chuyện kia, vì sao ngươi chưa bao giờ nói? Chúng ta chỉ biết là tại huyền hoàng cuộc chiến lúc, hắn liền cùng ngươi quan hệ mật thiết, còn âm thầm giúp ngươi giết địch, rồi lại chẳng biết tại sao. Một khinh ca hỏi. Một dịch cười khổ một tiếng, hắn biết có đóng vương nhược phong sự tình, ngoại trừ mọi người đều biết gần nhất những năm này quân tử Chi phong bên ngoài Lúc trước nhiều lần tiếp xúc ở bên trong, Vương Nhược Phong đều sắm vai lấy một cái không phải là rất chính khí run sợ hình tượng. Vương Nhược Phong lợi dụng mẫn quân tử đối phó ngự phong thần quân, Vương Nhược Phong hành động nội ứng khiến huyền môn liên quân bên trên thảm bại, những chuyện này, tự nhiên không thể nói tỉ mỉ. Không nên hỏi nhiều. mục dịch nói ra, hán chủ đề chuyển một cái, dặn do, lần này Vương Nhược Phong cùng lạc tiên tử kết hôn đại điện, sẽ có thật nhiều nhân vật trọng yếu dự họ, có chút nơi, chỉ có thể đan sĩ thăm dự. Lúc vi phụ không có ở đây các ngươi bên người lúc, các ngươi muốn đi theo mẫu thần, không muốn tùy ý đi đi lại lại. Vâng. khinh ca mạn vũ đáp, một dịch không chịu nói vương nhược phong kỳ văn dị sự, hai người đều có chút thất vọng. Phi chu như thoi đưa, tại trong tầng mây hăng hái ghé qua, mấy ngày về sau, bọn hắn liền đi tới miêu cương quốc tử cấm thành trong. Đây là một cái cực lớn tu tiên giả chi thành, thành lập tại một tòa lơ lửng ở giữa không trung trên đảo nhỏ, người kia dựa vào cỡ lớn lơ lửng pháp trận có thể cả ngày trôi nổi ở giữa không trung sẽ không chìm xuống cái này hòn đảo nhỏ có chút đặc thù ở trên đảo ít ỏi đạo mỏ tinh thạch mạch ẩn chứa thiên địa nguyên khí thỏa mãn đảo nhỏ ủng hộ lơ lửng trận pháp vạn năm trở lên các thời kỳ thánh nữ cùng miêu cương quốc đẳng cấp cao tu tiên giả đều ở đây trong tu hành cư trú nơi này là miêu cương quốc trí cao quyền lực cùng vô thượng vinh dự biểu tượng hôm nay tử cấm thành giang đèn kết hoa khắp nơi đều có hoa mỹ linh quang nở rộ tiên âm lượn quanh thai Nhất phái vui sướng hớn hở bầu không khí. Bởi vì hôm nay, tử cấm thành sẽ phải nên đón nó chủ nhân mới, cái kia có thể cưới vợ miêu cương thánh nữ nhân vật truyền kỳ Vương Nhược Phong. Lớn như thế sự tình, phàm là tại tu tiên giới có chút tên tuổi nhân vật, tự nhiên đều muốn đuổi tới thăm gia, có thể gặp Vương Nhược Phong một mặt coi như là chuyến đi này không tệ, nếu như có thể bởi vậy trèo lên một ít giao tình. Cái kia chính là thiên đại cơ duyên, đủ để cho bọn hắn tại tu tiên giới thông suốt không trở ngại. Mục dịch một nhà bốn miệng cưới phi chu tới gần tử cấm thành lúc, cũng nhìn được khắp nơi tu tiên giả lần lượt hướng nơi này chạy đến. Mục tiên bối. Một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ liếc liền nhận ra mục dịch, vội vàng rất sang nên đón tiến lên đây thi lễ bái kiến. Tiên bối mời theo văn bối, tân chủ đã đợi hậu tiền bối đã lâu, tân chủ muốn mời mục tiền bối làm lần này việc hôn nhân chủ chứng nhân. Trong miệng hắn tân chủ, dĩ nhiên là là chỉ vương nhược phong rồi. Mục dịch nhẹ gật đầu, đáp ứng Hắn vừa định mang theo an hình đám người đồng loạt tiền đến, tên kia tu sĩ rồi lại mặt lộ vẻ khó xử nói, mục tiền bối thứ lỗi, tân chủ nói rõ, chỉ làm cho mục tiền bối một người tiền đến. Cái này là vì sao? Mục dịch đứng mày, Tân chủ giống như có chuyện quan trọng cùng chư vị đan sĩ tiền bối thương lượng, cụ thể vạn bối liền không được biết rồi, cầu tiền bối thông cảm, đừng cho vạn bối đám người khó làm. Người này tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, hiển nhiên rất sợ đã bị trách phạt. Được rồi Mục Dịch cũng không có làm khó người này ý tứ, hắn hướng An hình đám người khai báo vài câu, lập tức liền có tu sĩ đến đây, dẫn dắt An hình đám người đi nơi đó đi thăm, nghỉ ngơi. Chương 277: Chia rẽ chung. Mục Dịch cùng An hình đám người sau khi tách ra, theo tên kia tu sĩ, xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới một tòa không tính quá to lớn, nhưng trang trí khắc hoa thập phần khảo cứu trong cung điện. Hắc Tử chân nhân, Thiên Nhất cư sĩ, Thanh Quốc đạo nhân Hoàng An Đại sư các loại không ít đan sĩ đã tụ tập nơi này. Vương Nhược Phong một bộ màu đỏ thích phục, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Một đạo hữu mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Những người này nhìn thấy Mộc dịch về sau, nhau nhau chắp tay thi lễ. Mộc dịch cũng trên mặt dáng tươi cười, từng cái đắp lễ. Nơi này có gần 20 người, mỗi cái tu vi đều là kim đăng kỳ, trong đó đại bộ phận đan sĩ Mộc dịch đều gặp, cũng có mấy người rồi lại không biết. Mọi người khách sáo một phen về sau vương nhược phong hướng mục dịch giới thiệu nói ra mục đạo hữu mấy vị này cũng là chúng ta trong nhân tộc đan sĩ đồng đạo bọn hắn như thường ngày đều thập phần ít xuất hiện đơn giản không chịu lộ diện nói xong hắn đem mấy người kia danh hảo từng cái báo cho biết mục dịch cũng đem mục dịch giới thiệu cho bọn hắn để cho bọn họ lẫn nhau giữa nhận thức một phen quả nhiên mấy người kia đều là thân phận thần bí chỉ có trong đó một vị tên tuổi mục dịch từng nghe nghe thấy mấy người khác căn bản chưa từng nghe nói như thế thần bí đan sĩ cũng tới tham gia vương nhược phong kết hôn địa lễ, tự mình đến nhà chúc mừng, đủ thấy vương nhược phong tại trong nhân tộc siêu nhiên địa vị. tuy rằng đều là kim đan tu vi, nhưng vương nhược phong danh khí địa vị, rồi lại cao hơn đưa ra hắn đan sĩ một bậc, tất cả mọi người đối với hắn thập phần khách khí, trong nôn ngữ lấy lòng không ngừng. hiển nhiên không chỉ có bởi vì hắn là nơi này chủ nhân mới. vương đạo hiếu, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng cùng bọn ta thương lượng, cần làm chuyện gì? hắc tử chân nguyên kìm nén không được, tò mò hỏi. vương nhược phong mỉm cười. Việc này nói rất dài dòng, còn là các loại lễ mừng sau đó, thừa dịp nhiều người đàn sĩ đồng đạo toàn bộ tề tụ thời điểm, lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận thương lượng. Hà tất thương lượng, vương đạo Hữu thân là tiên minh minh chủ, một lời đã nói ra, hiệu lệnh thiên hạ, từ đàn sĩ, cho tới phàm nhân, ai dám không tử. Minh chủ trực tiếp đem sự tình phân phó xuống cũng được, chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Thiên nhất cư sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói, định nọt chi ý hết sức rõ ràng, lộ ra vô cùng làm ra vẻ có lẽ là hang quá hóa dở vương nhược phong nhưng không có hưởng thụ một chiêu này hắn thản nhiên nói tiên minh không phải là buồn mình chủ một người đấy là chúng ta liên thủ xây dựng gặp được đại sự tự nhiên muốn đồng lòng thương lượng tuyệt đối không thể một người độc đại tiên minh càng ngày càng lớn mạnh hấp thu đồng đạo càng ngày càng nhiều mọi người thân phận bối cảnh bất đồng tại một ít chuyện xử lý ý kiến lên khó tránh khỏi sẽ có một chút độ lệch. ở thời điểm này bổn mình chủ hy vọng chư vị đồng đạo không muốn bẻ cánh đấu đá tốt nhất có thể lẫn nhau thỏa hiệp phục tùng đại đa số đồng đạo ý kiến như vậy tiên minh mới có thể duy trì xung dưới ta đám nhân tộc tu tiên giả mới có thể một mực đoàn kết cùng một chỗ một d hảo hữu người nói thế sao vương nhược phong bỗng nhiên đem thoại để chuyển hướng về phía mục dịch khiến người kia hơi sững sở mục dịch nhẹ gật đầu nói ra minh chủ nói rất đúng mọi người lập tức lại một vùng khen ngợi có nói vương nhược phong rất khiêm tốn bình dị gần gũi có nói hắn làm việc công bằng không cầu bá quyền cũng là không tính quá khoa trương vương nhược phong tự nhiên là liên tục khiêm tốn trong cung điện nhất phái lẫn nhau lấy lòng bình thản bầu không khí không bao lâu về sau lại có một gã đan sĩ tới chỗ này người này nhưng là một dịch kết nghĩa chi giao người xưng ngự phong thần quân tiếu thần quân tại ba năm trước đây tại một viên phong thuộc tình yêu đan dưới sự trợ giúp ngự phong thần quân rốt cuộc luyện hóa kim đan trở thành bình hải tông lại một tên đan sĩ lấy ngự phong thần quân thiếu niên lúc liền có danh khí thiên phú cùng thực lực cùng với về sau hành động bình hải tông trường môn trấn nhiếp bốn phương hắn có thể đi vào giai đan sĩ cũng không tính đặc biệt kỳ lạ quý hiếm bất quá nếu là không có vương nhược phong đem tặng viên kia phong thuộc tính yêu đan tương trợ chỉ sợ người này nhưng khó có thể luyện hóa kim đan phong thuộc tính yêu đan đối vương nhược phong mà nói đúng là tăng lên tu vi cực phẩm thuốc tốt một viên yêu đan luyện hóa xuống dưới tuy rằng không đủ để trùng kích hư đan kỳ bình cảnh nhưng tu vi có thể tăng lên một đoạn nhỏ vương nhược phong không có đem viên này phong thuộc tính yêu đan lưu lại cho mình dùng Mà là đem nó tặng cho đã từng cùng hắn từng có hiểm khích ngự phong thần quân, đủ thấy ý chí đại nghĩa. Chuyện này, từ bình hải tông bên trong dần dần truyền ra, là thiên hạ tu tiên giả chỗ nói chuyện say sưa vương nhược phong lại thêm một cái dẫn vãn bối tốt thanh danh. Mục dịch nhìn thấy ngự phong thần quân về sau, tự nhiên hết sức cao hứng, hắn sớm nghe nói người này cũng luyện hóa kim đan, nhưng mấy năm này nhưng vẫn không có gặp mặt. Ngự phong thần quân cùng mọi người khách sáo vài câu về sau, liền ngồi ở mục dịch tới gần trên chỗ ngồi cùng hắn nhỏ giọng bắt chuyện đứng lên quay đầu năm đó bình hải tông kim thu hội thí trong quật khởi một đống nhân tài mới xuất hiện hôm nay thậm chí có 3 người luyện hóa kim đan đây quả thực là không tiền khoáng hậu rầm rộ Đặt ở mấy chục năm trước ai có thể nghĩ đến lúc trước những thứ này cầm trong tay pháp trượng nhẹ nhàng thiếu niên ngày sau có thể trở thành tọa chấn một phương nhân vật phong vân nếu là hơn nữa sớm nhất luyện hóa kim đan cốc mạc ngừng lúc trước kim thu hội thí tám vị trí đầu ở bên trong thậm chí có bốn người trước sau luyện hóa kim đan Mục dịch chợt nhớ tới mất quân cái này từng khiến hắn vừa kính vừa hận nhân vật lúc ấy cũng vị trí 8 vị trí đầu bên trong nếu như hắn không có nóng lòng cầu thành đi sai bước nhầm, có lẽ hôm nay cũng là nhân vật phong vân mặc dù không thể giống như vương nhược phong đám người giống nhau luyện hóa kim đan ít nhất cũng là lý nhược ngu như vậy nhất đường đứng đầu đúng rồi 10 năm trước yêu kiếp sau phân biệt lúc ta nâng ngươi âm thầm nghe ngóng chuyện kia có hay không có manh mối mục dịch đống nhiên bờ môi khẽ nhúc đích, hướng ngự phong thần quân nói ra Ngự Phong Thần Quân khẽ lắc đầu, nói ra, nhìn không ra cái gì cái hở. Ta cẩn thận kiểm chứng qua, năm đó ngươi tự mình đem Thiện Dược Đường sư thúc từ trong địa lao mang ra về sau, vị này sư thúc liền một mực đứng ở Thiện Dược Đường dược tổ phong bên trong, cũng không lâu lắm liền phát sinh vấn đề, trong lúc này hắn chưa bao giờ ly khai tông môn một bước, không thể nào là lọt vào ngoại nhân tính toán. Cái kia sư thúc tử ly khai địa lao về sau, thẳng đến vẫn lạc trước, đều tiếp xúc qua những nhân vật kia. Mục Dịch tiếp tục hỏi, Ngự phong thần quân đáp, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có Lý Nhược Ngu cùng một đám thiện dược đường đệ tử, tu sĩ, ngoài ra, chính là tông môn mấy cái quản sự rồi, sư thúc đang làm một vài thủ tục lúc, tiếp xúc qua bọn hắn. mục dịch im lặng, những người này đều rất không có khả năng có động cơ đi mưu hại vị kia sư thúc. Vị kia sư thúc tuổi tác đã cao, đến một lần tại trong tông môn không có gì kiểu ra, thứ hai đổi không có có bảo vật gì nơi tay, khiến cho người khác ngấp ngẽ, loại này không quan hệ đau khổ nhân vật không có khả năng không lý do đưa tới hỏa sát sinh. chẳng lẽ sư thúc thật sự là luyện công ra ngoài ý muốn, tẩu hỏa nhập ma? mục dịch thầm nghĩ trong lòng, loại khả năng này tính khi hắn xem ra cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính. bởi vì là sư thúc đã từng là thần du kỳ tu sĩ, tại tu luyện một ít cô động khí hải cấp thấp công pháp lúc, làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma? thậm chí trực tiếp vẫn lạc. hơn nữa mục dịch cũng có tuyệt đối nắm chắc, rời đi địa lao trước, hắn đã đem sư thúc kinh mạch chữa trị khiến sư thúc cùng thường nhân không khác. Mặt khác, ngự phong thần quân có chút do dự nói, còn có một việc không biết có hay không lúc giảng, nhưng hơn phân nửa cùng việc này không quan hệ. Lúc trước ngươi ly khai bình hải tông về sau, ta đem lời của ngươi chuyển cho vương nhược phong sư huynh, hắn hỏi ngươi tới tông môn dụ ý, ta đề cập sư thúc một chuyện. Về sau, hắn còn tự mình thấy sư thúc một mặt. Bất quá, cái kia sư thúc bái kiến vương sư huynh về sau, giống nhau bình thường, thẳng đến sau mới tẩu hỏa nhập ma khẳng định cùng vương sư huynh không quan hệ đấy. Ngự phong thần quân lời nói ở bên trong, rõ ràng đầy hứa hẹn vương nhược phong giải vây ý tứ, về tình về lý, hắn cũng không muốn tin tưởng, vương nhược phong sẽ cùng việc này có quan hệ. Một cái hôm nay đại nghĩa người, một cái như thế uy vọng người, làm sao sẽ hết lần này tới lần khác không tha cho một cái người nào chết lão đầu, muốn âm thầm ra tay mưu hại. Vì vậy, ngự phong thần quân tuyệt không tin vương nhược phong cùng việc này có quan hệ. Mấy câu nói đó tại một dịch ngay tới, Rồi lại như sấm sét nổ tung, hắn trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia phức tạp cực kỳ thần sắc. Hắn và Ngự Phong Thần Quân giống nhau, đồng dạng không hy vọng việc này cùng Vương Nhược Phong có quan hệ. Thế nhưng là cùng Ngự Phong Thần Quân bất đồng chính là Mục Dịch lại có thể rất dễ dàng đoán được Vương Nhược Phong giết chết sư thúc động cơ, đơn giản là giết người diệt khẩu. Mục Dịch một mực rất kỳ quái, bản thân có Vân Long đội che giấu khí tức, liền Huyễn Hà Tông Anh Lão đều không có nhìn ra cái hở, vì cái gì Vương Nhược Phong lại có thể cảm ứng được bản thân thần mạch? nếu như Vương Nhược Phong tiếp xúc qua sư thúc, cái kia cũng rất dễ dàng hiểu. Vương Nhược Phong mình cũng là có được thần mạch, tu luyện thần mạch quyết người, tự nhiên có thể phát hiện, sư thúc kinh mạch chữa trị, này đây thần mạch quyết đặc thù pháp lực làm cơ sở đấy, như vậy rất hiển nhiên. trước đây tiếp xúc sư thúc mục dịch, chính là thi pháp người, thuận lý thành chương liền suy đoán ra mục dịch huyết mạch, và lại kết luận mục dịch tu luyện qua thần mạch quyết. mà Vương Nhược Phong sở dĩ muốn giết sư thúc diệt khẩu, cũng là bởi vì sư thúc là ngoại trừ Vương Nhược Phong cùng mục dịch bên ngoài. Cái thứ ba biết rõ thần mạch người, lấy Vương Nhược Phong dĩ vãng tính cách, tự nhiên không muốn lưu lại cái này hậu họa, phải chạm thảo trừ căn, tuyệt không khiến bí mật chảy ra. Lấy Vương Nhược Phong nguyên mạch kỳ thần mạch tu vi, dù là chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái sư thuốc bà vai, có thể thần không biết quỷ không hay truyền vào một đường đủ để chí mạng chân nguyên lực lượng, dâu giếm sư thuốc trong cơ thể, nhiều ngày sau mới đột nhiên phát tác, khiến sư thuốc kinh mạch vỡ vụ mà chết, tạo thành sư thuốc luyện công tẩu hỏa nhập ma biểu hiện giả dối. Vô luận là động cơ còn là thủ đoạn vương nhược phong đều có giết chết sư thúc khả năng điểm này tuy rằng mục dịch không muốn tin tưởng nhưng trong lòng đã nghĩ đến hắn không khỏi ngóng nhìn cách đó không xa chính cùng với khác vài tên đan sĩ chuyện trò vui vẻ một thân thích trang phục đích vương nhược phong tâm tình phức tạp mục sư đệ ngươi nói thế sao ngự phong thần quân truy vấn hử mục dịch xứng sở còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại ngươi nói vương sư huynh cùng sư thúc sự tình không quan hệ đúng không ngự phong thần quân hỏi hiển nhiên trong lòng của hắn không phải là không có hoài nghi, chỉ là muốn cô hết sức thuyết phục bản thân, đi tin tưởng Vương Nhược Phong, tin tưởng cái này cho Bình Hải Tông mang đến vô thượng vinh dự, cũng vì chính mình mang đến tiến giai đan sĩ thật lớn trợ lực quân tử Chi Phong. mục Dịch trầm ngâm một lát, sau đó bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nói ra, có lẽ không quan hệ. Hướng Thiện Chi Tâm, mọi người đều có. Hắn đã không phải là yêu đảo bên trên chính là cái kia Vương Nhược Phong rồi. Ta cũng cho rằng như thế. Ngự Phong Thần Quân mỉm cười. Thần sắc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. mươi 278, chia rẽ, hạ. Không bao lâu về sau, giờ lành đã đến, vô cùng náo nhiệt lễ mừng chính thức bắt đầu. Đều là người tu hành, tự nhiên cũng không có hoàn toàn dựa theo thế tục phiền phức quy củ lễ nghi đi làm, chỉ là có một đống miêu cương tu sĩ, điều khiển các loại cổ trùng, ở trên trời bố trí xuống rực rỡ tươi đẹp cực kỳ cầu vồng bảy màu, làm cho này vui sướng hớn hở tử cấm thành tăng thêm một ít sáng màu. Điện lễ chính thức bắt đầu không lâu sau, tiếng tăm lừng t Thân phận hiển hách một đôi người mới liền đi ra hướng trình diện chúc mừng mọi người đơn giản biểu thị ra vài câu cảm tạ. Sau đó hành động chủ chứng nhân một dịch nói vài câu chúc mừng chi tử. Những thứ này đàn sĩ liền lại biến mất đang lúc mọi người trước mắt. đều có bình hải tông, miêu cương quốc tu sĩ chịu trách nhiệm mời đến chủ trì trận này Điện lễ, vô cùng náo nhiệt thực rượu đều là tiên gia tiên cất hiếm quý khắc quả làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lễ mừng một mực rằng có mấy tháng trong lúc còn sen kẽ lấy dám bảo sẽ đấu giá hội. Giao dịch hội cùng một ít đan sĩ công khai luận đạo tu hành đại hội, khiến từng cái khách mới đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. mục dịch các loại một đống đan sĩ cũng không có lập tức ly khai, mà là đang tử cấm thành bên trong ở một đoạn thời gian, cũng có chuyên vì bọn họ chuẩn bị loại nhỏ giao dịch hội các loại hoạt động. Bảy ngày về sau, Vương Nhược Phong cùng Lạc Ngân Sa song song xuất hiện ở nhiều người đan sĩ trước mặt. Vương Nhược Phong thần thái sang láng, khí vụ hiên ngang, mà Lạc Ngân Sa cũng co lại tóc xanh, hái đi cái khăn che mặt giúp vào Vương Nhược Phong bên người, hơi có vẻ thẹn thùng mới vi nhân phụ nàng, lộ ra càng thêm diễm tuyệt thiên hạ Thiên nhất cư sĩ nhìn chính là lớn nuốt nước miếng, nhưng cũng chỉ có thể là trong lòng nhớ tới mà thôi, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chư vị đạo hữu, mấy ngày nay làm phiền chư vị đợi chờ, Vương mẫu vợ chồng hai người nếu có có chỗ tiếp đón không được chú đáo, kính xin chư vị thứ lỗi. Vương Nhược Phong mỉm cười hướng mọi người nói. hắc tử chân nhân nói ra, minh chủ tân hôn yến người, không đi triển miên trăm năm. Rồi lại là thiên hạ sự tình mà quan tâm bận rộn, chúng ta chờ thêm mấy ngày, lại được coi là cái gì? Còn lại mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, hoặc là chúc mừng, hoặc là tán thưởng. Một phen khách khí về sau, vương nhược phong nghiêm mặt nói ra, lần này mượn vương mộ vợ chồng kết hôn sự tình mời các vị đạo hữu đến, hoàn toàn chính xác có một đại sự cùng chư vị thương lượng. Hắc tử chân nhân, mời chân nhân đem bản thân điều tra đến tình huống, hướng chư vị đạo hữu lại tự thuật một lần. Đúng, minh chủ. Hắc tử chân nhân đứng dậy, hướng mọi người nhìn quanh một vòng, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói đến, năm đó yêu kiếp sau đó, bản chân nhân thụ mình chủ phân phó, âm thầm tiến đến yêu hải ở chỗ sâu trong tìm hiểu. Mới nói một câu, mọi người chính là trong lòng dùng mình. Yêu hải ở chỗ sâu trong. Hắc tử chân nhân, ta không nghe lầm chứ? Trong truyền thuyết chỗ đó khắp nơi đều có đẳng cấp cao hải yêu, nhân tộc tu tiên giả đi vào trong đó, chỉ là tự tìm đường chết. Thanh cốc đạo nhân sắc mặt đại biến mà hỏi. ha ha bản chân nhân chẳng những đi, hơn nữa bình an trở về. Hắc tử chân nhân cười nói, bản chân nhân hoàn toàn chính xác phát hiện ngũ cấp hải yêu, nhưng chỉ chỉ vẹn vẹn có hai ba con mà thôi. Chúng nó hoạt động tại một tòa tu luyện tài nguyên dị thường phong phú trên đảo nhỏ. Chỗ đó thiên địa nguyên khí, so với chúng ta biển rộng các nước bất luận cái gì một nơi đều muốn càng thêm nồng đậm tinh túy. Cái kia trên đảo nhỏ thậm chí còn có một tòa đẳng cấp cao mỏ tinh thạch mạch, từ tỏa ra chân nguyên khí tức đến xem, bản chân nhân phỏng đoán. Cái này mạch khoáng trong khẳng định có không ít tứ giai tinh thạch, thậm chí khả năng có ngũ giai tinh thạch. Nhưng mà, cái kia chút ít hải yêu căn bản không hiểu được lợi dụng cái kia chút ít mạch khoáng tài nguyên, quả thực là phung phí của trời. Ta đám nhân tộc tu tiên giả tuy rằng không có vô cùng trí tuệ, rồi lại khổ nỗi không có tài nguyên nơi tay, không cách nào tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Cái này quá không công bằng. Vì cái gì ta đám nhân tộc ngày càng cường đại, trí tuệ cứ cao, lại chỉ có thể thiên ở tại đây chút ít cùng tích hòn đảo trên. Mà cái kia chút ít linh trí không ra, chỉ biết chiếu theo bản năng làm việc hải yêu, lại có thể chiếm lấy cảng có ưu thế lương tài nguyên. Hắc tử chân nhân cuối cùng hai câu nói, khiến người tỉnh nộ, mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, lưu lao đầu rồi lại than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, Hắc tử chân nhân nói không sai, kỳ thật lao hủ đã từng âm thầm đi yêu hải ở chỗ sâu trong du lịch, hoàn toàn chính xác gặp được không ít tài nguyên phong phú địa phương, còn thuận tay thu thập đã đến vài quạng linh dược. Nhưng yêu hải ở chỗ sâu trong có không ít ngũ cấp trở lên hải yêu, lão hủ nhìn thấy hai cái về sau, liền không dám xâm nhập, lại trốn về nội hải. đan sĩ họ cù nghe vậy, vô án, nói ra, đáng giận, người là vạn vật chi linh, chúng ta tu tiên giả, đổi là nhân tộc trong kiệt xuất nhất tồn tại, vậy mà khiến cái kia chút ít linh trí không ra yêu thú đem bảo vật tài nguyên chiếm lấy, lẽ nào lại như vậy? Mọi người đều nghị luận, có tất cả tỏ thái độ, mục dịch như mày, hắn nhìn ra được. Hác tử chân nhân là đang phối hợp Vương Nhược Phong, nhưng hắn còn không rõ Vương Nhược Phong dụng ý. Một phen nghị luận về sau, Vương Nhược Phong ho nhẹ một tiếng, lập tức mọi người an tính lại, nghe hắn chậm rãi nói ra, kỳ thật việc này từ xưa đến nay. Loại này cục diện đã duy trì ít nhất mấy nghìn năm. Chẳng biết tại sao, thượng cổ điển tịch trong một mực ghi chép, nói là yêu hải ở chỗ sâu trong hải yêu rầm rạp, đẳng cấp cao hải yêu nhiều vô số kể. Vì vậy chúng ta một mực không dám bước vào hải yêu ở chỗ sâu trong một bước thậm chí có nghe đồn một số người tộc đan sĩ cao nhân bởi vì quá mức lên giọng đột nhiên đã bị đẳng cấp cao yêu thú nhìn chằm chằm vào giết chết tạo thành chúng ta đan sĩ một mực bảo trì ít xuất hiện không dám lộ ra truyền thống nhưng mà cục diện một mực ở chậm rãi biến hóa ta đám nhân tộc tại ngày càng lớn mạnh mà yêu loại rồi lại không nhất định đã ở tăng cường ta đám nhân tộc càng là có trí tuệ trên thiên nhiên ưu thế tựa như 10 năm trước đối kháng yêu kiếp giống nhau chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng cùng thi triển sở trường hoàn toàn không sợ cái kia chút ít hải yêu vì vậy bùn minh chủ lần này sốt ruột chư vị đồng đạo đến đây chính là muốn thương thảo việc này chúng ta là hay không có lẽ áp dụng chủ động binh tiến yêu hải đoạt lại vốn nên thuộc về nhân tộc những tu luyện kia tài nguyên chủ động đánh vào yêu hải ở chỗ sâu trong tại đó thành lập nhân tộc thế lực lập tức mọi người càng thêm nóng mãnh liệt nghiên cứu thảo luận đứng lên hắc tử chân nhân không mất thời cơ mà hỏi minh chủ người thấy thế nào vương nhược phong mỉm cười nói ra vương người nào đó ý kiến khá tán thành xuất binh đương nhiên cái này muốn xem trừ vị đạo hữu ý tứ nếu như đại đa số đạo hữu đều phản đối vương mộ cũng sẽ đem việc này thôi không thể mục dịch kinh hãi hắn không nghĩ tới vương nhược phong thậm chí có như thế mưu đồ hắn gấp gáp nói chúng ta nếu là bình phạm yêu hải làm tức giận đẳng cấp cao yêu tộc rất có thể đem sẽ khiến càng lớn tai nạn đến lúc đó sinh linh đồ thán, hối hận không kịp Một đạo hữu lời ấy sai rồi hắc tử chân nhân nói ra Nội Hải tu tiên tài nguyên bần cùng, chúng ta nếu là bảo trì hôm nay cục diện, chỉ sợ một mực không cách nào nữa tăng lên tu vi, làm như vậy, cùng ngồi chờ chết có gì phân biệt. Mục Dịch lạnh lùng nói ra, vì đạt được tiến giai hư đan kỳ một đường hy vọng, không tiếc phát phát động chiến tranh, đem hàng tỷ sinh linh cuốn vào trong đó, làm lại như vậy hay không quá ích kỷ một ít. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắc tử chân nhân nói ra, huống hồ đợi ta đám nhân tộc đánh lui Hải yêu, khuyết trương phạm vi lớn. Chìm cứ thêm nữa tài nguyên về sau, cũng vì đời sau tử tôn cung cấp càng lớn phát triển không gian, nhất thời chiến tranh đau khổ, cũng là không thể tránh được, từ nhân tộc trưởng lâu lợi ích đến xem, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. mục dịch lắc đầu, nói ra, ừ, chân nhân thân là đàn sĩ, tự nhiên dám nói như vậy. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta không địch lại, yêu tộc tình hình chung phản công, lúc kia, chân nhân có pháp lực có thể tự bảo vệ mình trốn chạy để khỏi chết, hàng tỷ phàm nhân rồi lại muốn biến thành người bị hại. Chân nhân có thể chịu nổi trách nhiệm này sao? Ngươi, hát tử chân nhân nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy phù hợp lời nói cãi lại. mục dịch không để ý tới nữa người này, mà là cao giọng hướng mọi người nói, chư vị đạo hữu, ngăn cản yêu kiếp cùng xuất binh yêu hải, căn bản không phải một sự việc. Người phía trước ta đám nhân tộc là vì tự bảo vệ mình, như không phản kháng liền phải bị cực lớn tai nạn, vì vậy có thể trên dưới một lòng. Rồi sau đó người, ta đám nhân tộc liền biến thành xâm phạm người thân phận. Chắc chắn kích khởi yêu tộc đại lực phản kích, cái hải vực này sở dĩ được xưng là yêu hải, cũng là bởi vì nơi đây hải yêu quá nhiều, từ loại nào trình độ mà nói, có thể nói là yêu tộc thiên hạ, ta đám nhân tộc đau khổ dãy rua, mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu như chúng ta làm ra xâm phạm yêu hải cử động, chọc giận yêu tộc, sinh ra hậu quả có thể là không c Cơ hờ nào tưởng tượng. Vì thiên hạ muôn dân chăm họ, cái này mạo hiểm, chúng ta căn bản thừa đảm đường không nổi. mục dịch nói như vậy khẩn thiết nhiều người đan sĩ lần nữa lâm vào bình tĩnh minh chủ mời ngươi nghĩ lại một dịch hướng vương nhược phong nói ra giờ này ngày này lấy minh chủ địa vị minh chủ thân phận minh chủ hiệu triệu lực lượng đều đủ để cho minh chủ từng cái quyết định sinh ra khó có thể lường được ảnh hưởng nhất quyết không thể nhất thời xúc động gây thành không cách nào vãn hồi hậu quả vương nhược phong nhẹ gật đầu nói ra một đạo hữu nói chuyện cũng có nhất định được đạo lý nhưng hắc tử chân nhân nói cũng là lời nói thật tu tiên đường lớn Tuy rằng xa vời, rồi lại dụ hoặc vô hạ, ai không muốn tiến thêm một bước. Đại lượng tài nguyên, đang ở trước mắt, coi như là không vì mình, vì nhân tộc đời sau đám tu tiên giả, chúng ta cũng có nghĩa vụ mở biên cương mở đất, từng bước một mở rộng nhân tộc phạm vi thế lực. Mục dịch nghe vậy nhưng mày, đang muốn lại cãi lại vài câu, Vương Nhược Phong rồi lại khoát tay tràn lại, đã cắt đứt một dịch. Vương Nhược Phong tiếp tục nói, như vậy đi, một đạo hữu cùng hát tử chân nhân đại biểu hai loại nói chuyện, đều rất có đạo lý. Việc này không phải chuyện đùa, xuất hiện chia rẽ cũng không thể tránh được, cũng may chúng ta cũng không vội ở lập tức làm ra quyết định. Vương mẫu vợ chồng kết hôn lễ mừng vẫn còn tiếp tục, ba tháng về sau, lễ mừng chấm dứt lúc, chúng ta lại thương thảo việc này, làm ra nghị quyết. Thế nhưng là, mục dịch gặp Vương Nhược Phong nhưng chưa từ bỏ ý định, lại muốn mở miệng khuyên bảo. Vương Nhược Phong ha ha cười cười, ngăn trở mục dịch nói tiếp, hắn nói ra, trong ba tháng này, chúng ta cũng đừng có bàn lại cùng chuyện này. Các vị có thể tại tử cấm thành bên trong ở, cũng có thể tạm thời ly khai, du lịch một phen, ba tháng về sau, chúng ta tái tụ họp nơi này, như thế nào? Như thế rất tốt, bực này đại sự, hoàn toàn chính xác không thể bởi vì giam ba câu hủy bỏ hoặc đứng. Hắc tử chân nhân nói ra, còn lại đan sĩ, bao gồm một dịch ở bên trong, cũng đều nhẹ gật đầu. Trong ba tháng này, ta nhất định phải hảo hảo cùng thiết đản nói chuyện, hy vọng có thể bỏ đi ý nghĩ của hắn. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, nhiều người đan sĩ chợt lì khai cung điện lúc này đây tụ hội liền báo một giai đoạn có chút đan sĩ tiếp tục lưu lại nơi này có chút rồi lại tạm thời lì khai mục dịch tự nhiên giữ lại chương 279, ám sát thượng thiếu sư minh, như thế nào mục dịch nhìn thấy ngự phong thần quân về sau lo lắng hỏi ngự phong thần quân lắc đầu thở dài dưới tay hắn tu sĩ sưng vương nhược phong vợ chồng hai người đã đi dạo tứ hải đi muốn hai ba tháng sau mới vừa về xem ra Vương Nhược Phong tại cố ý lảng tránh chúng ta. Một Dịch những mày, hắn lưu tại Tử Cấm Thành ở bên trong. Lúc đầu vốn định nhân cơ hội này thuyết phục Vương Nhược Phong buông tha cho xuất kích yêu hải chỗ sâu kế hoạch, nhưng Vương Nhược Phong cũng không cho hắn gặp mặt nói chuyện cơ hội. Về phần Ngự Phong Thần Quân, hắn ngược lại là cùng một Dịch lý tưởng khá tiếp cận. Nhân tộc tu tiên giả đời đời tương truyền, không muốn xâm nhập yêu hải ở chỗ sâu trong một bước, tại căn bản không biết yêu tộc thực lực sâu cạn dưới tình huống, không dám tùy tiện xuất kích, chọc giận yêu tộc một dịch chấm ngâm một lát sau nói ra nếu như vương nhược phong không coi ở đây vậy tận lực liên hệ mặt khác đan sĩ cùng bọn họ từng cái một ước hẹn nói tranh thủ thuyết phục đại đa số đan sĩ đồng đạo đều đồng ý chúng ta quan điểm việc này không phải chuyện đùa tiếu sư huynh ngươi tuy rằng tiến giai đan sĩ không lâu nhưng các ngươi tiếu gia nhưng là thiên đảo quốc nổi danh tu tiên thế gia ngươi lại đảm nhiệm bình hải tông trưởng môn nhiều năm quan hệ rộng hơn thiên đảo quốc bên trong mấy vị đan sĩ liền giao cho ngươi tới thuyết phục về phần miêu cương quốc đan sĩ tự nhiên lấy lạc tiên tử làm chủ chúng ta rất không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của bọn hắn mà ô thủy quốc mấy vị đan sĩ ngược lại là có khả năng ủng hộ chúng ta khiến cho tại hạ cùng với bọn hắn cẩn thận nói chuyện trong đó lợi hại như thế rất tốt ngự phong thần quân nhẹ gật đầu tuy rằng tiên minh ngăn cản trước đó lần thứ nhất yêu kiếp thập phần thành công nhưng ta tin tưởng đại đa số đạo hưu cũng không có bị lần này thắng lợi hướng váng đầu não sẽ phải đổi thiên hướng chúng ta Một dịch khiến an huynh mang theo khinh ca mạn Vũ phản hồi thiên địa môn bản thân tức thì phải thừa dịp trong khoảng thời gian này nhu cầu vãn hồi việc này mấy ngày về sau Kim Ngọc cung bên trong hát tử chân nhân cùng Mộc dịch đang tại trong điện Kim Loan phần thưởng ca khúc phần thưởng múa đa tạ chân nhân gặp nhau tại hạ có chuyện quan trọng cùng chân nhân cẩn thận thương lượng mục dịch ở đâu có nhàn hạ thoải mái đi xem xét ca múa một khúc rừng múa hắn liền chủ động nói do ý đồ đến hát tử chân nhân cười nói dễ nói dễ nói chỉ cần mục đạo hữu không nói chuyện xuất binh yêu hại sự tình mọi chuyện đều tốt thương lượng minh chủ đã nói trước ba tháng bên trong không nói chuyện việc này ba tháng sau lại làm quyết định mục dịch nhữ mày đối phương càng đem hắn mà nói miệng ngăn chặn mục dịch đứng dậy lớn tiếng nói lớn như thế sự tình làm sao có thể trả ánh chân nhân muốn trơ mắt nhìn xem hàng tỷ nhân tộc bởi vì ta các loại quyết định mà cuốn vào chiến tranh dẫn đến sinh linh đổ thán sao hắc tử chân nhân lạnh lùng nói ra những người này chết sống có số Cùng bản chân nhân có quan hệ gì đâu, trên lệch so với sinh tử của bọn hắn, bản chân nhân đổi quan tâm chính là mình tu tiên đường lớn. Chân nhân lời ấy ý gì? mục dịch nghe ra, trong lời nói của đối phương có chuyện. Hắc tử chân nhân nói ra, hắc, đối với bản chân nhân loại này tiến giai kim đan nhiều năm, tu vi rồi lại khó có thể tức kim đan sĩ mà nói, không có gì so với thu hoạch tài nguyên, tiếp tục tiến dai quan trọng hơn. Lúc trước mục đạo hữu không phải là đã nhận được một viên thủy thuộc tính lục cấp hải giao yêu đan sao? Nếu như đạo hữu có thể đem đan này tặng cho bản chân nhân, nói không chừng bản chân nhân có thể bằng vào đan này một lần hành động tiến giai hư đan kỳ. Thế nhưng là, một đạo hữu rồi lại đem cái kia yêu đan tặng cho mình trước kia sư phụ. Nhưng minh chủ lại bất đồng, hắn cũng đã nhận được thủy thuộc tính đa mục yêu yêu đan, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là bản chân nhân, thay minh chủ làm việc, có công nhất định phần thưởng. Thay một đạo hữu làm việc, bản chân nhân có thể mò được chỗ tốt gì? Mục dịch lắc đầu, nghiêm nghị nói ra, Đây không phải đòi hỏi chỗ tốt thời điểm, sự tình hàng tỷ nhân tộc sinh tử, chúng ta làm sao có thể đem ánh mắt tập trung tại bản thân cực nhỏ lợi nhỏ lên. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chúng ta đang sĩ, là cái hải vực này nhân tộc cao nhất giai tồn tại, chúng ta quyết định, làm sao có thể không cân nhắc hàng tỷ nhân tộc tồn tại. Hắc tử chân nhân vẻ mặt khinh thường nói, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu, những người này sinh tử, đều có thiên mệnh, cùng bản chân nhân có quan hệ gì đâu. Bản chân nhân chỉ cầu bản thân có thể leo lên cầu tiền đường lớn, ở đâu quản được rồi cái này rất nhiều. Minh chủ đồng ý, chỉ cần chúng ta còn có thể giết chết ngũ cấp trở lên hải yêu, thủy thuộc tính yêu đang tự nhiên không thể thiếu bản chân nhân cái kia một phần. Mục dịch im lặng, tại hôm nay trong tu tiến giới, nắm giữ hắc tử chân nhân loại ý nghĩ này tu tiên giả, trên thực tế chiếm cứ đa số, mặc dù mượn hắn khua môi múa mép như lò xo, sợ sợ cũng không có thể thuyết phục người này. Tại hạ lại không cho là như vậy. Nếu như mình cầu tiên một cái ra lớn, là hy sinh vô số người vô tội tính mạng, tại hạ thà rằng bình thường cả đời. Chân nhân, nếu như người trong thiên hạ đều không còn tồn tại, chỉ có ngươi một người độc đắc đường lớn, tựu giống với là một cái không có có sinh mạng thiên địa, mặc dù từ cổ trí kim bất diện, lại có ý nghĩa gì. Nói xong mấy câu nói đó về sau, mục dịch thở dài, chắp tay cáo tử, đã đi ra nơi này. Không mấy ngày về sau, mục dịch lại đi bài phóng thiên nhất cư sĩ, người kia chẳng những không có bị mục dịch thuyết phục. Hơn nữa trong ngôn ngữ có chút vô lễ, nếu không phải một dịch kiềm chế trong lòng nộ khí, chỉ sợ muốn ra tay giáo hấn kẻ này một phen. Tại Thanh Quốc Đạo Nhân Tam Thanh xem bên trong, mục dịch gặp được Thanh Quốc Đạo Nhân cùng cố ý đuổi ở đây Hoàng An Đại Sư. Đối mặt khả năng để cho bọn họ tu vi tiếp tục tăng tiến tài nguyên dụ hoặc, ngay cả là hai vị này người xuất ra, cũng ít nhiều có chút động tâm. Bất quá Hoàng An Đại Sư dù sao cũng là người trong Phật môn, không đành lòng nhiều tạo sắc nghiệt, vì vậy hắn đổi có khuynh hướng một dịch quan điểm về phần thanh quốc đạo nhân tức thì có chút do dự mục dịch cùng hai người bọn họ dài nói chuyện ba ngày ba đêm rốt cuộc khiến thanh cốc đạo nhân cũng đứng ở phía bên mình về phần lưu lão đầu mục dịch cũng không lâu sau gặp được hắn hắn tỏ vẻ bản thân đem không đếm sửa đến xuất binh hay không có tất cả lợi và hại hắn đem cầm trung lập thái độ không muốn tham dự quyết định này mục dịch quyên nhủ lão lưu thúc tại ta khi còn bé ngươi từng nói qua một cái chuyện xưa ngươi không giết người nào đó lại làm cho người nào đó bởi vì ngươi mà chết Cái đó và giết người lại có bao nhiêu phân biệt? Nếu như ngươi không biểu lộ thái độ, lại làm cho kết quả cuối cùng thiên hướng xuất binh một phương, cái đó và chủ động khởi xướng chiến loạn, lại có bao nhiêu phân biệt? Lưu lão đầu thở dài, thật không nghĩ tới, tại tu tiên giới sở bò lằn đánh nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhớ kỹ năm đó cái kia chút ít dạy bảo, còn có thể bảo trì một viên tấm lòng son. Thế nhưng là, những thứ này đạo lý lớn lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đến cũng rất khó. Giống như lão hủ như vậy đan sĩ, xóa nguyên đã trải qua đã qua hơn nữa, làm sao sẽ đối tài nguyên phong phú yêu hải ở chỗ sâu trong không động tâm. Chúng ta lại không dám một mình tiến đến vơ vét tài nguyên, đương nhiên là hiệu triệu tất cả mọi người tộc tu tiên giả, hành động chúng ta đem ra sử dụng lực lượng. Dưới loại tình huống này, ủng hộ xuất binh rất dễ hiểu, giống như ngươi vậy kiên quyết phản đối xuất binh, mới là số ít. Lao hủ có thể bảo trì trung lập, đã coi như là nhớ L. Y ta và ngươi ngày xưa tình cảnh rồi. Lưu lao đầu thẳng thắn thành khẩn bầm báo khiến mục dịch cũng là không biết làm thế nào, hoàn toàn chính xác, đối với những thứ này đàn sĩ mà nói, nếu như xuất binh chiến thắng, bọn hắn có thể được đến lớn nhất lợi ích, nếu như thất bại, bọn hắn cũng có lớn nhất cơ hội trốn chạy để khỏi chết tự bảo vệ mình, vì vậy càng nhiều nữa đàn sĩ sẽ có khuynh hướng xuất binh. Chính thức bi kịch đấy, là cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả, bọn hắn muốn hành động bình tiến yêu hại chủ lực, cuối cùng hy sinh phần lớn là trong bọn họ một thành viên, mặc dù nhân tộc cử động lần này hướng lên lần yêu kiếp giống nhau thuận lợi những thứ này cấp thấp tu tiên giả cũng không chiếm được bao nhiêu bản thân lợi ích mặt khác nếu như chọc giận yêu tộc dẫn phát mãnh liệt trả thù càng lớn yêu kiếp tiếp theo công tác chuẩn bị hình thành cho đến lúc đó vô tội hàng tỷ phạm nhân sẽ trả giá trầm trọng nhất một cái giá lớn tử thương số lượng khó có thể tưởng tượng lựa chọn xuất binh là vì mình lựa chọn không xuất binh càng nhiều hơn là vì cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả cùng vô số phạm nhân thế nhưng là tại một ít đan sĩ trong mắt Phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả tính mạng, như là cọng rơm, cái rắc con sâu cái kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là thập phần buồn cười sự tình, trong phàm nhân nhà giàu đệ tử thường thường xem thường cái kia chút ít bần hàn người ta, cấp thấp tu tiên giả lại đi hướng xem thường những người phàm tục kia, mà tại đẳng cấp cao tu tiên giả trong mắt, những người này đều là quân cờ, cần thời điểm có thể dùng một lát, không cần thời điểm, bỏ mặc, thậm chí có thể đơn giản xóa đi. Thật tình không biết, tại cao hơn tồn tại trong mắt, những thứ này đan sĩ Rất có thể cũng cùng một cái con sâu cái kiến không có quá lớn phân biệt. Cùng ô thủy quốc vài tên đan sĩ nói qua một vòng về sau, đã qua hơn hai tháng, mục dịch cùng ngự phong thần quân lần nữa gặp mặt. mục dịch bên này vừa buồn vừa vui, mà ngự phong thần quân bên kia, thì là thập phần thất vọng. Chúng ta quá đánh giá thấp vương nhược phong tại thiên đảo quốc lực ảnh hưởng. Ngự phong thần quân thở dài, hiện tại vương nhược phong, tại thiên đảo quốc bên trong, vô luận là tu tiên giới, còn là thế tục giới, đều là không có thể so đo tồn tại kia địa vị thậm chí không kém hơn miêu cương thánh nữ tại miêu cương quốc tình hình vô luận ta như thế nào hao hết miệng lưỡi những người này chỉ có một trả lời hết thể lấy vương nhược phong quyết định vì chuẩn tắc vị tia trấn hải tông đan sĩ họ cụ cũ, cũng là có chút ít không biết làm thế nào hắn đề cập vương nhược phong mặc dù là bình hải tông thái thượng trưởng lão nhưng lực ảnh hưởng to lớn đã bao hàm thiên đảo quốc tất cả tông các phái xâm nhập nhân tâm hắn cười sưng mặc dù tại trấn hải tông bên trong vương nhược phong một câu so với hắn cái này nhiều năm không hỏi tông môn sự tình thái thượng trưởng lão còn muốn hưu dụng nhiều nếu như những tu sĩ này đệ tử biết rõ bọn hắn phản đối vương ngược phong chỉ sợ về sau thậm chí khó có thể sai khiến chúng mục dịch nghe vậy trầm ngâm nói xem ra chúng ta phải nhìn thấy vương ngược phong chỉ có khiến hắn buông tha cho xuất binh việc này mới có thể triệt để báo a cái này chỉ sợ càng không khả năng ngự phong thần quân lắc đầu nói ra ngay tại hôm qua ta tối trong nhận được tin tức Thiện dược đường đường chủ Lý Nhược Ngu, giống như đạt được chỉ lệnh, có hành động, mà ta đây cái kiêm nhiệm lấy trưởng môn thái thượng trưởng lão, lại bị mất quyền lực, thiếu chút nữa bị mơ mơ màng màng. Lý Nhược Ngu muốn gạt ngươi có hành động. mục dịch cả kinh, không hề nghi ngờ, nhất định là Vương Nhược Phong ban bố mệnh lệnh, chỉ có hắn mới có cái này năng lượng. Hắn muốn làm gì? mục dịch truy vấn. Ngự Phong thần quân nhỏ giọng nói ra, Lý Nhược Ngu dẫn đầu một đống tu sĩ đệ tử, không dưới trăm người, còn lặng lẽ vận dụng phi thuyền du thiên Hiển nhiên là muốn đi chỗ rất xa. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi yêu hải ở chỗ sâu trong? Mục dịch sắc mặt biến hóa, không dùng phí quá mức tâm tư, có thể đoán được điểm này. Mục dịch đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, không được, ta muốn tự mình đi tìm Lý Nhược Ngu, nhất định phải ngăn cản hắn. Chương 280, ám sát, chung. Khoảng cách bình hải tông vạn giảm xa cái nào đó trên đảo nhỏ, mặc dù là lúc đêm khuya, một đám tu tiên giả chính ở chỗ này bận rộn, nơi đây chẳng những bày ra một cái tạm thời trận pháp hơn nữa còn có hai gã tích cốc kỳ tu sĩ canh giữ ở lối vào đột nhiên một đường đỏ thấp hỏa quang từ xa xa phía chân trời chạy xuống cái này hai gã thủ vệ khởi điểm còn tưởng rằng đây là một viên hang hái chạy xuống sao băng nhưng lúc hỏa quang kia càng ngày càng gần cuối cùng hóa thành một đạo bóng người ra hiện tại bọn hắn trước người lúc bọn hắn cái này mới ý thức tới nguyên lai là đã đến một vị cao nhân một tên trong đó hộ vệ nhận ra đã đến lập tức cả kinh không người bài nói van bối bai kiến thiên địa môn mục tiền bối Xin hỏi tiền bối có chuyện gì phân phó? Lý Nhược Ngu có phải hay không ở chỗ này, bổn tọa muốn gặp hắn. mục dịch nghiêm nghị nói ra, thần sắc của hắn nghiêm khắc, khiến cái này hai gã đệ tử không dám cự tuyệt, lại không dám nói dối khi dễ. Cái này, hộ vệ lập tức có chút do dự. mục tiền bối, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng, Nhược Ngu không thể viết nền, xin hãy tha lỗi. Ở trên đảo một chỗ Lý Nhược Ngu cũng chú ý tới một dịch đến, vào lúc này ra đón. Lý Sư Minh ta có lời sẽ đối ngươi nói. Mục dịch hướng Lý Nhược Ngu đưa một cái ánh mắt. Mục tiên bối, mời. Lý Nhược Ngu hiểu ý, đem mục dịch dẫn vào một cái không lớn trong tính đường, cũng đem người không có phận sự chi ra. Mục tiên bối, cuối cùng có chuyện gì? Lý Nhược Ngu bất động thanh sắc mà hỏi. Mục dịch đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tại sao tới, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ngươi tại sao phải dẫn đầu những tu sĩ này tu đồ, tại nơi này trên đảo nhỏ chuẩn bị một ít cơ lớn trận khí. Thao luyện một ít cơ lớn pháp thuật, nếu như là muốn diễn luyện, vì cái gì không có ở đây bình hải tông bên trong, mà muốn trốn ở cái này vắng vẻ không người trên đào nhỏ. Ngươi tại sao phải né tránh ngự phong thần quân cùng mọi người thái mắt? Chẳng lẽ các ngươi nhận lấy đổi đại nhân vật sai khiến, muốn làm một đại sự? Lý Nhược Ngu sắc mặt biến hóa, hắn trầm ngâm một hồi, nhẹ nói nói, nếu như một tiền bối đã đoán được, Nhược Ngu cũng không cần phải giấu giếm. Không tệ, chúng ta đúng là đã bị Thái Thượng trưởng Lao Vương tiền bối chỉ thị tiến đến Yêu Hải ở chỗ sâu trong tìm tòi. Mục dịch lắc đầu, nói ra, nếu như chỉ là do đường, người càng ít càng tốt, tu vi càng cao càng tốt, không cần làm ra lớn như vậy trận thế, như thế nào lại chỉ phái ra tu sĩ tu đồ. Các ngươi không phải đi do đường, mà là muốn làm làm tiên phong binh sĩ, tại Yêu Hải ở chỗ sâu trong thành lập cứ điểm. Mục tiên bối nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Lý Nhược Ngu thản nhiên nói. Mục dịch nghiêm mặt nói ra, Các ngươi làm như vậy, cùng chịu chết có gì phân biệt. Vương Nhược Phong chỉ là đem bọn ngươi hành động quân cờ, tham dò yêu tộc sâu cạn. Lý Nhược ngu mỉm cười, nhưng chỉ là cười mà không nói. Mục dịch thở dài, nói ra, có lẽ ngươi còn không biết cái này nguyên do trong đó. Chúng ta hơn 20 tên đan sĩ, chính tại vì thế sự tình mà tranh luận không nớt Có người chủ trương binh tiến yêu hải, cùng yêu tộc khai chiến, tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên cùng thực lực phạm vi, có người phản đối, ngăn cản chiến tranh. Tránh cho nhân tộc bởi vậy trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Nếu như là ngươi, ngươi biết làm như thế nào lựa chọn? Lý Nhược Ngu bất vi sở động, hắn nói ra, Nhược Ngu chỉ là một cái tu sĩ, ở đâu có tư cách đàm luận bực này đại sự. Nhược Ngu chỉ biết là nghe lệnh bởi vương tiền bối, hắn có bất cứ phân phó nào, Nhược Ngu đều làm theo. Hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ đây. mục dịch nhúng mày. Không tệ. Nếu như đây là vương tiền bối ý tứ, Nhược Ngu nhất định tuân theo lý nhược ngu thần sắc bưng nghiêm túc rõ ràng không là nói cười mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lý nhược ngu liếc còn nói thêm cái kia còn lại mấy cái bên kia tu sĩ tu đồ đâu rồi bọn hắn đều là thiện dược đường đệ tử trụ cột các ngươi chuyến đi này toàn bộ thiện dược đường đều muốn khó giữ được lý nhược ngu cười lạnh một tiếng bỗng nhiên lấy ra một quả chuyến âm lệnh lớn tiếng nói truyền lệnh xuống tất cả mọi người tạm dừng trên tay công việc ở trước cửa tập hợp mục tiên bối mời theo vãn bối đi ra Lý Nhược Ngu đem một dịch mời ra phòng. Bên ngoài thính đường, chính có thật nhiều tu sĩ tu đồ lần lượt chạy đến, chỉ chốc lát sau, toàn bộ tề tụ, càng có hơn 200 người, trong đó tu sĩ thì có hơn 10 người. Những năm này, thiện dược đường ngược lại là cường tráng lớn thêm không ít, nhưng trong đó một dịch người quen biết, cũng không nhiều. Lý Nhược Ngu hướng mọi người lớn tiếng nói, chư vị sư huynh đệ, tất cả vị đệ tử, thái thượng trưởng lão Vương tiền bối có lệnh, khiến ta các loại tiến đến yêu hải chịu chết, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là tiên minh minh chủ chi lệnh, muôn lần chết không chối tử. Một người tu sĩ lập tức đáp, không chút do dự. Đúng vậy, chúng ta muôn lần chết không chối tử. Vương tiền bối một lòng vì ngàn vạn nhân tộc suy nghĩ, nhiều năm qua rõ như ba ngày. Nếu như lão nhân ra người có mệnh lệnh này, cái kia nhất định chính là có cái này cần phải. Chúng ta chết có ý nghĩa, tự nhiên cam tâm tình nguyện. Đệ tử cam nguyện một chết. Có thể vì vương tiền bối mà chết, này sinh không ổn Tình cảm quần chúng xúc động đại bộ phận người lập tức tỏ thái độ phục tùng một số nhỏ người ở chung quanh đồng môn dưới ảnh hưởng cũng lập tức làm ra đồng dạng lựa chọn vẹn vẹn có hai ba người trầm ngâm không nói càng làm cho mục dịch kinh ngạc là những người này không ai hỏi thăm lý do chỉ cần vương nhược phong một cái mệnh lệnh căn bản không cần bất kỳ cớ gì những người này đều nguyện ý vì hắn cam tâm tình nguyện trả giá tính mạng Dùng cả mình bao phủ tại mục dịch trong lòng hắn không dám tưởng tượng đây nên là như thế nào điên cuồng lý nhược ngu chứng kiến mục dịch thân sắc Mỉm cười, tuyên bố, tốt rồi, bọn ngươi tiếp tục đi bận rộn đi. Những người này tránh ra về sau, mục dịch theo Lý Nhược Ngu về tới trong thính đường, nhất thời im lặng. Cuối cùng, còn là Lý Nhược Ngu phá vỡ trầm mặc hắn nói ra, mục tiền bối, ngươi cũng thấy đấy, cái gọi là đắc nhân tâm người được thiên hạ. Vương tiền bối những năm này mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều hiển lộ rõ ràng lĩnh tụ phong thái, hắn là chúng ta nhân tộc hy vọng chỗ, hắn nếu như ra lệnh cho ta các loại tiến đến yêu hải tự nhiên có đạo lý của hắn chúng ta mặc dù trả giá tính mạng cũng nguyện ý tuân theo trong này cũng không có ép buộc Mục dịch thở dài một hơi nói ra coi như là bọn ngươi đều là tự nguyện thế nhưng là những người phạm tục kia lâu rồi hàng tỷ phàm nhân cùng việc này không quan hệ nhưng nếu là chiến tranh bộc phát bọn hắn rất có thể lọt vào liên lụy tử thương vô cùng nghiêm trọng lý nhược ngu cười nói một tiền bối lâu trước vị cao chỉ sợ đối đạo lý đối nhân xử thế không hiểu rõ lắm đi nếu là tiền bối có thời gian Có thể che giấu tung tích, qua đời tục giới đi một lần, nhìn xem những người phản tục kia đối vương đại tiên nhân kính ngưỡng tình cảnh. Nhược ngu có thể cam đoan, 100 phạm nhân, chí ít có 90 người có thể không chút do dự vì vương tiền bối mà chết. Thiên hạ này đã là vương tiền bối thiên hạ, người nơi này đã là người của hắn. Hắn như thế nào lại giết hại con dân của mình? Hắn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý của mình, coi như là nhược ngu đạo lý giải không được, cũng sẽ hết thể làm theo. Mục dịch trong lòng mát lạnh, Nhất thời im lặng. Hắn sở dĩ manh liệt phản đối xuất binh yêu hải, chính là vì những thứ này cấp thấp tu tiên giả cùng càng rộng lớn phàm nhân, thế nhưng là những người này bản thân, cũng đã hãm sâu đối Vương Nhược Phong sùng bái bên trong, căn bản sẽ không cảm kích. Mục Dịch rung Dung nói, phàm nhân tầm mắt có hạn, tự nhiên dễ dàng đã bị lường gạt bài bố. Ta cũng hy vọng Vương Nhược Phong thật sự một mực là quân tử chi phong, nhưng hắn cử động lần này há là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đến đây, Mục Dịch ngừng lại một chút, nói ra Ngươi cũng đã biết, cái kia địa lao sư thúc, rất có thể chính là bị vương nhược phong giết chết. Ha ha, chê cười. Lý nhược ngu lắc đầu cười to, hắn nói ra, mục tiền bối không nói việc này cũng thế mà thôi rồi, nếu như nói lên, nhược ngu sẽ phải nói một chút việc này. Vị này sư thúc, nguyên bản trên mặt đất lao ngây người mấy chục năm, một mực hào hảo hảo, mục tiền bối đột nhiên sau khi xuất hiện cùng sư thúc từng có tiếp xúc, sau đó sư thúc đột nhiên trở lại thiện dược đường tiếp tục tu hành, ngắn ngủn sau liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sư thúc trước khi chết cái kia ngắn ngủn một đoạn thời gian, từng đối nhược ngu nói lên, hắn nói ngươi là cái yêu nghiệt, khiến ta các loại không nên cùng ngươi qua tiếp xúc nhiều. Xin hỏi tiền bối, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hại chết sư thúc hung thủ, đổi có thể là người nào. Hắn nói ta là yêu nghiệt. mục dịch sướng sở, đứng ở chỗ cũ. Đúng vậy, loại lời này, cũng không dừng lại nhược ngu một người đã nghe qua. Lý nhược ngu nghiêm mặt nói ra, bất quá ta các loại đều cho rằng là sư thúc bị nhốt quá lâu. Đầu góc bao nhiêu có chút không dùng được, nói lời điên điên khủng khủng không thể giữ lời, nếu như tiền bối nói lên việc này, cái kia điểm này liền không thể không đề xuất. Ta nhớ kỹ hứa hẹn, cứu hắn ra điệu lao, chữa trị kinh mạch của hắn, hắn lại nói ta là yêu nghiệt. Mục dịch cảm thấy một hồi vệ vại, cột hứng ngồi xuống. Đây hết thảy, đều bởi vì ta là tu thần giả sao. Chẳng lẽ ta cùng với hắn duyên phận, còn chưa đủ để lấy tiêu trừ những thứ này ngăn cách. Hoặc là nói, có chút ngăn cách là đã định trước đấy. Vô luận ngươi làm ra bao nhiêu nỗ lực, đều không thể cải biến. Chính như trước mắt cái này Lý Nhược Ngu, vốn là một vị trong nóng ngoài lạnh tốt sư huynh. từ khi ta tu luyện Hoàng Nguyên, Ly Khai Bình Hải Tông về sau, hắn đối với ta một mực lánh lánh đạm đạm, cũng là bởi vì người nọ vì tạo thành, thâm căn cô đế huyền hoàng có khác sao. Mục dịch có chút hiểu ý, có chút thủ dũ, nhưng còn không đến mức khiến hắn buông tha cho. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi đi yêu hải chọn khởi sự đoan, tạo thành nhân. Yêu hai tộc ở giữa đại chiến. Một dịch trầm giọng nói ra. Lý Nhược Ngu bình tĩnh mà kiên quyết nói ra. Một tiền bối thần thông quang đại, tự nhiên có thể cố tình làm vậy. Bất quá, coi như là tiền bối hôm nay giết ta, giết ở trên đảo tất cả tu sĩ đệ tử, vẫn đang có nghìn nghìn vạn vạn cái Lý Nhược Ngu đứng ra đây, bọn hắn đồng dạng sẽ tuân theo vương tiền bối mệnh lệnh, không chút do dự dâng ra tính mạng. Tiền bối muốn giết, liền giết người trong thiên hạ đi. mục dịch nhìn trầm chằm vào Lý Nhược Ngu, thật sâu ngóng nhìn một hồi lâu. Sau đó hắn lắc đầu, nói ra, ta không giết người, cũng sẽ không giết hết người trong thiên hạ. Trái lại, ta phải cứu người trong thiên hạ, cho dù là bọn họ chấp mê bất ngộ, cho dù là bọn họ đối với ta ghi hận trong lòng. Đáng tiếc sư phụ không ở chỗ này, 10 năm trước ta giao cho cái kia khối yêu đan về sau, hắn liền tìm một chỗ che giấu địa phương bế quan nếm thử luyện hóa kim đan rồi. Nếu như hắn ở chỗ này, có chút đạo lý, hắn biết nói so với ta đổi thấu triệt. mục dịch thở dài. Ta cũng rất muốn nghe xem sư phụ ý kiến. Lý Nhược ngu rốt cuộc khẩu khí bึng lỏng, nhưng hắn lập tức tràn đầy tự tin nói, "Nhưng ta tin tưởng, sư phụ nhất định cũng sẽ tán thành cách làm của ta. Chỉ sợ không có cơ hội này." Mục Dịch nhìn Lý Nhược ngu liếc, đột nhiên hướng hắn không người được rồi một cái lễ trọng. Mục Dịch có chút nghẹn ngào nói, "Lý sư huynh, người sư huynh của ta đệ một trận, như vậy sau khi từ biệt." Lý Nhược ngu sững sở, vội vàng phải về lễ, rồi lại chứng kiến trước mắt ánh lửa lóe lên. Mộc dịch đã lặng yên đã đi ra nơi này. chương 281, ám sát, hạ. Mục dịch chưa có trở về thiên địa môn, cũng không có đi tìm ngự phong thần quân, hắn trực tiếp bay về phía phía tây cái nào đó biên thủy đại đảo. Mục dịch đã sớm hạ quyết tâm, vô luận những người phạm tục này tu tiên giả có hay không cảm kích, có hay không lý giải, hắn đều muốn hết mọi nỗ lực ngăn cản trận chiến tranh này. Có đôi khi, muốn cứu người, rồi lại tránh không được trước muốn giết người. Mục dịch tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh mấy chục năm. Từ lần thứ nhất bên ngoài cửa trong tỉ thí ngộ sát diệp minh thiên bắt đầu, trong tay đã dính không ít máu tanh, nếu như có thể giết một người mà cứu người trong thiên hạ, hắn nhất định sẽ không do dự. Thế nhưng là, lúc này đây hắn rồi lại bất tiện tự mình ra tay, vì vậy hắn muốn tìm một người, thay hắn ra tay. Người này, chính là Hứa Điển. Mục dịch đi tới Tây Thủy Đảo, đúng hẹn gặp được Hứa Điển. Hứa Điển gặp mục dịch thần sắc ngưng trọng, vội vàng chi mở bên người những người khác. Mục sư đệ. Ha ha. Ngươi tuy rằng đã là tiền bối cao nhân rồi, nhưng ta xưng hô thói quen, nhất thời cũng không có đổi giọng. Hứa điền lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện ngôn từ không đúng, có chút xin lỗi cười cười. mục dịch mỉm cười, không sao, xưng hô có quan hệ gì? Có ít người đối với ngươi tôn xưng cung kính, nhưng trong lòng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Có ít người đối với ngươi xưng hô tùy tiện, nhưng trong lòng đem ngươi là tri kỷ bạn tri kỷ. Ha ha, nếu như một sư đệ nói như vậy, hứa mỗ liền không khách khí. Hứa Điền cao hứng nói, xưng hô tiền bối, ở đâu có lấy sư huynh đệ tương xứng tới được càng thêm thân thiết. Hứa Điền lập tức chủ động hướng Mục dịch hỏi, Mục sư đệ, ngươi thật giống như có chút tâm sự, ngươi lần này tới tìm ta, cái gọi là chuyện gì? Mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, hứa sư huynh, ta nhớ được ngươi từng nói qua, nguyện ý vì ta làm một chuyện gì, dù là trả giá nguy hiểm tính mạng. Thật không? Hứa Điền sững sở, lập tức nghiêm mặt nói ra, đúng là như thế. Như thế nào? mục sư đệ có phải dùng tới hứa mỗ địa phương sư đệ không ngại nói thẳng ta nghĩ cho ngươi giúp ta giết một người mục dịch nhìn xem hứa điển hai mắt nói ra người nào hứa điển có chút kinh ngạc mục dịch từng chữ một nói lý nhược ngu lý nhược ngu hứa điển sững sở trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói mục dịch cũng không nói gì trong cung điện trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ sau một lúc lâu hứa điển rốt cuộc mở miệng hắn nói ra Lúc nào động thủ? Ngươi không hỏi trước một chút vì cái gì? Mục dịch hỏi ngược lại. Hứa điền lắc đầu. Bình tĩnh nói, ta tin được ngươi. Ngươi nói muốn giết, tự nhiên có muốn giết lý do. Ta nếu như quyết định vì ngươi làm một chuyện gì, cần gì phải hỏi nhiều. Mục dịch lập tức trong lòng cảm khái ngàn vạn. Lý nhược ngu đám người không hỏi lý do, liền tuân theo vương nhược phong mệnh lệnh, thẳng hướng yêu hải. Hứa điền không hỏi lý do, liền tuân theo phân phó của hắn, ra tay ám sát Lý nhược ngu. Đồng dạng là không hỏi lý do. Đồng dạng là tuyệt đối tín nhiệm. Loại chuyện này, phát sinh ở trên thân người khác lúc, khiến Mục Dịch cảm thấy bất đắc dĩ, vì Lý Nhược Ngu đám người cảm thấy ngu muội mù quáng theo bi thương, nhưng phát sinh ở trên người mình lúc, đã có vô hạn cảm động. Góc độ bất đồng, thân phận bất đồng, đối đãi sự tình cách nhìn, tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. mục Dịch nói ra, ngươi đã không hỏi, ta cũng không nhiều lời. Lấy ngươi từng là thiện dược đường đệ tử thân phận, rất dễ dàng tới gần Lý Nhược ngu cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi ngươi theo hắn cùng đi yêu hải sau đó ở nửa đường lên nghĩ cách đem ám sát sau đó lấy vương nhược phong mật lệnh có biến danh nghĩa mang theo thiện dược đường những tu sĩ kia đệ tử phản hồi bình hải tông nhưng có trở ngại ngăn đón người giết chết bất luận tội đoạn văn này đồng dạng khiến hứa điền giật mình không nhỏ cái gì yêu hải cái gì thiện dược đường cái gì vương nhược phong hắn tuy rằng không rõ ràng cho lắm nhưng là có thể phỏng đoán ra là thiện dược đường có đại sự xảy ra Bất quá, hứa điền thật không có hỏi thăm ý tứ, hắn chỉ là ý định làm theo mà thôi. Chính là như vậy. Hứa điền hỏi. Chính là như vậy. Một dịch nhẹ gật đầu, hắn giao cho hứa điền một cái nhỏ bình, bên trong có kỳ độc, có thể trợ giúp hắn ám sát lý nhược ngu, còn có hơn 10 khối đốt máu đạn, là một loại cùng huyết phù có chút cùng loại duy nhất một lần tự bạo bảo, bảo vật, lực sát thương cường đại, và lại lại càng dễ dùng ra. Mặt khác, hắn trả lại cho hứa điền một quả đặc thù cự ly xa truyền âm lệnh Có thể cho hứa Điền tại rất xa yêu bên trong, cùng một dịch bắt được liên lạc. Hứa sư minh, việc này quan hệ trọng đại, ta biết rõ làm như vậy đối với ngươi rất tàn nhẫn, nhưng của ta xác thực không có tốt hơn phương pháp. Một dịch đảm đạm nói ra. Một sư đệ, cái gì đều không cần phải nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm được. Hứa Điền mỉm cười, bình tĩnh trong thần sắc, lộ ra một cố kiên quyết. Một dịch nhẹ gật đầu, hai người ngưng mắt nhìn hồi lâu. Ta sẽ tận lực truyền tin sư phụ nếu như hắn có thể bằng lúc đi đến nói không chừng liền có thể hóa giải lần này nguy cơ nhưng mà sư phụ không biết ở nơi nào bế quan chúng ta không thể so với đem toàn bộ hy vọng đều ký thắc vào sư phụ trên thân hứa sư huynh hết thể nhờ cậy Một dịch hướng hứa điền thật sâu thi lễ sau đó hắn đã đi ra nơi này mục dịch lưu cho hứa điền thời gian không nhiều lắm đêm hôm đó hứa điền sẽ phải khởi hành nếu không liền không đổi kịp tiếp xúc lý nhượng ngu nhìn xem mục dịch dần dần đi xa ánh lửa hứa điền thì thào nói ra ta chuyến đi này, sẽ thấy cũng không về được. Giết Lý Nhược Ngu, cố nhiên là lời hứa của ta, cũng là ta đối một sư đệ nghĩa khí, nhất định phải làm. Nhưng mà, Lý Nhược Ngu cũng là ta kính trọng đồng môn sư huynh, giết hắn đi về sau, ta chỉ có thể tự sát tạ tội. Một sư đệ cùng Lý Nhược Ngu quan hệ không kém, một sư đệ muốn giết Lý Nhược Ngu, chắc hẳn hắn trong lòng mình cũng rất khó chịu. Mịt mù mịt mù tiên lộ, bao nhiêu bất đắc dĩ, người đang tiên đổ, thân bất gió kỷ. Vì cái gì chúng ta thiện dược đường một các sư huynh đệ, cuối cùng đúng là loại này tàn sát lẫn nhau kết cục. Cũng được, ta cùng với Diệp ra mấy chục năm ân đoán rốt cuộc triệt để chấm dứt, ta đây bởi vì cửu hận mà hủy diệt đích nhân sinh cuộc sống, rốt cuộc cũng muốn kết thúc. Thì còn tốt, ta còn có nửa ngày thời gian, có thể giải quyết tốt hậu quả, nói rõ một ít chuyện. Về sau, miêu cương quốc tử cấm thành. To lớn buổi lễ long trọng nhưng đang tiếp tục, ăn uống linh đỉnh tiệc cưới ở bên trong, hầu như không có ai biết Bọn hắn chính diện gặp một trận tình thế nguy hiểm Vương Nhược Phong vợ chồng cũng về tới tử cấm thành ở bên trong mục dịch một đám đan sĩ Cũng lần lượt hướng nơi đây tụ tập Ha ha, minh chủ tân hôn yến ngươi Lúc đầu vốn hẳn nên mang theo mỹ nữ dạo chơi thiên hạ Rồi lại bởi vì yêu hại sự tình sớm phản hồi Tâm hệ chúng sinh, có thể nói chúng ta mẫu mực Hắc tử chân nhân nhìn thấy Vương Nhược Phong vợ chồng về sau Lập tức đem chuẩn bị cho tốt khen ngợi chi từ quần quận nói ra Đúng vậy à Nguyên bản không nên khiến việc này ảnh hưởng minh chủ cùng phu nhân về vui, nhưng yêu hại việc này quan hệ trọng đại, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, lại có ai có thể có phách lực như thế, có thể vì chúng ta làm chủ. Thiên nhất cư sĩ cũng phụ họa nói ra, có hai người này dẫn đầu, mọi người bao nhiêu đều khen hai câu, vương nhược phong mình đã là tiên minh minh chủ, nhân tộc đệ nhất đan sĩ, tại thiên đảo quốc địa vị không ai bằng, hắn hôm nay cùng miêu cương thánh nữ lạc tiên tử quan hệ thông gia, đã thành miêu cương tân chủ bây giờ vương nhược phong mặc dù không cân nhắc hắn siêu cường cá nhân thực lực riêng là hắn thế lực sau lưng cùng lực ảnh hưởng khiến cho mặt khác đan sĩ theo không kịp nhân tộc không đứng làm sao người sử dụng vương nhược phong vẻ mặt nghiêm nghị nói ta đám nhân tộc hào kiệt xuất hiện lớp lớp rồi lại thủy chung đành phải yêu tộc dưới dâm uy không có một thân thần thông mấy ngàn năm qua rồi lại không dám phản kháng thậm chí không dám bước vào yêu hải một bước ý niệm tới đây bùn minh chủ mỗi lần bóp cổ tay thở dài cái nào có tâm tư vân du tứ hải đúng vậy, phu quân lòng mang thiên hạ, thiếp thân tự nhiên muốn phu sướng phụ tùy, trợ phu quân hoàn thành trấn hưng nhân tộc nghiệp lớn. lạc ngân xa mặt mày hớn hở, nàng xem hướng vương nhược phong trong hai tròng mắt, tình nghĩa nồng đậm, như si mê như say xưa. hai người này một phen lời nói, lại cũng hiểu rõ bất quá, vương nhược phong vẫn đang muốn kiên trì xuất binh yêu hải, mà lạc ngân xa sẽ toàn lực phụ trợ bản thân phu quân. thiên đảo quốc cùng miêu cương quốc tu tiên giới, nên móng vốn đã khống chế tại hai vợ chồng này trong tay, ô thủy quốc trong tu tiên giới cũng chí ít có hát tử chân nhân cùng thiên nhất cư sĩ kiên định đi theo vương ngược phong bởi như vậy thế cục giống như có lẽ đã khó có thể người chuyển ngự phong thần quân trong mày một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác như đưa đám cảm giác bao phủ khi hắn trong lòng hắn nhịn không được nhìn nhìn bên người một dịch chỉ thấy một dịch im lặng không nói thần sắc bình tĩnh hy vọng một sư đệ còn có biện pháp Như nếu không trận chiến tranh này đem không thể tranh né ngự phong thần quân thầm nghĩ trong lòng ba tháng ước hẹn đã đúng hạn tới Lưu thủy quốc lưu đạo Hưu như thế nào không có tới. Vương Nhược Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện so sánh với trước đó lần thứ nhất tụ hội, lúc này duy trì có thiếu đi người này. Hắc tử chân nhân nói ra, Lưu đạo Hưu thông qua truyền âm lệnh để lại tin tức, hắn công bố bản thân một kẻ tán tu, một thân một mình, không tông không phái, cũng không muốn tham dự bậc này đại sự quyết định, khiến minh chủ xuất lĩnh chúng ta quyết định việc này. Vương Nhược Phong nói ra, đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thương thảo đi, các vị đạo hữu đều có ý kiến gì ý tưởng? không ngại nói thẳng chỉ bất quá chư vị điểm xuất phát cũng là vì chúng ta tộc thiên thu nghiệp lớn vô luận là hay không tán thành đều bình tâm tĩnh khí nghiên cứu thảo luận chớ tổn thương hòa khí minh chủ nói không sai chỉ nói công sự chớ tổn thương hòa khí Hoàng an đại sư nhẹ gật đầu những lời này rất được tâm hắn cũng làm cho hắn ít đi một tí băn khoăn một đạo hữu ngươi có gì cao kiến không ngại trước nói nghe một chút đi hắc tử chân nhân mỉm cười chủ động khiến một dịch trước tiên là nói về nhìn ý của hắn hơn phân nửa là sớm có chuẩn bị chỉ chờ một dịch nói ra về sau lại từng cái phản bác không cần nên nói đấy tại hạ đã nói qua một dịch mỉm cười lúc cách ba tháng nên gặp người nên nói lời chuyện nên làm đã làm mặc dù lại đến thao thao bất tuyệt cũng không có thể trái phải những thứ này trong lòng đã có quyết định đan sĩ ý tưởng hắc tử chân nhân sững sở hắn thật không ngờ một dịch rõ ràng bảo trì trầm mặc hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng nói ra nếu như một đạo hữu không nói Cái kia bản chân nhân trước tiên là nói về vài câu đi. Bản chân nhân ý kiến, đương nhiên là xuất binh yêu hải. Các thời kỳ sách cổ trong đều có ghi chép, nói là yêu tộc vô cùng cường đại, yêu thú vô cùng hung ác, khiến ta các loại đàn sĩ giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ diện. Thẳng đến minh chủ quân tử chi phong ngang trời xuất thế, hắn ra mặt thành lập tiên minh, khiến ta đám nhân tộc tự lập tự mình cố gắng, thành công chặn yêu kiếp. Từ cái kia yêu kiếp đến xem, yêu tộc cũng không có sách cổ ghi chép đáng sợ như vậy chúng ta đan sĩ cũng không có lọt vào cái gọi là đẳng cấp cao yêu tộc trả thù cùng giết chết, đủ thấy sách cổ trong ghi chép đấy, cũng không hoàn toàn đúng. chương 282, Yêu Tức, Thượng. Theo bản chân nhân suy đoán, hoặc là sách cổ cố ý khuyết đại, hoặc là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chúng ta tộc tại ngày càng lớn mạnh, mà yêu tộc rồi lại đang dần dần xuống dốc, vì vậy hôm nay cục diện, cùng sách cổ ghi chép cũng không nhất trí. Dưới mắt, yêu kiếp vừa mới qua, đúng là yêu tộc thương cân động cốt, Nguyên khí đại thường, cơ hội tốt, mà chúng ta tộc tại mình chủ dưới sự lãnh đạo, trên dưới một lòng, sĩ khí tăng vọt, chính là trước đó chưa từng có lớn mạnh. Địch biến mất ta phát triển, đây chính là ta đám nhân tộc xuất binh yêu hải, thành lập thiên thu công lao sự nghiệp cơ hội thật tốt. Chúng ta nếu là bỏ qua, này rất sợ sợ cũng sẽ không gặp lại cơ duyên như vậy. Vô luận là vì chúng ta đàn sĩ tiếp tục cầu thường tiết lộ, hay vẫn là vì hàng tỷ nhân tộc hương thịnh phồn vinh, một trận chiến này đều không thể tránh né. Có chiến tranh. Đương nhiên sẽ có hy sinh. Tựa như 10 năm trước chúng ta chống lại yêu kiếp giống nhau, hy sinh người, là vì khiến càng nhiều nữa người còn sống. Vì vậy bọn họ hy sinh, thập phần đáng giá. Hơn nữa minh chủ là nhân tâm chỗ hướng, phóng nhãn thiên hạ, vô luận là phạm nhân còn là tu tiên giả, đều cam tâm tình nguyện tại Minh chủ hiệu triệu xuống, anh dũng giết địch, không sợ hy sinh. Hắc tử chân nhân một phen trình bày và phân tích ngôn từ chính nghĩa, có lý có cứ, Hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Ngự Phong Thần Quân liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Hắn đứng dậy vỗ tay, lạnh cười nói: Nguyên lai hát Tử Chân Nhân như thế giác ngộ. Cái kia nếu để cho Chân Nhân tự mình xuất lĩnh ngôn nhân, hành động Tiên Phong đi yêu hải khai thác danh giới, chỉ sợ Chân Nhân cũng sẽ không cự tuyệt đi. Hắc Tử Chân Nhân sắc mặt biến hóa, thanh âm hắn trầm xuống nói: Điều khiển Phong Đạo Hưu nói như vậy là có ý gì? Binh Tiến yêu hải người người có trách, tại sao phải nhường bản chân nhân đứng núi chịu sào? Ngự Phong Thần Quân cười nói: Tại hạ chỉ là đánh cho cách khác mà thôi. Chân nhân nếu như bản thân không muốn hy sinh, bằng yêu cầu gì mặt khác tu tiên giả cùng phạm nhân hy sinh tính mạng của mình. Chúng ta phát phát động chiến tranh, rồi lại muốn những người khác thay ta các loại đi tìm chết, làm như vậy không khỏi có chút không ổn. Tại hạ dám hỏi một câu, cuối cùng vị nào đạo hưu không sợ tại yêu hải cuộc chiến trong hy sinh bản thân. Mọi người im lặng, bọn hắn nếu quả thật không sợ chết, thật sự không sợ sâu hải yêu tộc, sớm tự mình đi yêu hải ở chỗ sâu trong vơ vét tài nguyên bảo vật, nơi nào sẽ đợi đến lúc hôm nay tự mình phạm hiểm, cùng mê hoặc người khác vì chính mình mạo hiểm, đó căn bản là hai việc khác nhau. Vương Mộ người không sợ. Vương Nhược Phong hiên ngang lẫm liệt nói, việc này do Tiên Minh chủ đạo, Vương Mộ thân là Tiên Minh minh chủ, tự nhiên làm gương tốt. Nếu như vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Vương ngũ cũng một mình gánh chịu. Vương sư huynh, ta biết do ngươi một mảnh hết sức chân thành, hùng tâm vạn trượng, thế nhưng là ngươi muốn coi trường bị người lợi dụng." Ngự Phong Thần Quân thở dài. Vương Nhược Phong cười nói, thiếu sư đệ, Bị lợi dụng đấy, có thể là chính ngươi. Ngự phong thần quân gặp Vương Nhược Phong chấp mê bất ngộ, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh im mắng. Không bao lâu về sau, Vương Nhược Phong cao giọng nói ra, nếu như các vị đạo hữu cũng không phát biểu nữa ý kiến. Như vậy chúng ta liền chính thức liền binh phát yêu hải một chuyện làm ra lựa chọn. Nói xong, Vương Nhược Phong từ trong tay háo lấy ra hai khối giống như lúc ngọc bài, nói ra, đồng ý phát binh yêu hải đấy. Mời đánh ra một đạo pháp quyết ở bên trái khối ngọc này bài lên, phản đối xuất binh đấy, mời đem pháp quyết đánh ở bên phải trên ngọc bài. Nếu như bảo trì trung lập, mời tại hai bên trên ngọc bài đều đánh vào một đạo pháp quyết, nếu như không ra tay, liền coi là cùng việc này đoạn tuyệt quan hệ, về sau ta tiên minh có hay không xuất binh, lấy được tài nguyên. Đều cùng các hạ không quan hệ. Vương Nhược Phong nói xong, hắn đi tới bên phải ngọc bài trước, rồi ngón bắn ra, một đường gió mát vèo một cái chui vào khối ngọc này bài trong lập tức trên ngọc bài hào quang lóe lên hơn nhiều một tầng màu trắng vâng sáng mọi người xứng sở bên phải ngọc bài đó là phản đối xuất binh ý tứ vương nhược phong cười cười hướng nghi hoặc mọi người giải thích nói bổn minh chủ tuy rằng ủng hộ xuất binh nhưng tổng sợ hãi cái này là mình cực kỳ hiếu chiến lựa chọn ngược lại hại chúng sinh có câu là biết người bình dị chi kỳ khó vì vậy bổn minh chủ đem pháp quyết đánh vào phải bài là hy vọng các vị đạo hữu đều có thể cho thấy quan điểm của mình không muốn thụ bổn minh chủ ảnh hưởng khiêm cung kính không kiêu ngạo minh chủ quả nhiên là quân tử chi phong bản chân nhân nghiêng bội cực kỳ hắc tử chân nhân lớn khen một tiếng lập tức đi lên trước đem pháp quyết đã đánh vào bên trái ngọc bài trong bên trái ngọc bài lập tức cũng phát ra một tầng màu lam vầng sáng Hoàng an đại sư cũng đi ra hán đơn chỉ một chút một đạo hoàng quang chui vào bên phải ngọc bài ở bên trong đồng thời nói ra thiện thai thiện thai chúng ta có thể cùng khí thương lượng đại sự đúng là khó được lão nạp cho rằng Vô luận xuất binh hay không, tiên minh cũng làm đoàn kết một lòng, không muốn bởi vậy tự loạn trận cước. Lão nạp thân là người xuất gia, tự nhiên không đành lòng thấy nhiều sắc nghiệt, vì vậy lão nạp phản đối xuất binh. Thanh quốc đạo nhân cũng đi lên trước, hắn cười nói, lao đạo cùng Hoàng An Đại sư kết giao nhiều năm, Đại sư ý Tứ, chính là lao đạo ý Tứ, lao đạo cũng là người xuất gia, thanh tâm quả dục, không có bao nhiêu tranh đoạt tri tâm, vì vậy cũng phản đối xuất binh. Nói xong, theo hắn vung tay háo lúc giữa. Một đường gió táp phá không tới, chui vào bên phải ngọc bài trong. Ba so với một, phản đối xuất binh rõ ràng chiếm cứ đa số. Nhưng mà, kế tiếp làm ra lựa chọn mấy người, vô luận là thiên nhất cư sĩ, thiên đảo quốc ưu du phu phụ, còn là miêu cương quốc hai gã rất là ít xuất hiện, trước đó không lâu mới gia nhập tiên minh đàn sĩ, đều muốn pháp quyết đã đánh vào bên trái ngọc bài bên trong. Một lát sau, ngoại trừ một dịch bên ngoài, ở đây 20 vị trí đàn sĩ toàn bộ tỏ thái độ. Có mười mấy người đều muốn pháp quyết đã đánh vào bên trái Ngọc Bài ở bên trong, chỉ có năm người đem pháp quyết đã đánh vào bên phải Ngọc Bài bên trong, còn có hai người, thì là lựa chọn trung lập. tại hai bên Ngọc Bài trong tất cả đã đánh vào một đạo pháp quyết. Chỉ vẹn vẹn có một dịch một người chưa ra tay, nhưng mà, vô luận hắn như thế nào lựa chọn, đều không cải biến được đã đã định trước kết quả. Một đạo hữu, mời ra tay đi. Vương Nhược Phong mỉm cười. mục dịch lắc đầu, nói ra, lại chờ một lát. Thiên nhất cư sĩ cả giận nói chờ cái gì, cũng không kém ngươi cái kia đạo phát quyết, mặc kệ ngươi như thế nào chọn, xuất binh là ra định rồi. Im ngay. Vương Nhược Phong khoát tay chặt lại, ngăn lại Thiên Nhất Cư Sĩ. Hắn nói ra, một đạo hưu ý kiến, đối với chúng ta rất trọng yếu. Nếu như hắn phải đợi, liền chờ một lát đi. Dù sao chúng ta cũng không kém những thời giờ này. Nói xong, Vương Nhược Phong ngồi trở lại chủ toa lên, mỉm cười nhìn xem mục dịch. Nửa canh giờ sau đó, có vài tên đan sĩ đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa rõ ràng đã có kết quả không cần đợi lát nữa nhưng dù sao mục dịch là tiên minh phó minh chủ một trong bao nhiêu cấp cho hắn vài phần mặt mũi hơn nữa vương nhược phong cũng nói phải đợi bọn hắn tự nhiên cũng không dám giống như thiên nhất cư sĩ như vậy không che đợi miệng một lúc lâu sau mục dịch đẫu nhiên thần sắc khẽ động hắn tự tay từ trong tay háo lấy ra một khối màu vàng truyền âm lệnh nhẹ nhàng sờ một đoạn thanh âm hóa thành một đạo kim quang chui vào mục dịch trong hai mục sư đệ ta đang muốn ra tay vừa đúng sư phụ kịp thời đi đến Hắn thuyết phục Lý Nhược ngu cải biến chủ ý, chúng ta chính xuất lĩnh thiện dược đường cao thấp phản hồi bình Hải Tông. Thật tốt quá. Mục dịch đại hỷ, vô án. Cái thanh âm này, đến từ hứa điển, từ trong thanh âm có thể nghe ra, hứa điển cùng một dạng với hắn cao hứng cùng kích động, có gan áp lực đã lâu, nhưng mà đột nhiên buông lòng cảm giác. Tin tức gì, khiến một đạo hữu cao hứng như thế? Vương Nhược Phong chứa cười hỏi. Mục dịch cười nói, tại hạ hoàn toàn chính xác có một tin tức, muốn nói cho các vị đạo hữu. Các vị đạo hưu nghe xong tin tức này, lại quyết định có hay không muốn xuất binh yêu hải. Một dịch nói tới chỗ này, ngừng lại một chút, sửa sang lại một cái khẩn trương tâm tình. Hắn muốn nói đấy, đương nhiên không phải là Lý Nhược Ngu xuất binh yêu hải một chuyện, đối với những thứ này đàn sĩ mà nói, việc này không quan hệ đau khổ, căn bản sẽ không đối lựa chọn của bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, nếu như Lý Nhược Ngu cùng thiện dược đường cao thấp có thể được sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cùng hứa Điền mang về, vậy chuyện này liền còn có chuyên cơ. Nếu không nhân tộc đã xuất binh, cái kia mục dịch kế tiếp nỗ lực, cũng chỉ hổng phí. Mục dịch đi về phía trước hai bước, quay người mặt hướng mọi người, cao giọng nói ra, chư vị đạo Hữu xuất binh yêu hải, có vài phần là vì nhân tộc thịnh vượng, có vài phần là vì mình nhu cầu bảo vận, lại tục tiên duyên, các vị trong lòng mình ít ỏi. Cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, loại suy nghĩ này cũng chẳng có gì lạ, không gì đáng trách. Bất quá, chúng ta có lẽ cân nhắc một cái. Nếu như chỉ là vì mình trước mắt lợi ích, sẽ phải bước lên lớn đại phong hiểm vén lên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, thậm chí giới chôn nhân tộc diệt sạch nguyên nhân tai họa, làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Các vị có lẽ từ thượng cổ điển tịch trong đã từng gặp, chúng ta vị trí cái hải vực này, được xưng là yêu hải, mà tại hải yêu bên ngoài, còn có đại lục, trong truyền thuyết châu đó mới là nhân tộc thực phạm vi thế lực. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã định ra hiệp nghị, phân do giới hạn, không xâm phạm lẫn nhau chúng ta thân ở yêu tộc thống trị yêu bên trong chỉ có thể cố hết sức cầu tự bảo vệ mình không được tự cao tự đại tùy tiện chọc giận yêu tộc tạo thành không thể vãn hồi tai nạn hắc tử chân nhân vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói ha ha còn tưởng rằng một đạo hữu có gì cao kiến nguyên lai like còn là bộ kia cổ xưa thượng cổ điển tịch mà nói cái kia chút ít ghi chép căn bản không thể khảo chứng hơn nữa yêu thú đều là linh trí không ra hung ác chi vựng làm sao sẽ cùng nhân tộc đã định hiệp nghị chúng ta tộc trời sinh linh trí cực cao Làm sao có thể cùng cái kia chút ít cấp thấp yêu tộc làm bạn, ngang hàng ở chung? Đúng đấy, chúng ta tộc là vạn vật chi linh, làm sao có thể cam tâm đành phải yêu tộc thống trị, đương nhiên muốn phản kháng. Thiên nhất cư sĩ tiếp lời nói ra. Lạc Ngân Sa cũng nói, một đạo Hữu có quan hệ yêu hải một chuyện, chúng ta tự nhiên cũng từ trong điện tịch đã từng gặp. Nhưng mà, nếu như chỉ bằng cái này hư vô mở ảo một ít thượng cầu nghe đồn, liền buông tha hương thịnh nhân tộc lớn thời cơ tốt, không khỏi có chút khiếp được Mộc dịch nhẹ nhàng cười cười, hắn lắc đầu, nói ra, cũng không phải là hư vô mờ ảo. Trên thực tế, tại hạ tự mình đi qua một chuyến nhân tộc đại lục. Thiên địa môn rất nhiều tuyệt học, liền là tại hạ từ đại lục tu tiên giới mang về kỹ xảo. Cái gì? Một đạo hưu đi qua đại lục. Thực có nhân tộc thống trị đại lục. Chỗ đó tu tiên giới ra sao bộ dáng? Mọi người kinh hãi, không chỉ một thanh âm hỏi, đã liền vương được phòng, cũng là hai hàng lông mày vừa nhấc, lộ ra vẻ kinh ngạc. mục dịch mỉm cười. Lớn tiếng nói, nếu như nói, tại hạ có biện pháp khiến các vị đi đại lục tu tiên giới tiếp tục tiên duyên, các vị còn muốn kiên trì xuất binh yêu hải sao? mươi 283, yêu thức, chung. Mục dịch lời vừa nói ra, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Trong đại điện nhất thời náo nhiệt cực kỳ, người người phía sau tiếp trước hỏi thăm mục dịch có quan hệ đại lục sự tình, về phần có hay không xuất binh yêu hải, đã không còn là trọng điểm. Nói cho cùng, mọi người quan tâm nhất đấy, còn là của mình bản thân lợi ích có hay không xuất binh yêu hải trên danh nghĩa là vì cái gọi là chấn hưng nhân tộc trên thực tế hơn nữa là vì mò được chỗ tốt có thể tại tu tiên trên đường càng tiến một bước vì vậy một dịch đánh trúng điểm này nếu như có thể khiến cái này đàn sĩ đi đại lục tu tiên giới tu luyện để cho bọn họ chứng kiến tiếp tục tiến dài hy vọng như vậy ai còn quãng có hay không xuất binh hải yêu đâu bất quá một dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc hắn có thể chữa trị này tòa đi thông huyện hà tông thượng cổ truyền tông trận nhưng nhưng lại không biết huyện Hà Tông Thái Thượng trưởng Lão, có nguyện ý hay không thu lưu những thứ này yêu hải đến đàn sĩ. Về phần cái kiếp Hoàng An Đảo ở dưới truyền tống trận, tuy rằng cũng có thể đi thông đại lục, nhưng cần đặc thù truyền tống lệnh, cái này truyền tống lệnh Mục dịch chỉ có một mặt, hắn chỉ có thể mang theo người nhà mình các loại có hạn 3 năm người tiến về trước đại lục. Vô luận như thế nào, đây là một đường hy vọng. Mục dịch lúc đầu vốn định rời đi yêu hải lúc, mới đưa chuyện này báo cho biết Vương Nhược Phong cùng ngự phong thần quân đám người. Để cho bọn họ có thể đem nắm vận mệnh của mình Nhưng hôm nay tình thế bức bách Hắn không thể không trước thời gian bại lộ Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi Một đầu, người rõ ràng đến bây giờ mới nói ra việc này Thiếu chút nữa khiến ta thất bại trong găng tấc. chắc chợt, chợt, ta mấy mươi năm nhu đồ Hầu như muốn hủy ở ngươi một câu lên May mắn, ta còn có mặt khác chuẩn bị Vương Nhược Phong nhìn xem một dịch Lắc đầu, trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự Như thế nào, ngươi còn tại tâm không đành lòng sao kế hoạch sẽ phải thành công vì tu luyện thành thần ngươi liền không nỡ bỏ cái gọi là nghĩa khí vương nhược phong trong đầu đống nhiên đã hiện lên một cái thanh âm trầm thấp vương nhược phong trong lòng thở dài thật có chút không đành lòng ta làm như vậy sẽ phải đưa hắn đưa khắp cả yêu hải nhân tộc mặt đối lập người người đem phỉ nổ hắn phản đối hắn thậm chí mưu hại hắn đây đối với hắn mà nói thập phần tàn nhẫn hắn thế nhưng là ta duy nhất hảo huynh đệ không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn làm như vậy thanh âm trầm thấp nói ra hừ Nghĩa khí tính là cái gì? Tu luyện thành thần. Chu sát chúng tiên. Phải biết rằng, tiên cùng thần bất lưỡng lập, ngươi không giết bọn hắn, bọn hắn cuối cùng sẽ giết ngươi. Về phần đi đại lục tu tiên giới, ngươi cho rằng là tốt như vậy đi sao? Vạn nhất bị chỗ đó cao nhân nhìn thấu ngươi thần mạch, chỉ sợ ngươi chết thảm hại hơn. Vương Nhược Phong im lặng, hắn nhìn về phía mục dịch, lại phát hiện mục dịch cũng đang xem hướng bản thân. Hai người đối mặt một lát. Đều từ đối phương trong ánh mắt, thấy được tha thiết kỳ vọng cùng thâm hậu tình nghĩa bây giờ hai người này cỡ nào hy vọng đối phương có thể hiểu được lựa chọn của mình cũng đứng tại chính mình cái này một phương thế nhưng là toàn bộ quản giữa bọn họ nghĩa khí sâu nặng mặc dù hắn chúng sinh tử chạm nhau mặc dù hắn chúng đều thần coi thần mạch mặc dù hắn chúng tỉnh táo tương tích nhưng bọn hắn bất đồng tính cách bất đồng tác phong bất đồng tín nhiệm bất đồng là người nhưng lại làm cho bọn họ tại trong chuyện này sinh ra không thể bổ cứu chia rẽ đạo bất đồng bất tương vi mưu vương nhược phong trong lòng thở dài Hắn đông nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói ra, một đạo hữu, lời của ngươi. Không thể tin. Minh chủ cớ gì nói ra lời ấy. mục dịch nhướng mày, Mọi người gặp Vương Nhược Phong tỏ thái độ, đều nhau nhau an tính lại. Vương Nhược Phong từng chữ một nói, bởi vì trên người của ngươi, chảy yêu tộc máu. Một bên nói bậy nói bạn. mục dịch lạnh cười nói. Hắn xuất thân, Vương Nhược Phong lại rõ ràng bất quá. Hắn hai người đều đến từ quái gỡ hàn nha đảo, cùng yêu tộc có quan hệ như thế nào vương nhược phong nhất định là tại nghe nhìn lẫn lộn thế nhưng là vì cái gì vương nhược phong biết rõ có khả năng đi đại lục tu tiên giới tiếp tục tu luyện về sau vẫn đang muốn kiên trì phản bác mục dịch xuất binh yêu hải mục dịch mơ hồ cảm thấy vương nhược phong nhất định còn có càng lớn nhu đồ vương nhược phong lắc đầu tràn đầy tự tin cười nói bổn minh chủ là ăn nói bậy bạ hay là thực sự có bằng chứng cứ xác thực thử một lần liền biết nói xong hắn hướng bên cạnh lạc ngân xa nói ra ngân xa mời tế ra biện yêu cổ Lạc Ngân Sa cũng là kinh ngạc không nhỏ, nàng trước đây chưa từng nghe phu quân của mình đề cập qua một dịch một chuyện. Hắn tại sao phải gạt ta, chẳng lẽ trong mắt hắn, cái này huynh đệ bí mật, so với ta quan trọng hơn. Lạc Ngân Sa không khỏi nghĩ ngợi lung tung đứng lên, nhưng nàng còn là theo lời tế ra một cái đầu nành lớn nhỏ cổ trùng. Vương Nhược Phong chỉ vào cổ trùng nói ra, chư vị đạo hữu, đây là miêu cương 72 cổ một trong biện yêu cổ, tên của nó túi đầu tất có chút ít đạo hữu đã nghe qua. Mà có chút đạo hữu rồi lại không rõ ràng lắm, sự tình trọng đại, kính xin Ngân Sa vì chư vị đạo hữu giới thiệu cẩn thận. Vâng. Lạc Ngân Sa nhẹ gật đầu, nàng nghiêm mặt nói ra, biện yêu cổ, danh như ý nghĩa, chính là có thể công nhận yêu thú khí tức. Này cổ có một đặc điểm, nó có thể hấp thu yêu thú khí tức, cũng biến ảo thành yêu thú bộ dáng, tiếp tục một đoạn thời gian. Biện yêu cổ tu luyện tới cao minh chỗ, còn có thể hấp thu yêu thú khí tức về sau, thế ra một tia yêu thú thần thông, thập phần huyền liền diệu. Một đạo hữu, vì lấy chứng nhận trong sạch, khiến cho cái này biện yêu cổ tới gần ngươi hơn một trượng ở trong, hấp thu ngươi một tia khí tức, như thế nào? Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia cổ trùng liếp, như vậy cổ trùng, còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, vì vậy hắn liền gật đầu. Minh chủ phu nhân, làm phiền rồi. Mộc Dịch chắp tay nói ra. Đã tội. Lạc Ngân Sa đáp lễ lại, sau đó thon dài ngón tay ngọc hướng cái kia cổ trùng một chút người kia lập tức có long hướng một dịch bay tới mục dịch không có ra tay cũng không có tận lực thu liễm khí tức cổ chúng đang nhanh chóng đến mục dịch hơn một trượng chỗ về sau vây quanh mục dịch xoay hai vòng mục dịch có thể phát giác được chúng này chính tại hấp thu hắn tỏa ra cái kia từng sợ yêu ớt khí tức không bao lâu về sau con sâu nhỏ đột nhiên toàn thân kim quang lóe lên biến thành một cái hơn một xích lớn nhỏ hỏa cẩm này cầm lông vũ lúc giữa tất cả đều là kim sắc hỏa diễm đằng đẳng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc rất là rực rỡ tươi đẹp Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, màu vàng hỏa cầm dưới bụng, có ba con móng vuốt sắc bén, thập phần quái dị. Lạc ngân xa sắc mặt đại biến, kinh hô, một đạo hưu quả nhiên coi yêu tộc khí tức, ngươi là hỏa thuộc tính yêu cầm hậu nhân. Mọi người kinh hãi, ngự phong thần quân cũng ngồi không yên, hắn kinh nghi bất định mà hỏi, không thể nào đâu, cái này có phải hay không là cổ trùng Nghị sai rồi. mục dịch rồi lại chấn định tự nhiên, hắn lắc đầu, cười nói, loại này cho hề, có gì cao minh. Tại hạ đã từng luyện hóa qua yêu cầm yêu huyết, nhiễm một ít yêu tộc khí tức cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy, chúng ta cũng thường xuyên dùng yêu thú tài liệu tu luyện, có phải hay không là nghĩ sai rồi. Lại có mấy người bảo chỉ cẩn thận thái độ. Chỉ dựa vào chung này, liền kết luận một thí chủ là yêu phi nhân, không khỏi có chút qua loa. Hoàng An Đại Sư lắc đầu nói ra. Các vị đạo hữu, Lạc Ngân Sa giải thích nói, việc Yêu Cổ chắc là sẽ không nhận sai yêu thú tài liệu bổ sung khí tức đấy, bởi vì nó chỉ hấp thu sinh linh khí tức yêu thú tài liệu vô luận là yêu đan còn là yêu huyết hoặc là yêu thú thân thể một bộ phận cũng sẽ không khiến biện yêu cổ làm ra hóa yêu phản ứng nếu có đạo hữu không tin có thể lấy ra yêu thú tài liệu thử một lần có quan hệ biện yêu cổ đặc tính buồn quốc mấy vị khác đan sĩ cũng cũng có thể làm chứng cũng không phải là buồn phu nhân nói ngoa miêu cương quốc mấy vị đan sĩ đều nhẹ gật đầu ý bảo thánh nữ nói không giả ngự phong thần quân hầu nghi nói ra tại hạ luyện hóa qua yêu đan xin cho biện yêu cổ thử một lần lạc ngân sa lập tức đáp ứng tại nàng điều khiển biện yêu cổ vây quanh ngự phong thần quân xoay vài vòng cuối cùng biến thành tấp hơn lớn nhỏ mơ hồ hình người lạc ngân sa chỉ vào cổ trùng nói ra chư vị đạo hữu mời xem đây mới là hồn nhiên nhân loại khí tức ứng với phản ứng ngự phong thần quân sững sở hắn không khỏi hướng mục dịch nhìn lại mục dịch cũng là những mày hắn không có xem thấu cái này biện yêu cổ trong đến rốt cuộc đã làm cái gì tay chân mục dịch hai cái đồng tử kim mang lập lòe khi hắn âm dương thần mục thần thông xuống Nếu như cái này Biện Yêu Cổ dự đoán bị Lạc Ngân Sa động tay động chân, là hắn có thể nhìn thấu. Đáng tiếc, vô luận mục dịch như thế nào nghiên cứu, đều không có nhìn ra cái gì cái hở. Lúc này, Lạc Ngân Sa đã chỉ huy Biện Yêu Cổ liên tiếp thử mấy người, đều không có mục dịch phản ứng như vậy. Có phải hay không là loại này Biện Yêu Cổ xảy ra vấn đề? Minh Chủ Phu Nhân còn có cái khác Biện Yêu Cổ sao? Hoàng An Đại Sư liên tục xác nhận nói. Có. Lạc Ngân Sa lại lấy ra hai cái Biện Yêu Cổ tại nàng điều khiển cái này hai cái biện yêu cổ bay đến một dịch phụ cận về sau không bao lâu lại lần nữa biến thành ba chân màu vàng hỏa cầm chi hình mà đối với những người khác đều là hóa thành mơ hồ hình người khiến lao thân thử xem nãy giờ không nói gì lộ bà xa bỗng nhiên đứng dậy nàng cũng lấy ra hai cái biện yêu cổ xuất trình được một dịch sau khi đồng ý khiến cái này hai cái cổ trùng hướng một dịch bay tới mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên đây đối với biện yêu cổ nếu như nói lạc ngân xa là vương nhược phong bầu bạn Hai người khả năng sớm, có thông đồng, mà hướng này khác loại lộ bà xa rồi lại rất không có khả năng đã ở mưu đồ bí mật bên trong. Kết quả, đây đối với biện yêu cổ cũng không lâu sau biến ảo thành hỏa cầm chi hình, trước sau như một. Người quả nhiên là yêu. Lộ bà xa sắc mặt đại biến, sợ hài hướng lui về phía sau mấy bước. Mọi người đối mục dịch thái độ, thoáng cái sinh ra kịch liệt biến hóa. chấm đã. mục dịch đống nhiên nghĩ đến, cái này có thể hay không cùng hắn thần mạch có quan hệ. Minh chủ có thể hay không khiến cái này biện yêu cổ thử xem khí tức của ngươi. Mục dịch hướng Vương Nhược Phong hỏi. Mục dịch có thần mạch sự tình, Vương Nhược Phong là biết do đấy, nếu như cái này biện yêu cổ sẽ nhằm vào thần mạch sinh ra biến hóa, Vương Nhược Phong xác thực có khả năng dự đoán ngờ tới kết quả này. Bất quá, Vương Nhược Phong cũng có thần mạch, mà điểm này, mục dịch cũng là biết do đấy. Đương nhiên có thể. Vương Nhược Phong vậy mà không chút do dự đáp ứng. Lộ đạo hữu, làm phiền rồi. Vương Nhược Phong hướng Lộ Bà Sa chắp tay nói ra, hắn vì tránh hiểm nghi, cố ý khiến Lộ Bà Sa, mà không phải khiến bạn lữ của mình lạc ngân xa đến thao túng biện yêu cổ. Lộ Bà Sa nhẹ gật đầu, nàng thao túng hai cái cổ trùng bay về phía Vương Nhược Phong bên người, vây quanh Vương Nhược Phong xoay mấy vòng về sau, hai cái biện yêu cổ đều biến thành mơ hồ hình người. Điều đó không có khả năng. Một dịch kinh hãi, hắn rốt cuộc có chút không kìm nén được. Chẳng lẽ nói, ta thật sự có yêu tộc khí tức, ta là yêu tộc hậu nhân. Chương 284, Yêu Tức, Hạ Hoàng An Đại Sư Miệng nói Phật Hiệu, nói ra, A-di-đà Phật, kỳ thật người cùng yêu, đều là vạn vật sinh linh, một thí chủ có hay không yêu tộc khí tức, lại có quan hệ gì. Một thí chủ tại yêu kiếp trong đủ loại tất cả hành động, tất cả vị thí chủ cùng lão nạp đều là tận mắt nhìn thấy, làm sao đau khổ xoắn suýt việc này. hắc tử chân nguyên ngưỡng mày nói ra, Đại Sư lời ấy sai biệt. Đại Sư tầm mắt cao rộng rãi, có thể khám phá nhân, yêu có khác. Nhưng chúng ta lại không thể bỏ qua điểm này. Nếu như một đạo hữu người mang yêu thức, lối nói của hắn liền rất đáng được hoài nghi. Nếu như mục đạo hữu theo như lời truyền tống trận, không phải là đem chúng ta đưa vào trong truyền thuyết nhân tộc đại lục tu tiên linh giới, mà là đi thông yêu tộc ở chỗ sâu trong, ta đây các loại chẳng phải là tự tìm đường chết. Thanh Quốc đạo nhân cũng nói, đúng vậy à, tại đây trái phải rõ ràng sự tình trước mặt, cũng không thể có nửa điểm may mắn. Bất quá có lẽ mục đạo hữu chỗ luyện hóa yêu huyết hết sức đặc thù hoàn toàn chính xác sẽ bị biện yêu cầu nội nhận, nếu như là như vậy, chúng ta cũng không có thể không công oan nguồn một đạo Hữu Nói đến đây, Thanh Quốc đạo nhân hướng Hoàng An Đại Sư nói ra, Đại Sư, Lao Đạo biết do Phật môn có một loại chu yêu phục ma trận cũng có thể cảm ứng được không giống với nhân loại yêu ma khí tước, Đại Sư sao không đem trận này tới ra, lại kiểm nghiệm một phen. Hoàng An Đại Sư lắc đầu, không đồng ý cái đề nghị này. Đúng vậy à, Đại Sư, sự tình trọng đại, chúng ta còn là lại cẩn thận loại bỏ, Lao Phu cảm thấy. Một đạo hữu cũng không giống là yêu nhân, vô dục chân nhân cũng từ bên cạnh khuyên nhủ. Một dịch đưa ra đưa bọn chúng chuyển tống đến đại lục tu tiên giới đề nghị, thập phần có sức hấp dẫn, nhưng hắn cũng thập phần sợ hãi. Đây chỉ là một dịch cảm ấy, vì vậy một dịch thân phận lộ ra đặc biệt trọng yếu. Đan sĩ họ Cù cũng nói, đúng vậy, một đạo hữu, việc này quan hệ nhân yêu có khác, kính xin đạo hưu nhiều phối hợp một cái. Chỉ cần tra ra đạo hưu không phải là yêu tộc, chúng ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng một đạo hữu lý do thoái thác cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc một đạo hưu đề nghị. Mọi người đều nghị luận, không ít người đều hy vọng lại cẩn thận điều tra một phen. Vương Nhược Phong đồng dạng tán thành, vì vậy, đang lúc mọi người mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Hoàng An Đại Sư lắc đầu, chỉ có thể làm theo. Hoàng An Đại Sư lấy ra một cái kim ngân cá gỗ, một kiện tử kim áo cà sa, một cái bát bằng đồng, một thanh mây sắt thiền trượng cái này bốn kiện Phật môn pháp khí, cùng với mấy miếng khắc ấn bất đồng phản văn, tiểu dáng phong cách cổ xưa pháp bản Sau đó ngay tại trong đại điện này bố trí xuống trận đến. Sau nửa canh giờ, Hoàng An Đại Sư rốt cuộc đem cái này chu yêu phục ma trận bố trí song song, bốn kiện pháp khí, đều dựng ở cái này chỉ có bảy tám trượng lớn nhỏ pháp trận tứ dắt lên, riêng phần mình phát ra một tầng pháp. Một thí chủ, mời đi vào pháp trong trận. Hoàng An Đại Sư bố trí song song sau. Hướng một dịch thi lễ nói ra. Một đạo hữu, ngươi nếu không phải thụ trận pháp này kiểm nghiệm, khiến ta các loại như thế nào dám thủ tín ngươi? Hắc tử chân nhân lạnh lùng nói ra. Mục dịch bình tĩnh nói, tại hạ cũng không có phản đối ý tứ. Chỉ là muốn hỏi đại sư, cái này chu yêu phục ma trận có hay không thật sự chuẩn xác không sai. Hoàng an đại sư nói ra, người cùng yêu, đều là thiên địa sinh linh, có thể lớn đến mức nào khác nhau. Bộ này trận pháp, tuy rằng có thể phân biệt ra một ít phi nhân tộc khí tức, nhưng cũng không nhất định là tuyệt không sai lầm. Đa tạ đại sư, mời đại sư kích phát trận pháp đi. Tại hạ nguyện ý thử một lần. Mục dịch nói xong. Liên thoải mái tiêu sái vào trận pháp bên trong, chỉ bằng cái này bốn kiện Phật môn pháp khí tạo thành trận pháp, còn chưa đủ để lấy thật sự đưa hắn vây ở bên trong. Đã tội! Hoàng An Đại Sư than nhẹ một tiếng, chợt chấp tay hành lễ. Trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Một lát sau, Hoàng An Đại Sư song trưởng một phần, từng đạo Kim Quang từ kia lòng bàn tay đánh ra, nhau nhau chui vào cái kia bốn kiện Phật môn pháp khí bên trong. Lập tức vàng bạc đồng thiết bốn kiện Pháp khí riêng phần mình phát ra dày đặc hào quang cũng giữa lẫn nhau đan vào một mảnh một dịch đứng ở trong pháp trận cũng không có tế gia hộ thể pháp bất quá hắn đã ở tập trung tư tưởng suy nghĩ chú ý đến chung quanh pháp trận biến hóa chỉ cần có bất luận cái gì dị tượng hắn tâm niệm vừa động phía dưới có thể kích phát ra cường đại hỏa diễm thần thông tự bảo vệ mình có thừa bàn nhược ba la mật chu yêu phục ma chú Hoàng an đại sư thở khẽ một câu phạm chú song trưởng cũng lên vũ, bốn kiện pháp khí liền dẫn toàn bộ chu yêu phục ma trận triệt để kích thích lên đến áo cả sa trên tơ vàng cá gỗ trên tia sáng gai bạc trắng phát bắt phát ra đồng quang thiền trượng kích phát mây sát hàn quang lập tức tụ tập một chỗ hóa thành một đạo bốn màu lôi điện tụ tập tại một dịch trên đỉnh đầu cái này đoàn lôi điện thời gian dần trôi qua xúc tích thành cầu có hơn một xích lớn nhỏ lôi cầu lập tức tại pháp trận trong xoay quanh chạy đứng lên chỉ chốc lát sau lôi cầu tựa hồ là đã tìm được mục tiêu lập tức xông lên hóa thành một đạo hình cung tia chớp hướng một dịch trực kích mà đến Mục dịch trong lòng trầm xuống tiện tay vỗ một đạo hỏa long từ kia lòng bàn tay bay ra nên đón hướng cái này đạo thiểm điện quanh một tiếng nổ đùng về sau điện quang ánh lửa văng khắp nơi mục dịch dễ dàng hóa giải cái này lôi điện một kích nhưng tâm tình rồi lại không thoải mái cái này là ý gì chẳng lẽ trận này pháp cũng cảm ứng được trên thân thể tại hạ có yêu tộc khí tức mục dịch nhướng mày hướng hoàng an đại sư hỏi hoàng an đại sư thần sắc ngưng trọng hắn khẽ thở dài thanh âm nhẹ gật đầu nói ra bất quá có lẽ là trận pháp này có sai không nhất định chuẩn xác một dịch trong lòng lộp bộp chấm xuống hoàng an đại sư cùng một dạng với hắn một mực chủ trương dừng binh không chiến không có lý do gì hãm hại bản thân hắc tử chân nhân nghiêm nghị nói ra coi như là minh chủ phu nhân biện yêu cổ có sai không có khả năng liền lộ đạo hữu cổ trùng cũng phạm sai lầm càng không thể liền hoàng an đại sư phật môn trận pháp cũng đồng thời phạm sai lầm sự tình nào có như vậy trùng hợp lấy bản chân nhân nhìn một đạo hữu cùng yêu tộc nhất định rất có liên quan đến nhiều người đan sĩ si đã sớm nhao nhao đứng dậy Lúc này tự nhiên mà vậy đều cùng một dịch giữ vững một khoảng cách, gấp đôi đề phòng, trong lúc vô hình, liền đem một dịch cô lập tại trong điện đường. Một sư đệ, ngươi thật sự đến từ yêu tộc. Ngự phong thần quân thần sắc nghiêm trọng, hắn không dám cũng không muốn tin tưởng trước mắt chuyện đã xảy ra. Một dịch khinh khẽ lắc đầu, thì Thào nói ra, ta không biết. Hắn lúc này, giống nhau mê mang, giống nhau hoang mang. Vô dục chân nhân sắc mặt đại biến nói, chư vị đạo hữu, xem ra vị này một đạo hữu lai lịch có nhiều bí ẩn lời hắn nói há nhưng tin tưởng nếu như hắn căn bản là yêu tộc phái tới gian tế ta đây các loại liền cực kỳ nguy hiểm đúng vậy a trách không được người này một mực cản trở chúng ta xuất binh yêu hải thiên nhất cư sĩ phụ hòa nói đột nhiên trong đại điện bầu không khí đã xảy ra rõ ràng cải biến mọi người thấy hướng mục dịch thần sắc phần lớn cũng tràn đầy đề ý chứng kiến mọi người thần sắc mục dịch trong lòng mát lạnh hắn biết rõ hôm nay mình vô luận như thế nào cũng không cách nào rồi hãy nói phục những thứ này đáng sĩ nhân, yêu có khác, thâm căn cổ đế, loại này ngàn vạn năm tích lũy ra đối địch tư thái, đã sớm xâm nhập nhân tâm, so cái gì huyền hoàng có khác cần phải đáng sợ hơn hơn. Đã liền hắn huynh đệ kết nghĩa ngự phong thần quân, lúc này cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc, mà không phải đứng ở một dịch bên người, cùng hắn cùng chung đối mặt. Mục dịch cao giọng nói ra, tại hạ thân phận, tại hạ thì sẽ điều tra rõ ràng, ngược lại thời điểm lại cùng các vị đạo hữu một cái rõ ràng giao cho. Bất quá, tại hạ lúc trước nói Hoàn toàn chính xác phát ra từ phế phủ, cũng là vì nhân tộc suy nghĩ, tính xin các vị đạo hưu thận trọng nghĩ lại. Nói xong, một dịch thân hình loại lên, liền phải ly khai nơi này. Ngự phong thần quân đều muốn giữ lại một dịch, nhưng do dự một chút, rồi ra tay, lại rụt trở về. chấm đã. Hắn là yêu loại, chúng ta làm sao có thể cứ như vậy buông thả hắn, đương nhiên là chạm thảo trừ can. Thiên nhất cư sĩ lớn tiếng nói, sau đó ngăn ở ra khỏi miệng phụ cận. Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi. Mục dịch hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, đã động sát tâm. Dừng tay. Vương Nhược Phong hét lớn một tiếng, hướng thiên nhất cư sĩ nói ra, khiến hắn đi thôi. Thiên nhất cư sĩ nhìn thấy mục dịch giữ tận thần sắc, trong lòng đã sớm sợ ba phần, nghe được vương Nhược Phong nói như vậy về sau, lập tức vọt đến một bên. Còn lại đan sĩ, tuy rằng cũng có mấy người giống như thiên nhất cư sĩ như vậy, cố ý muốn đối phó mục dịch, nhưng một là không dám tự mình động thủ, thứ hai vương Nhược Phong đã hạ lệnh, liền đều giữ im lặng Một dịch nhẹ nhàng đến cửa đại điện, quay người quan sát những thứ này đàn sĩ đồng đạo, lắc đầu, thân hình nhóng một cái, biến mất tại trong đại điện. Thiên nhất cư sĩ trong lòng bông lỏng, nói ra, minh chủ vì sao phải buông tha hắn, hắn thế nhưng là yêu tộc gian tế. Vương Nhược Phong nói ra, có phải là hay không yêu tộc gian tế, còn khó mà nói. Ít nhất hắn còn không có làm ra đối với ta nhân tộc bất lợi cử động. Vạn nhất không phải là, chúng ta làm sao có thể giết lầm người vô tội. Mặt khác, Tại buồn minh chủ không có truyền đạt tương quan mệnh lệnh lúc trước, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện đối một đạo hữu người nhà cùng môn nhân đệ tử động thủ, thà rằng vương tha ba nghìn, không thể sai giết một người. Ngự phong thần quân liên tục gật đầu, nói ra, vương sư huynh nói rất đúng. Có lẽ đây chỉ là cái hiểu lầm. Mục sư đệ thấy thế nào, đều không giống như là yêu tộc gian tế. Vô dục chân nhân tức thì lắc đầu nói ra, chi nhân chi diện bất chi tâm, người nào dám cam đoan vị này một đạo hữu không phải là có mưu đồ khác hắn sẽ hảo tâm giúp ta các loại truyền tống đến nhân tộc đại lục tu tiên giới ta xem trong này hơn phân nửa khác có huyền cơ may mắn minh chủ sáng suốt đem thân phận bạch trần hoàng an đại sư thở dài là người cũng tốt là yêu cũng được lại có cái gì phân biệt một đạo hữu tất cả hành động cuối cùng điểm nào nhất đối với ta nhân tộc bất lợi chúng ta hành động hôm nay đem một đạo hữu bài xích bên ngoài nhưng là làm cho người ta tộc ít đi một phần lực lượng nhiều một địch nhân hắc tử chân nhân nói ra vô luận như thế nào Hán thân có yêu tộc khí tức, chúng ta làm sao có thể đem nhân tộc an nguy gửi tại trong tay của hắn? hắn rời đi cũng tốt, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng xuất binh yêu hải sự tình. Thiên nhất cư sĩ si ha ha cười cười nói, hà tất lại thương lượng, kết quả sớm đã có, nếu không phải cái kia họ muộc dở trò, có lẽ chúng ta liền kế sách cũng đã định ra. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, nếu như đại bộ phận đạo hữu đều ủng hộ xuất binh yêu hải, chúng ta cứ như vậy định ra. Về phần xuất binh chi tiết, Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng không muộn. Đúng, có minh chủ thống lĩnh chúng ta, tự nhiên không hướng mà không lợi. Thiên nhất cư sĩ cao giọng nói ra. Trong đại điện lại là một mảnh khen ngợi thanh âm, vừa rồi không khí khẩn trương cũng tùy theo hễ quét là sạch. Đại kế đã định, vương nhược phong nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu mừng, rỡ, thần sắc của hắn vẫn như cũ ngưng trọng, hắn đối một dịch người nhà cùng môn nhân bảo vệ, rồi lại khiến cái này đàn sĩ cảm thấy, cái này tiên minh minh chủ, không hổ là quân tử chi phong Chương 285: Giải tán thượng. Biển rộng mênh mông trong một tòa lại bình thường bất quá đảo nhỏ. Mục Dịch đứng ở đảo bên cạnh trên vách đá trên đá lớn, dõi mắt trông về phía xa. Còn là cái kia quen thuộc màu đỏ Thái Dương, quen thuộc gió biển mặn mặn, quen thuộc sóng hoa nhiều đóa, ở trên đảo cư trú Phạm nhân không nhiều lắm, chỉ thấy lẻ tẻ ba năm người đang đảo bên cạnh nằm ớn tu thuyền. Tại đây chút ít cần cù phàm trần trên thân người, Mục Dịch dường như lờ mở có thể chứng kiến phụ thân thân ảnh cái loại này dứt bỏ không ra người với người ở giữa một loại nhận thức cảm giác lúc này lại dường như lưỡi đao bình thường tại thiết cắt mục dịch nội tâm chẳng lẽ ta thật là yêu mục dịch thì thào nói ra tâm tình của hắn chưa bao giờ có như thế trầm trọng cá tính của hắn không thể bảo là không kiên cường vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn đều chưa bao giờ khiến hắn buông tha cho trong lòng tín nhiệm nhưng mà lúc này đây nhưng có chút bất đồng hắn có chút nản lòng thoái trí hắn thậm chí suy nghĩ Được rồi, người nơi này tộc, đã cùng ta không quan hệ, không bằng mang theo người nhà, rời xa cái mảnh này nơi thị phi đi. hắn cả đời thủ vững tín niệm thậm chí bắt đầu dao động, đương nhiên, cũng chỉ là dao động mà thôi. Mặt trời dần dần rơi xuống, phía tây biển trời chỗ va chạm, một mảnh đường đỏ, phân không rõ ở đâu là mây, ở đâu là biển. Đột nhiên, một đường nhàn nhạt, nhạt gió mát từ cái kia vùng dạng mây đỏ trong bay ra, hóa thành một cái vẻ mặt hưng phấn thanh niên nam tử. Đã rơi vào mục dịch bên người cách đó không xa cái kia khối trên mặt đá. Không thể tưởng được ngươi hoàn nguyện ý tới gặp ta. Thanh niên nói ra. Nếu là có mặt khác tu tiên giả ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này thanh niên chính là nhân tộc trong địa vị trí cao vô thượng tiên minh minh chủ Vương Nhược Phong. Vì cái gì không đến. Mục dịch thản nhiên nói, dù sao ngươi cũng sẽ không giết ta. Ha ha. Vương Nhược Phong khẽ cười một tiếng, nói ra, một đầu, ngươi biết không, hôm nay ta đi ra ngoài lúc nội tử nghe nói ta định ngày hẹn ngươi rồi thập phần lo lắng không chịu để cho ta một mình đến đây ta nói vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ không giết ta cũng không phải là sao mục dịch lắc đầu bình tĩnh nói cái này nhưng không nhất định nếu như giết ngươi có thể làm thức tỉnh người trong thiên hạ có lẽ ta sẽ xem xét vậy ngươi vì cái gì không ra tay vương nhược phong nhướng mày bởi vì vô dụng mục dịch quay người nhìn vương nhược phong liếc thở dài nhân tâm đã bị mê hoặc Giết ngươi cũng vu sự vô bổ, ngược lại sẽ khiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhân tộc đều bất kể bất cứ giá nào cùng yêu tộc triển khai liều chết đại chiến. Tại hàng tỷ nhân tộc trong mắt, ngươi đã không phải là một cái đan sĩ, một cái tiên minh đứng đầu đơn giản như vậy. Ngươi là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn dựa vào sinh tồn tín niệm Vương Nhược Phong không khỏi đắc ý cười cười, ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Vì một ngày này, ta chuẩn bị mấy chục năm. Mấy chục năm. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu. Ngươi quân tử chi phong chính là chế tạo tiến hành. Đáng tiếc, ta cùng ngự phong thần quân các loại người xung quanh đều bị ngươi chỗ lừa gạt, đều nghĩ đến ngươi đã thay đổi triệt để. Mục Dịch cười khổ lắc đầu nói ra. Nói đến đây, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng Vương Nhược Phong nhìn lại, nhịn không được hỏi, ý đồ của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nếu như chỉ là vì vơ vét tài nguyên, ta đại khái có thể mang ngươi cùng đi nhân tộc đại lục tu tiên giới, lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định lấy thành tựu một phen đại sự nghiệp. Nếu như là vì hưởng thụ thao túng hết thảy, bị vạn chúng kính ngưỡng cảm giác. Người đã làm được, làm sao đau khổ còn muốn khởi xướng chiến tranh, khiến vô số sinh linh bị hủy. ngươi nói không sai. Vương Nhược Phong không che giấu chút nào nói, của ta xác thực không phải là vì tài nguyên, cũng không phải là vì quyền lực. Ta làm như vậy, là bởi vì ta là thần tộc. Là cùng ngươi giống nhau thần tộc. Vương Nhược Phong hướng một dịch trầm giọng nói ra, ngươi cũng đã biết, thiên địa tăng giới, thần cùng tiên đấu tranh, chưa từng có đỉnh chỉ qua. Chúng ta thần tộc, từng bị tiên nhân tàn sát không còn, còn thừa không có mấy. Vẹn vẹn có một chút huyết mạch lưu lại. Một khi bại lộ, thì có họa sát thân. Mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi làm người như thế nào, chỉ cần bởi vì ngươi là thần dân, sẽ lọt vào tu tiên giả vô tình giết chóc. Vì vậy, những thứ này tu tiên giả sinh tử, ngươi cần gì phải để trong lòng. Mà ta muốn làm đấy, chính là muốn vén lên nhân tộc tu tiên giả cùng yêu tộc đại chiến, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau cái chết càng nhiều càng tốt bởi vì bọn họ đều là chúng ta thần tộc tiềm ẩn được nhân ngoài ra tại nơi này giết chóc trong quá trình ta có thể dùng trận pháp thu thập máu của bọn hắn luyện chế vạn huyết đan thần tộc huyết mạch kỳ thật tại vài vạn năm diễn biến sinh sôi nảy nở ở bên trong đã sớm tản ra vào chúng sinh linh trong cơ thể nhưng tuyệt đại đa số sinh trong linh thể thần mạch đều yếu ớt có thể không đáng kể căn bản không cách nào dùng để tu luyện bọn hắn không xứng xưng là thần tộc mà ngươi cùng ta mới là thần tộc Tuy rằng bọn họ thần mạch yếu ớt không chịu nổi, nhưng số lượng đi lên về sau, tập hợp đủ chúng sinh linh chi huyết, liền có thể luyện hóa Vạn Huyết Đan. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, đan này đối thần mạch tu luyện cực kỳ hữu ích, tại đường kim tu tiên linh giới, tu thần tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, chỉ có dựa vào Vạn Huyết Đan, ta mới có thể tu luyện tới thần mạch kỳ, mới có thể cuối cùng thần mạch đại thành, thành tựu bán thần thân thể, hóa thần phi thăng tiên linh giới. Vạn Huyết Đan. Mục Dịch thì thào nói ra, thì ra là thế. Lấy ta lực lượng một người, muốn hoàn thành vạn huyết đan tế luyện, có thể nói rất khó. Vì vậy ta từ mấy chục năm trước lên liền bố trí tốt chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Vương Nhược Phong Ngạo Nghệ nói ra, hôm nay, ta đã khiến hàng tỷ nhân tộc cam tâm tình nguyện cho ta mà chết, cho ta mà chiến, chỉ cần binh tiến yêu hải, cùng yêu tộc triển khai đại quy mô chém giết, có thể đạt thành ta dự đoán mục đích. ngươi theo ta nói những thứ này, không sợ ta đem truyền tin sao. mục dịch hai mắt co rụt lại mà hỏi. Vương Nhược Phong cười nói, lấy ngươi hôm nay thân phận, cùng ta hôm nay hy vọng, ngươi cho rằng những lời này, sẽ có mấy người tin tưởng. Chỉ sợ giải rác không có mấy. Mục dịch lắc đầu thở dài, vì vậy ngươi dám ở trước mặt ta thẳng thắn, Bởi vì ngươi biết rõ, ta đối với ngươi không biết làm thế nào. Không chỉ là như vậy. Vương Nhược Phong luôn từ khẩn thiết nói, còn có một lý do, cái kia chính là ta vẫn như cũ đem ngươi trở thành huynh đệ. Bất luận ngươi có phải hay không yêu, đều không cải biến được ta đối thái độ của ngươi bởi vì bất luận là người hay là yêu, ngươi đều là thần tộc một thành viên. một đầu, cùng ta cùng một chỗ mưu đồ trận này đại sự đi. lúc này đây đại chiến quy mô đem thập phần cực lớn. vạn huyết đan khẳng định không chỉ luyện chế một viên, ngươi huynh đệ của ta chia đều vạn huyết đan. sau này cùng một chỗ tu thần, cùng một chỗ hóa thần, cùng một chỗ tàn sát chúng tiên, cùng một chỗ đem này thiên đạo cải thành thần đạo, lập nhiều muôn đời bất diệt thần nghiệp như thế nào? một dịch lắc đầu, nói ra, khiến ta tu thần, cái này không có vấn đề nhưng vì tu thần mà giết chết chúng sinh ta làm không được ta cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cả ngươi ngăn cả ta vương nhược phong mỉm cười lắc đầu nói ra mục đầu luận thực lực luận thiên phú luận tâm trí ngươi đều không giới ta nhưng mà hôm nay ngươi bị vạn người khinh bỉ ta thụ vạn người kính ngưỡng trong này khác biệt ngay tại ngươi cách làm người của ta phẩm tính phía trên nhân tâm là dùng để thao túng lợi dụng đấy ngươi rồi lại dùng thiệt tình đối với người đây là sai lầm lớn một trong Chúng sinh ngu muội xúc động, chỉ biết cố thủ gặp mình. Ngươi rồi lại thành lập thiên địa môn, ý đồ khiến mọi người buông ra bao phủ, tiêu trừ ngăn cách. Đây là sai lầm lớn chi hai, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tất cả mọi người bao giờ cũng không có ở đây vì ích lợi của mình như đồ. Ngươi rồi lại đem người trong thiên hạ lợi ích thả trong lòng mình, đây là sai lầm lớn chi ba. Thanh đại sự người không câu nệ tiểu tiết, vì đạt tới mục đích, đương nhiên là không từ thủ đoạn, mà ngươi rồi lại kiên trì cái gọi là điểm mấu chốt. Không chịu vì mục đích mà buông tha cho nguyên tắc, đây là mười phần sai. Mà ta lại bất đồng, ta biết mình thần dân thân phận về sau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là tu luyện thành thần, những thứ khác hết thể đều vây quanh mục đích này mà triển khai. Vì vậy những năm này, ta có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, ta có thể mấy chục năm như một ngày mang theo quân tử chi phong mặt nạ làm việc là người, ta có thể không chút do dự khiến hàng tỷ người vì ta mà chết. Cái này chính là ta và người chỗ bất đồng. Mục dịch nghe vậy im lặng chỉ chốc lát hắn liếc không nháy mắt nhìn xem vương được phong cái này trường quen thuộc trên gương mặt nhưng lại có khiến hắn thập phần lạ lâm thần tình ta và ngươi hoàn toàn chính xác bất đồng mục dịch rung rung nói ra từ ta và ngươi bước vào bình hải tông một khắc này bắt đầu ta và ngươi bất đồng xử sự thái độ cùng với thiếu niên lúc đã bị không cùng sư phụ dạy bảo tại từng chút từng chút đem ngươi nhân sinh của ta quý tích từng bước một kéo ra dần dần từng bước đi đến tuy rằng ta và ngươi giữa vẫn đang tình như thủ túc. Nhưng ngươi thân phận của ta, ngươi nguyên tắc của ta, đã đi về hướng bất đồng cực đoan, thậm chí, không thể tránh khỏi bắt đầu đi về hướng đối lập. Nói như vậy, ngươi vẫn đang không chịu giúp ta. Phải biết rằng, chỉ cần ta một câu, ngươi có yêu tộc khí tức sự tình, có thể hoàn toàn che giấu đi, không người nào dám truy cứu. Vương Nhược Phong nhướng mày nói. Tuyệt không khả năng. Một dịch nói chém đinh chặt sát. Ai? Vương Nhược Phong thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đây là tội gì? Ngươi là yêu tộc tin tức vừa truyền ra, người trong thiên hạ đều đối với ngươi tràn ngập địch ý, bọn hắn không chỉ có không dẫn ngươi tỉnh, ngược lại muốn nhục mạ ngươi, chỉ trích ngươi, thậm chí mưu hại ngươi. Mà ta tuy rằng muốn lấy tính mệnh của bọn hắn, bọn hắn rồi lại đối với ta tôn kính, sùng bái, thậm chí mê tín. Ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, đáng giá. Ta cứu người trong thiên hạ, là vì thủ vững mình làm người tín niệm, không phải là vì thắng được thiên hạ người cảm kích cùng tôn kính bọn họ là hay không lý giải bọn họ là hay không ngu muội cùng nguyên tắc của ta không quan hệ coi như là người trong thiên hạ đều là vong ân phụ nghĩa thế hệ cũng không được ta thấy chết mà không cứu được lý do ngươi vẫn đang như vậy cố chấp vương nhược phong thất vọng lắc đầu ta ngay từ đầu không cùng ngươi nói việc này đã biết rõ ta khuyên bất động ngươi nhưng mà ta lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ cục diện này ngươi tình nguyện cam thụ người trong thiên hạ cam thủ cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ hoàn thành đại kế mục dịch nói ra ta không chỉ có không sẽ giúp người ta còn sẽ ngăn cả người ta không muốn huynh đệ của mình dính đầy máu tanh phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn một số năm sau vì thế hối hận không thôi vương nhược phong lạnh cười nói ta ngược lại muốn nhìn ngươi sao có thể ngăn cả ta nói lên đùa bỡn nhân tâm ta nhận thức thứ hai người nào dám xương đệ nhất vương nhược phong thần sắc tràn ngập tự tin thật sự là hắn có tư cách này mục dịch rồi lại đồng dạng tự tin nói trí giả ngàn lo tất có một mất ta cũng không tin Kế hoạch của ngươi thật là không chê vào đâu được. Ta cũng không tin, công nghĩa chính khí thật sự đã ở trên đời này biến mất. Chương 286: Giải tán chung. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong một phen nói chuyện với nhau, cuối cùng tan dã trong không vui. Giữa bọn họ cũng không có động thủ. Thứ nhất, huynh đệ chi nghị còn đang, thứ hai, động thủ cũng vô sự vô bổ, thứ ba, hai người cũng biết thực lực đối phương rất mạnh, không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Miêu Cương quốc đã không tha cho Mục Dịch hắn hướng thiên đảo quốc thiên địa môn bay đi trên nửa đường mục dịch thông qua tiên minh truyền âm lệnh nhận được tin tức hắn thân có yêu tộc khí tức bị tiên minh từ bỏ sự tình, đã chính thức công bố ra ngoài tiên minh nòng cốt đều muốn được biết việc này đã liền mục dịch mình cũng thu được này tin tức điều này hiển nhiên là vương nhược phong cố ý gây nên vương nhược phong là đang nhắc nhở mục dịch mục dịch ở trong biển này đã không nơi sống yên ổn hắn muốn bức ta ly khai không muốn hư mất kế hoạch của hắn mục dịch nghĩ như thế đến Vương Nhược Phong hoàn toàn chính xác chỉ là muốn khiến một dịch ly khai, không đếm xỉa đến, vì vậy không có đối với một dịch người nhà môn nhân ra tay, làm như vậy sẽ tạo thành không cách nào đền bù vết rách. Mấy ngày về sau, mục dịch một đường lặn lội đường xa, rốt cuộc bay trở về thiên địa môn. Hoàng An đảo lối vào, cũng không có như dĩ vãng như vậy, có đệ tử đang mặc chỉnh tề quần áo và trang sức gác nơi này, hắn tiến vào đảo nhỏ về sau, chỉ cảm thấy nơi đây kêu loạn một đoàn, rất nhiều đệ tử gặp được hắn, tuy rằng nhưng hành lễ bái kiến nhưng sắc mặt, bao nhiêu có vài phần mất tự nhiên thần tình toát ra đến. Mục dịch cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn, kết quả này, hắn sớm đã ngờ tới. Năm đó hắn trở về thiên địa môn lúc, tuy rằng chưa nói tới hùng tầm trang trí, nhưng tối thiểu cũng là một bụng chấn hưng tông môn ý tưởng, không thể tưởng được lúc này, thiên địa môn rồi lại muốn gặp phải đại loạn. Rất nhanh, Mục dịch gặp được an hình, hắn đem ý nghĩ của mình báo cho biết thế tử. Giải tán thiên địa môn. An Huynh sững sở, nàng không đành lòng nói đây chính là người vợ chồng ta nhiều năm tâm huyết. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, vi phu biết rõ hình nhi không ớn, kỳ thật vi phu không phải là không. Vi phu lúc trước thành lập thiên Địa môn, liền hy vọng môn phái này có thể thế thế đại đại tồn tại xuống dưới. Thịnh vượng phát đạt, một ngày nào đó, liền sẽ thông qua thiên Địa môn bao dung huyền, hoàng công pháp lý niệm, tan giã mọi người trong lòng vững chắc tồn tại đã lâu huyền hoàng có khác. Nhưng mà, hôm nay cục diện xuống. Bởi vì vi phu Thiên địa môn đã đứng ở chúng tu tiên tông môn mặt đối lập. Vì phu tuyệt sẽ không xuất lĩnh thiên địa môn người xuất kích yêu hải, cũng không đành lòng thấy bọn họ đã bị cách ly, nhằm vào. Cách ly, là tạo thành ngăn cách nguyên nhân chủ yếu. Nếu như thiên địa môn bị cách ly một đoạn thời gian, thiên địa môn người cùng với khác tu tiên giả sẽ sinh ra rõ ràng ngăn cách. Đã có ngăn cách, thì có xung đột, thậm chí sẽ vì một số năm chiến tranh giới chôn thai hoàng ẩm. Vì vậy, tình huống hiện tại xuống, thiên địa môn tồn tại một ngày. Sẽ nhiều tạo thành một ít ngăn cách. Cái này cùng vi phu lúc trước thành lập thiên địa môn mục đích trái lại. Đã như vậy, chẳng bằng đem thiên địa môn giải tán, những thứ này môn nhân đều có thành thạo một nghề, là gia nhập mặt khác tông môn, còn là khác đứng môn phái, liền đi theo tâm nguyện của bọn hắn đi. An hình đã là hai mắt rưng rưng, nhiều năm vợ chồng, nàng tự nhiên minh bạch một dịch tâm tư, nàng nhẹ gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Không bao lâu về sau, thiên địa môn 12 miệng chuông vàng đồng thời vang lên. 81 âm thanh trung vang về sau, hết thể tu sĩ đệ tử đều tụ tập tại huyền hoàng trước điện quảng trường khổng lồ lên, chờ đợi mệnh lệnh. Đây cũng là bọn hắn làm như thiên địa môn người một lần cuối cùng nghe tông môn chi lệnh. mục dịch đem giải tán thiên địa môn mệnh lệnh tuyên bố sau. Mọi người xôn xao. Có người không muốn, có người thuốc thít nỉ non, cũng có người trong lòng buông lỏng. Đương nhiên, cũng không có thiếu người nghĩ đến tông môn giải tán sau bản thân có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt. Môn chủ. Lao phu đám người một chút tuổi rồi cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Môn chủ đi tới chỗ nào, chúng ta đi theo nơi nào, mặc kệ môn chủ là người hay là yêu, chúng ta chỉ nghe môn chủ phân công. Trình hóa thiên các loại một đám lai lịch dài nhất thiên địa môn trưởng lão đối mục dịch cũng sau cùng trung thành và tận tâm, bọn hắn thật sự không bỏ được thiên địa môn chấm dứt. Vậy các ngươi liền ở lại đây hoàng an đảo lên. mục dịch nghẹn nào nói, luôn luôn một ngày, ta còn sẽ trở lại. Thiên địa môn giải tán tin tức, rất nhanh truyền khắp thiên đảo quốc tu tiên giới. Rất nhanh cũng chuyển vào Vương Nhược Phong trong hai. Vương Nhược Phong nghe được tin tức này về sau, có chút kinh ngạc, lại có chút ít buông lỏng. Khi hắn xem ra, mục dịch giải tán thiên địa môn, không thể nghi ngờ là một loại nhận thua cử động, liền tông môn thế lực đều không có mục dịch, thì như thế nào có thể cùng hắn cái này có thể hiệu lệnh thiên hạ hàng tỷ nhân tộc tiên minh minh chủ chống lại? Có lẽ, hắn buông tha cho, ý định ly khai. Vương Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng, kết quả này đúng là hắn muốn, nếu như không thể lôi kéo mục dịch, Liền ép buộc hắn ly khai, hắn không muốn nhất thấy chính là cùng một dịch xung đột chính diện. Một ngày sau, một cái thần bí che mặt nữ tu đi vào Hoàng An đảo lên, người này tỏa ra khí tức, có chút không tầm thường, dĩ nhiên là một gã đan sĩ. Mộ Dung mội mội, người đã đến rồi. An Hinh nhìn thấy nàng này về sau, vội vàng đem đón vào bên trong điện thờ, nói ra, phu quân đang đợi ngươi. Ở bên trong trong điện, mộ Dung băng gặp được chính đoan tọa trầm ngâm một dịch, một dịch thần sắc có chút bình tĩnh điều này làm cho mộ dung băng trong lòng hơi thả lỏng mộ dung sư muội sự tình có biến mục dịch nhìn thấy mộ dung băng về sau cũng không quanh co lòng vòng lập tức đi thẳng vào vấn đề nói ra ta cùng thiên địa môn sự tình ngươi có lẽ cũng đã nghe được một ít tiếng gió mộ dung băng nhẹ gật đầu nàng đôi mi thanh tú cao lại mà hỏi tại sao phải làm thành như vậy mục dịch thở dài đây là một cái cực lớn âm mưu một cái đem hàng tỷ người cuốn vào trong đó âm mưu đáng tiếc ta biết rất rõ ràng cái này âm mưu Rồi lại vô lực đem vạch trần, tại vô số người mù quáng theo trước mặt, số ít mấy người thành âm, lộ ra không có ý nghĩa. Nói tới chỗ này, mục dịch ngừng lại một chút, đem chủ đề chuyển một cái, bất quá ta mời mộ dung sư muội, rồi lại không phải là vì việc này. Mà là muốn cho mộ dung sư muội sớm hộ tống an hình cùng khinh ca mạn vũ đi nhân tộc đại lục, việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền chuyển tống đi. Mộ dung băng nghe vậy kinh hãi, nàng lo lắng nói ra, khiến ta hộ tống, chính ngươi đâu chẳng lẽ ngươi không đi sao ngươi chỉ có một khối truyền tống lệnh giao cho ta về sau ngươi không thể lại kích phát trận pháp ta muốn lưu lại đối mặt trường hạo kiếp này mục dịch bình tĩnh nói nếu như ta có thể thành công ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi hội hợp còn có một chỗ đi thông huyễn hà tông truyền tống trận, khi tất yếu ta có thể thông qua cái kia chỗ truyền tống trận đi hướng nhân tộc đại lục nếu như ngươi muốn lưu lại chúng ta liền phụng bồi ngươi đã khỏe mộ dung băng tự nhiên cười nói nói ta đã tiến giai đan sĩ có thể giúp ngươi giúp một tay. Không được. mục dịch có chút vô tình nói, các ngươi ở bên cạnh ta, ta làm việc đổi bất tiện. Mộ dung băng còn phải lại khuyên, an hinh rồi lại cười ngăn cản nàng, an Huynh nói ra, không cần nhiều lời, phu quân chuyện quyết định, ngươi khuyên bất động đấy. Mộ dung băng thần sắc cảm đạm nói, đúng vậy, còn là hình nhi tỷ tỷ hiểu rõ hơn ngươi. Thế nhưng là, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lưu lại muốn làm cái gì? chu sát cựu nhân. Mộ dung băng nhịn không được hỏi. Ta lưu lại không phải là vì giết người, là vì cứu người. Mục dịch nhàn nhạt đáp. Cứu người. Cứu người nào? Mộ dung băng truy vấn. Cứu người trong thiên hạ. Mục dịch đáp. Người trong thiên hạ. Người trong thiên hạ đều tại chỉ trích ngươi, ngươi còn muốn cứu bọn họ. Ngươi còn muốn bởi vậy bỏ xuống thê tử của mình. Ngươi liền thê tử của mình đều cứu không được, ngươi còn muốn cứu người trong thiên hạ. Mộ dung băng đột nhiên lộ ra hết sức kích động. Hai chuỗi chân trâu đã chạy xuống tại nàng như Mỹ Ngọc tạo hình trên khuôn mặt. Đây là ý gì? Huynh Nhi làm sao vậy? mục dịch nhướng mày. Không có gì, mộ dung mội mội chỉ là lo lắng Huynh Nhi muốn chịu được nỗi khổ tương tư mà thôi. An Huynh vội và ngắt lời nói ra. Mộ dung băng thấy thế thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa. mục dịch thở dài, Vi Phu cũng là không biết làm thế nào. Không tiễn các ngươi ly khai, Vi Phu không yên lòng. Không ở tại chỗ này đánh cuộc, Vi Phu không có cam lòng. An Hinh mỉm cười, nói ra, "Hinh nhi minh bạch, nếu như Hinh nhi mãnh liệt yêu cầu, phu quân hơn phân nửa cũng sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ ly khai, nhưng là bởi như vậy, phu quân này sinh đều muốn buồn rầu không vui. Vì vậy, phu quân muốn lưu lại liền lưu lại đi, chúng ta tại nhân tộc đại lục chờ ngươi." Đa tạ Hinh nhi. Một dịch thập phần cảm kích, cho tới nay, thế tử An Hinh thủy chung là sau cùng có thể hiểu được cùng ủng hộ người của hắn. "Mộ Dung sư muội, ý của ngươi như nào?" Mục Dịch hỏi nếu như huynh nhi tỷ tỷ đều nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. mộ dung băng than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: vậy liền đêm nay khởi hành. một dịch trong lòng buông lòng nói: tại đó, các ngươi trước tiên có thể đi tìm huyền nghĩa môn giang thị huynh muội bọn họ là của ta bạn tri kỷ, chỉ muốn xuất ra tín vật của ta, bọn hắn sẽ thích đáng chăm sóc bọn ngươi. chờ các ngươi tại huyền nghĩa môn quen thuộc chỗ đó tu tiên giới về sau, tại là mặt khác ý định không muộn. nói xong. Mộc Dịch đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái càn khôn đại giao cho Mộ Dung Băng. An huynh cùng Khinh Ca mạng Vũ cũng đều riêng phần mình thu thập chuẩn bị. Mục Dịch đem Vân Long bội giao cho một mạng Vũ, Mạn Vũ huyết mạch đặc thù, vật ấy có thể trợ nàng che giấu khí tức. Về phần tu tiên cùng tu thần chuyện xưa, mục Dịch từ lâu cáo chi Mạn Vũ, không giống với sách cổ tiên thần dịch nói, mục Dịch lại nói, vô luận tu thần tu tiên, đều là tu luyện phương pháp, bản không khác biệt, tiên cùng thần, tựa như tu huyền giả cùng tu hoàng giả, bản chất giống nhau không nên đối lập thân mạch quyết tự nhiên cũng bị mục dịch truyền cho mạng vũ nàng có thể tu luyện tới cảnh giới gì liền nhìn nàng vận mệnh của mình ban đêm mục dịch mang theo người nhà cùng mộ dung băng đi tới hoàng an đảo xuống che giấu cực kỳ dưới mặt đất hành cung trong sắp chia tay sắp tới khinh ca Mạn vũ tự nhiên đều có chút không lớn nhất là mạng vũ quanh năm tu hành khiến tâm tính của nàng dung mạo nhưng như là 16-17 tuổi thiếu nữ nàng giúp vào phụ thân mục dịch trong ngực gắt gao bắt lấy mục dịch ống tay áo không chịu buông tay Cha, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi? Mạn vũ nước nở nói. Cha còn có việc. mục dịch vớt trong ngực nữ nhi mái tóc, trong lòng đồng dạng không mớn Sự tình gì, chẳng lẽ so với người một nhà đoàn tụ quan trọng hơn? Mạn vũ không phục mà hỏi. Một bên an hình khuyên nhủ, đứa nhỏ ngốc, cha muốn làm việc, là để cho thiên hạ hàng tỷ nhân tộc đều có thể cùng người nhà đoàn tụ, vì thế chúng ta người một nhà tạm thời tách ra, cũng là đáng được. Trên lệch so với những người phàm tụ kia, Chúng ta người tu hành, đã hơn nhiều không ít gặp nhau thời gian, nên thấy đủ. chương 287, giải tán, hạ. Trăng sáng sao thưa lúc đêm khuya, trong lúc đó có một đạo cực thu cổ sáng màu trắng từ Hoàng An đảo lòng đất toát ra, bay thẳng tinh không, khiến ở trên đảo lưu thủ mười mấy tên tu sĩ tu đổ, kinh ngạc không thôi. Trong bọn họ bộ phận người, tại mấy chục năm trước cũng đã gặp tình cảnh như vậy, từ đó về sau, môn chủ mục dịch liền bế quan không xuất ra, ngày hôm nay địa môn đã giải tán. Cảnh này lại hiện ra, chẳng lẽ là mục dịch lại phải lý khai. Có sáng lóe lên tức thì, trình hóa thiên rồi lại nhìn lên tinh không, thật lâu bất động. Trình trường lão, thiên địa môn đã giải tán, ngươi thật sự không đi. Một người nam tử thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, trình hóa thiên bình tĩnh lại, xoay người nhìn lại, chẳng biết lúc nào mục dịch đã đi tới nơi này. Trình hóa thiên nhìn thấy mục dịch về sau, vốn là xương sở, sau đó chứa cười nói, nguyên môn chủ cũng không có đi. Lão hủ cả đời này nửa trước đoạn đều tại phục hưng hoàng môn, tuổi già cũng tại Trấn hưng thiên địa môn. Ngày hôm nay địa môn cùng hoàng môn đều không còn tồn tại, lão hủ lại có thể đi hướng nơi nào? Lão hủ, phong hộ pháp cùng nhâm trưởng lão các loại mấy cái lao già khổng cũng định tốt rồi, ở nơi này hoàng an đảo ngồi hóa. Mục dịch nhẹ gật đầu, hắn biết rõ trình hóa thiên các loại vài tên từ hoàng môn còn sót lại nguyên lão đối tông môn cảm tình sâu nhất, có nghĩ như vậy pháp đã ở hợp tình lý thiên địa môn giải tán. Mục dịch tuy đau lòng mà đối với cái này vài tên nguyên lão mà nói, cũng là cực kỳ tản nhận sự tình. Thực xin lỗi, mục dịch đảm đạm nói ra, ta vốn muốn thiên địa môn phát dương quang đại, lại không nghĩ rằng, sẽ là kết quả này. Trình hóa thiên lắc đầu, nói ra, có lẽ là trời diệt buồn môn. Môn chủ tại mấy chục năm trước, hầu như đều muốn sụp đổ, nhưng an đường chủ cũng không tiếc hy sinh bản thân thọ nguyên, giúp sức môn chủ phu nhân thủ vững buồn môn, đổi được hơn 10 năm kiên trì. Về sau, môn chủ tái hiện tu tiên giới. Một lần đem bổn môn chấn hưng, mắt thấy tông môn phát triển sinh động, chúng ta lại cũng không cần bởi vì tu luyện Hoàng Nguyên mà kém một bậc, rồi lại không thể tưởng được. Tại Lao Hủ đám người gần đất xa trời lúc trước, thiên địa môn rồi lại kết một tiếng dừng lại. An đường chủ hy sinh phỏng nguyên, đây là có chuyện gì? mục dịch kinh hãi, An Hinh nói, phụ thân của nàng tu luyện phát sinh vấn đề. Tăng thêm tuổi tác lúc đầu vốn cũng không thấp. Vì vậy tại mục dịch phản hồi trước đã mất đi. Trình hóa thiên thở dài, chuyện này chỉ có môn chủ phu nhân và lão hủ các loại chính là hai ba người biết rõ. Môn chủ phu nhân một mực không cho chúng ta nói với môn chủ, cũng là không muốn môn chủ thương tâm. Lúc trước, môn chủ sau khi mất tích, An Đường chủ liền cùng bọn ta thương lượng, đối ngoại tuyên bố môn chủ chính đang bế quan tu luyện đại thần thông, do môn chủ phu nhân tạm đại môn chủ vị trí, chuẩn bị tông môn sự vụ. Khởi điểm mấy năm cũng là an ổn, nhưng về sau môn chủ trưởng kỳ không hiện ra. Môn chủ phu nhân tu vi bình thường, không thể phục chúng vừa không có mặt khác khi nào nhân vật đảm nhiệm môn chủ mắt thấy bổn môn lại muốn lâm vào nội loạn văng tung tóe bên trong an đường chủ vì bảo trụ bổn môn không tiếc thi triển chuyển, chuyển thừa bí thuật đem một thân tu vi truyền cho huyết mạch tương liên môn chủ phu nhân cưỡng ép trợ môn chủ phu nhân tăng lên tu vi đạt tới cấu nguyên kỳ rồi mới miễn cưỡng tiếp tục tỏa chấn tông môn mà an đường chủ rồi lại bởi vậy thọ nguyên hao hết sớm thăng tiên truyền thừa bí thuật mục dịch sắc mặt đại biến loại này bí thuật Hắn nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói. Chỉ có huyết mạch tương thông trí thân, mới có thể lẫn nhau thi triển loại này bí thuật. Người làm phép tuy muốn trả giá cực kỳ ngẩng cao một cái giá lớn, thọ nguyên sẽ đại giảm, mà thừa nhận pháp lực người, tuy rằng có thể tại trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, nhưng đồng dạng cũng có hậu hoạn. Nói thí dụ như thiên nhất cư sĩ. Hắn chính là thụ phụ thân song hải cư sĩ truyền thừa bí thuật mà vào giai đan sĩ, bất quá này sinh tu vi đều không thể lại tiến hắn đem thủy trung lưu lại tại kim đan tu vi nếu như an hinh cũng là thụ truyền thừa bí thuật mới tiến giai cấu nguyên kỳ như vậy tu vi của nàng cũng đem dừng lại cùng này so sánh với mặt khác cấu nguyên kỳ tu sĩ nàng đem càng khó lấy luyện hóa kim đan thì ra là thế mục dịch giật mình hắn bỗng nhiên đã minh bạch an hinh tu vi vì sao lúc trước tiến triển nhanh như vậy vì sao tại gần nhất lại dừng lại không tiến hắn cũng hiểu rõ mộ dung băng trước khi đi trong lời nói thâm ý chơi không tuyệt đường người Mục dịch thầm nghĩ trong lòng nhất định có biện pháp nhất định có biện pháp nghịch chuyển việc này nhất định có biện pháp khiến hình nhi tiến giai đan sĩ cùng ta gần nhau cả đời mục dịch cho tới bây giờ cũng không phải là một cái có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha người chỉ cần có một đường hy vọng hắn sẽ đem hết toàn lực làm không thể tu tiên còn có thể tu thần còn có hoán huyết đại pháp mục dịch chợt nhớ tới thần mạch quyết trong ghi chép một loại đặc thù bí pháp nếu như an hinh thật sự không cách nào luyện hóa kim đan như vậy hắn liền nghĩ hết biện pháp vì an hinh đổi nhập thần máu cũng trợ nàng tu thần thần mạch cảnh giới sau khi tăng lên thọ nguyên đồng dạng sẽ kéo dài Trình hóa thiên nào biết đâu mục dịch trong nháy mắt đã toát ra vô số ý niệm trong đầu hắn nhìn thấy mục dịch thần sắc ngưng trọng liền chi mở lời đề hỏi môn chủ kế tiếp định làm gì ngày hôm nay hạ nhân đều căm thù môn chủ môn chủ rồi lại muốn ngăn cản bọn hắn đi yêu hải chịu chết cái này chỉ sợ rất khó theo lão hủ nhìn môn chủ không ngại cùng tiên minh giả ý thỏa hiệp cũng tham dự xuất binh yêu hải Phát hiện ra cơ hội về sau, lại một lần hành động cướp lấy tiên minh quyền hành, nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng giữ. mục dịch lắc đầu, nếu mày nói ra, nếu như tại 10 năm trước, yêu kiếp chưa bắt đầu trước, ta làm như vậy, còn có rất lớn cơ hội. Chỉ tiếc, khi đó ta căn bản không có nhìn ra Vương Nhược Phong kẽ hở. Ta sai thứ hắn. Cho tới bây giờ, Vương Nhược Phong đã đã thành trong lòng mọi người kính ngưỡng linh tụ, chỉ cần hắn tuyên bố xuất binh, người trong thiên hạ sẽ liều lĩnh, nhiệt huyết sôi trào tiến về trước yêu hải. Dù là vương nhược phong chết rồi, người trong thiên hạ cũng sẽ kế thừa hắn gì chứ không tiếc bất cứ giá nào cùng yêu tộc tác chiến. Ta hiện tại mới đi tiên minh đùa bỡn quyền yêu, đã đã mượn Rồi hay nói, nói lên điều khiển nhân tâm, ta không thể nào là vương nhược phong đối thủ. Trình hóa thiên bất đắc dĩ nói, vậy cũng làm sao bây giờ, Há không phải là không có cơ hội. Cung tức thì chỉ lo thân mình, đặc tức thì kiêm tế thiên hạ, môn chủ giải tán thiên địa môn, là ý định chỉ lo thân mình sao? Không. Mọi thứ đều có khả năng. Mục dịch nói ra, chúng ta người tu hành, gặp được vô số khó khăn, lại có thể từng cái ứng đối, cuối cùng đạt tới hôm nay tu vi, đủ thấy thiên hạ không có vượt qua không được khó khăn. Dưới mắt cục diện, mặc dù đối với ta cực kỳ bất lợi, nhưng ta chưa hẳn không có cơ hội thay đổi cản khôn. A. Trình hóa thiên lập tức thấy hứng thú, hắn kích động mà hỏi, môn chủ định làm gì? Ta ý định náo sự. Mục dịch nghiêm mặt nói ra. Náo sự. Trình hóa thiên sững sở. Đúng vậy, mục dịch nhẹ gật đầu, não càng lớn càng tốt. Gặp trình hóa thiên vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc, mục dịch mỉm cười, nói ra, lúc trước, ta phản hồi thiên địa môn, thích hợp gặp thiên địa môn có biến, lúc ấy phản loạn người nhưng chưa từ bỏ ý định, thẳng đến ta hiển lộ đan sĩ tu vi, có thể thoáng cái chấn phục chúng người, cái này là vì sao? Trình hóa thiên không cần nghĩ ngợi đáp, môn chủ là đan sĩ cao nhân, chúng ta đều là tu sĩ, kém một cái đại cảnh giới, tự nhiên không người nào dám nói một cái không chữ. Rồi hay nói, môn chủ nguyên bản liền đức cao vọng trọng, nơi nào sẽ có người không phục.